t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt súng nhắm hạng nặng uy lực t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt súng nhắm hạng nặng uy lực c ẩ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy áo xanh người là không có chút nào phát hiện eo b u ộ không khỏi được mặt đầy dữ t ợ n trong miệng không khỏi được giận dữ la mắng đám này cờ mờ nở cho vui thật tốt đ ế m thử một chút lao tử hỏa lực eo b u ộ dứt lời chính là bưng lên trong tay thêm đặc lâm trọng cơ súng c ả m phải cũng là sử dụng là thêm đặc lâm trọng cơ súng thấy áo b ụ ộ c bưng lên người gì sau đó hắn cũng là một mặt cực kỳ dữ t ợ n bưng lên thêm đặc lâm trọng cơ súng đặc biệt thích hợp với khoảng cách gần tác chiến mà dương thiên long bọn họ dưới mắt cùng đám này áo xanh người khoảng cách chỉ bất quá một trăm hai trăm m mờ xa vì vậy cái món này súng máy hạng nặng sát thương uy lực có thể tưởng tượng được ngay tức thì hai gắng gượng hạng nặng thêm đặc lâm súng máy họng súng chỗ liền toát ra thật dài ngọn lửa không có chút nào chuẩn bị áo xanh mọi người bị đánh cái tay chân luôn uống bọn họ rối rít ngã xuống đất toi mạng dương thiên long vậy bưng lên súng trường tự động chính là một hồi bắn càn quét con sông hai bên áo xanh số người tính tương đương cái này một trận cùng nhiệt bắn càn quét sau đó bọ n toàn bộ ngã xuống đất oi mạng k é o vụ theo, theo cảm hải đạn dược vậy là mới vừa đánh xong dương thiên long bọn họ nhanh chóng che chở đứng lên hướng ở bên tiên áo xanh người bắn đã qua bờ bên tiên áo xanh người vậy phát hiện có người xa lạ địch nhân xông vào bọn họ vậy bắt đầu liên tục hướng dương thiên long bọn họ bên này giơ súng bắn đứng lên bất quá đám người này bắn rất chính xác đội chân thực không dám tân bút cộng thêm dương thiên long bọn họ có bên mở sông nham thạch cùng đại thụ thành t i ể u c h ỗ n đút vì vậy bọn họ đối mặt uy hiếp cũng không phải rất lớn xi man bọn họ nuốt ở giữa sông trên tảng đá làm dương thiên long bọn họ chạy tới sau đó bọn họ cũng là rất mau cảm thấy con sông bờ bên trái uy hiếp nhỏ không thiếu không lâu lắm bọn họ một lần nữa cảm thấy con sông bên phải bờ sức uy hiếp cũng là nhỏ không thiếu thừa dịp dưới mắt hỏa lực của địch nhân cũng không phải là rất có sức uy hiếp thời điểm s í mạn không khỏi được lộ ra đồ mình làm hắn ánh mắt thấy được bên bờ dương thiên long theo kéo b ụ ộ c còn có đọc những thứ này người quen sau đó hắn không khỏi được lập tức n ứ t ra miệng to cười ha ha một tiếng đứng lên s í mạn tiên sinh người cười cái gì khoa thi đội lĩnh đội mợ ở đ ư c tiên sinh cả người run dậy nói lão hoa kế ta cũng đã nói ta các bạn trẻ sẽ đến cứu chúng ta này bọn họ đã tới Si mạn cười ha ha một tiếng nói mờ mẹo cũng là cảm thấy địch nhân uy hiếp là càng ngày càng nhỏ hắn vậy nhanh chóng nâng lên đầu chỉ gặp bên bờ mấy cái nhìn như dị t h ư ờ n g thần dũng cả người đang đang đối với bờ bên kia những tên bắn đó là anh em ngươi mờ mẹo nhữ mảy một cái Si mạn gật đầu một cái đúng vậy chúng ta bù ni h ạ các minh đệ bọn họ sức chiến đấu nhìn như cũng không t ệ lắm mờ mẹo vừa nói vừa đem thân thể lần nữa thật chặt nằm đi xuống bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân xị mạn vừa nói vừa g ơ lên súng này h o ặ kế chúng ta liền hai ba viên đạn vừa gặp trước xị mạn m u ô bán mợ đ è o nhanh chóng nhắc nhở ta biết ngươi yên tâm ta không biết tùy thiệt b á n xị mạn vừa nói vừa giơ tay lên ở giữa súng trường mợ đ è o mặt đầy khóc cười không được trong lòng nói tên n à y nói mình không biết tùy thiệt b á n kết quả vừa d ấ t lợi nhưng là lập tức b á n cái này đặc biệt trước sau thật sự là quá mâu thuẫn đi ẩm xị mạn súng băng lên vợ bên kia một người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất liền con mẹ ngươi đẹp xị mạn hung hã nói miệng r ộ n g mặt đầy hạ giận nói thật lúc này bị áo xanh người vây cũng coi là hắn đời này nhất là xui xẹo thời điểm theo hắn năng lực là chưa đến nỗi bị áo xanh người cho làm thành như vậy nhưng là hắn biết vấn đề mấu chốt ở nơi này tại những thứ này tay c h ó i gà không chặt khoa thi đội các đội viên ai bảo bọn họ ra giá cao tiền để cho mình bảo vệ bọn họ an toàn đây lao h o a kế chúng ta làm thế nào phải đi nhìn cái này xiết nước sông k eo bục ũ n g là phạm vào khó khăn trước bỏ mặc cái này đem áo xanh người đánh lùi nói sau dương thiên long vừa nói vừa giơ súng bắn k eo b ụ gật đầu một cái hắn đã lắp xong liền b i ế n đạn cũng là nghỉ ngơi một lúc lâu dưới mắt khí lực cũng đều toàn bộ khôi phục lại được để cho ta liền con mẹ nó nói xong eo búp lại là một mặt hung tợn giơ tay lên ở giữa thêm đặc lâm trọng cơ súng nói thật dám sử dụng thêm đặc lâm súng máy hạng nặng thật không phải là người bình thường dám co d i ú p khí chí ít được có một thân kiện từ thịt này lão bản không tốt bọn họ có thể máy đây là đọc không khỏi được lớn tiếng kêu lên ở nơi nào bị giới hạn thị giác vấn đề dương thiên long bọn họ vậy căn bản không có thấy được là ở chỗ đó đ khoảng cách bọn họ có một khoảng cách vì vậy đứng ở hắn vị trí ngược lại cũng có thể nhìn rõ ràng hướng đọc chỗ ở vị trí rời qua quả nhiên thấy áo xanh người không biết từ nơi đó đẩy xuống liền một chiếc thuyền máy bảy tám cái áo xanh người đã tất cả ngày lên thuyền máy để cho ta thủ tiêu bọn họ eo bục vừa nói vừa cầm trong tay thêm đặt l ầ m trọng cơ súng đội thành tên lửa đồng này h ỏ a kế chờ một chút dương thiên long đ ố n g nhiên lúc này lớn tiếng nói eo bục sướng sốt một chút một mặt không hiểu nhìn dương thiên long l a o h ỏ a kế thế nào thuyền máy cho xị mạn bọn họ giữ lại dương thiên long một mặt bình tĩnh nói không để lại eo bục cơ cơ trên bả vai tên lửa đồng dùng ngươi súng bắn h i dương thiên long nói nghe lời này một cái k h e o bục ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần hắn tranh thủ thời gian để cho người da đen đem hắn súng nhắm hạng nặng cầm tới c ò n sông này có chừng tốt mấy trăm mét chiều rộng vì vậy thuyền máy muốn thuận lợi đến khối kia nham thạch nơi đó cũng là không quá thực tế cơ mờn ở bọn họ còn có tên lửa đồng k h e o bục thông qua ống k í n h nhắm chính xác phát hiện trên thuyền máy ngồi một người tên kia trên bảng vai vậy v ắ t một cái tên lửa đồng thủ tiêu hắn dương thiên long không khách khí chút nào nói cơ mờn ở k e o bục quát to một tiếng súng nhắm hạng nặng viên đạn đột nhiên ở giữa bắn về phía cái tên kia bởi vì từ bi lực của đạn chân t h quá lớn tên kia cho tới liền hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng chính là ngã nhào một cái thẳng cắm vào xiết con sông trong làm xinh đẹp dương thiên long một mặt khen bởi vì khoảng cách chân thực quá xa dương thiên long bọn họ chỉ có thể là hướng mở bên kia bán mà chiếc kia trên thuyền máy người thì hoàn toàn để lại cho e o b ụ n g cầm lên bên người tên lửa đồng hỏa tiện chập trần khói mù lập tức liền ở áo xanh nhân trung ở giữa nơi đó tán hoa mở cái này một hỏa tiện đi xuống đánh áo xanh người là hoàn toàn không còn sức đánh trả chút nào mà kéo bục bên này vậy là dùng súng bắn k i a t i ế p liền tiêu diệt mấy tên kia nguyên vốn cho là những tên kia sẽ nhanh chóng quay đầu trở về thật bất ngờ bọn họ nhưng là giống như bị đánh máu gà vậy thừa dịp kéo bục lại ở lắp đạn thời điểm đối phương thuyền máy lại đã mở còn lại ba cái mang súng người một mặt giữ tận từ trên thuyền này xuống bọn họ bưng lên súng chuẩn bị đem trên tảng đá xì màn bọn họ làm là đáng yêu thọ trắng nhỏ như nhau t ớ i bắn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https hai hai hai gạch chéo chen com gạch chéo đi ở hụ gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang động cơ t ắ t máy liền chương 762, t a i gây vo động cơ t ắ t máy liền c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình xỉ mạn súng trường bên trong còn lại hai viên đạn ở nơi này hỏa áo xanh người lúc hạ thủy bọn họ chính là chú ý tới hết thẻ các thứ này nguyên bản xỉ mạn là chuẩn bị một súng đem thuyền máy động cơ cho đánh b ể tiến tới ngăn cản tên này áo xanh người tiến về trước bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút hắn biết đạo bục nhất định sẽ dùng súng nhắm hạng đặc thủ tiêu những tên i kia cái này thuyền máy vừa bật là bọn họ chạy thoát thân cung cấp c ự tốt công cụ lúc này s i mạn để cho tất cả người cũng nằm ở trên tảng đá một hơi một tí giả chết mà hắn vậy là dùng dư quang đánh giá tên này áo xanh người đ ợ c tác theo bục mỗi lần dùng súng nhắm hạng nặng thủ tiêu một cái áo xanh người sau đó s i mạn luôn là trong lòng không nhịn được khen hay bất quá bởi vì đây là ở giữa lên quan hệ vì vậy chờ áo xanh người thuyền máy mắc cạn đến trên tảng đá thời điểm bọn họ còn lại ba cái áo xanh người m ợ trong lòng không khỏi được lập tức căng thẳng cái này s i mạn mới vừa rồi rõ ràng còn có ba viên đạn theo hắn kỹ thuật bắn một người một viên đạn vừa bặn có thể giải quyết hết nhưng là mới vừa rồi nhưng là bị tên nảy cho lãng phí một viên hai viên đạn ba người xì mạn ngược lại là mặt đầy khí định t ầ n nhàn tương tự hai viên đạn thủ tiêu ba người ví dụ ở hắn lính đánh thuê kiếp sống trong không thiếu xuất hiện cho dù là hắn chỉ có một viên đạn xì mạn cũng có mười phần lòng tin có thể thủ tiêu áo xanh người hắn đang đ ợ i một cái cơ hội thích hợp một cái có thể một viên đạn tiêu diệt hai tên địch cơ hội loại này cơ hội đối với tại hắn mà nói tuyệt đối thuộc về thoáng qua rồi biến mất một khi bỏ qua liền không có áo xanh người bọn họ cũng không có hoàn toàn thấy được xì mạn bọn họ dẫu sao khối này to lớn trong sông nham thạch có một cái tương đối t r ê n lệch cao độ bọn họ cần bước lên cái đó bậc thang bằng đá mới có thể thấy được cơ hội sẽ đến xị、si、m ạ n lập tức liền nhìn đúng cái cơ hội kia nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ gặp hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai giơ tay lên ở giữa đột kích x u ố n g trường ẩm thực chính là hai súng chỉ gặp ba người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất bọn họ xương cốt thân thể lập tức ngã ở tràn đầy rêu xanh than trên đá bất ngờ không kịp đề phòng ba người toàn bộ rơi xuống sông mặt không kịp bất kỳ gọi động tác bọn họ liền bị quần quẫn nước sông quấn vào đi vào cách sĩ mạng gần đây mở tiên sinh nhìn là rõ ràng đầy mặt hắn không tưởng tượng nổi cái này hai viên đạn lại có thể ngăn ba người Bình bịch. ngay h bịch. n tại ba tên i kia hết vào bên trong nước sau đó dương thiên long bọn họ trong tay người gì cũng là đồng loạt nổi giận đạn bắn vào bờ bên kia áo xanh trên người làm được bọn họ là mặt đầy chật vật không chịu nổi theo áo xanh người nhân số dần dần giảm thiếu bọn họ vậy nhanh t r o n g trốn vào bờ bên kia trong rừng cây ở rừng cây rậm rạp bên trong dương thiên long bọn họ tuy nói tầm nhìn cũng không khá lắm nhưng lại éo bục đi theo cạm p i ngay tức thì cũng là đổi được cực kỳ điên cục lên bọn họ cầm lên trong tay thêm đặc lâm máy bay trực thăng. thay nhau trước đối với bờ bên kia trong rừng cây tiến hành bắn càn quét to c ử miệng chén tráng thân cây đều bị thêm đặt lâm nặng đạn súng máy cho quét gãy áo xanh người không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào ta các bạn già phối hợp quá tuyệt vời xì mạn nước da miệng to cười hát hát trên mặt hắn vết sẹo kia đổi được càng thêm dữ tợn thấy áo xanh người thật sự là không còn sức đánh trả chút nào sau đó xì mạn nhanh chóng chào hỏi thủ hạ đem thuyền máy đẩy tới bờ sông làm việc thuyền máy chuyện này đối với tại xì mạn mà nói đó nhất định chính là một đĩa đồ ăn trước kia lúc danh rỗi hắn liền thường xuyên đi rửa đồng thời mình còn mang theo một thùng l ớ n dầu n ô lên n ô lên đột nhiên thao tắc thuyền máy ngay tại hồ ả n bật rộng rãi trên mặt hồ tùy ý bao tắc trước cảm giác kia thật là ví dụ chính thức đua xe đều phải ca tụng không thiếu rất nhanh thuyền máy động cơ chính là n ô lên n ô lên đột nhiên văng lên m ở mẹo tiên sinh nhanh chóng chuyển lên s i màn lớn tiếng nói ngay tại lúc này eo vục theo c ả m hại bắn đổi được càng thêm điên cuồng lên bọn họ trong tay thêm đ ặ t lầm trọng cơ súng thậm chí nòng súng đều đã đỏ lên nhưng là cái này hai cái tháo các lao ra mà cũng là hồn nhiên không để ý những thứ này thay nhau trước chính là một lần b á n liền bọn họ hỏa lực cường biện để cho được xì mạn bên này nói cảm nhận được gáp lực cơ hồ không có bởi vì bọn họ bị kẹt người thực ra quá nhiều vì vậy chỉ ghi bàn thắng nhóm lần vận chuyển đến mở bên kia bên mở rất nhanh mở đầu tiên sinh chính là mang hắn khoa thi các đội viên ngồi lên thuyền máy v a n h xì mạn gia tăng cần ga dùng động cơ lớn nhất chuyển tốc đi cùng xiết nước sông chống lại thuyền máy động cơ mã lực coi như không tệ lập tức lớn nhất cần ga sau đó thuyền máy giống như là một chi tên rời cung bậy nhanh chóng bay hướng bờ bên kia không tới ba phút chung mở tiên sinh bọn họ liền an toàn lên mở này lão hoa kế dương thiên long vậy chạy tới bên bờ hắn hướng về phía đọc phất phất tay đọc vậy mang theo người gì nhảy vào thuyền máy bên trong lao hoa kế thấy được các người ta thật thật cao hứng t h i ế t huyết hắn tử s ị mạn lúc nói lời này ngốc mắt cũng t h â m ức hắn ở đ ấ y lòng là bản thân có đám này huynh đệ tốt mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo đồng thời cũng không thiếu cảm động lao hoa kế bỏ mặc chân trời góc biển chúng ta cũng một mực ở bên người ngươi dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó nhẹ nhàng bỗ một cái thân thuyền tỏ ý xị mạn có thể lái thuyền xị mạn cười hh theo sau chính là lần nữa manh lớn động cơ cần a thuyền máy lần nữa giống như một chi tên rời cung như nhau nhanh chóng bắn về phía sông trung gian lớn nam h thạch lúc này bọn họ cũng có hỏa lực c ắ t chế dương thiên long cùng độc thành thạo phối hợp bắn Sĩ mạn an toàn điều kiện thuyền đi tới lớn nam h thạch phía dưới này hoa kế các người xuống Sĩ mạn lớn tiếng nói lúc này Sĩ mạn lựa chọn là lớn nam h thạch phía sau so với chính diện chỗ này nhưng mà an toàn không thiếu vừa nghe Sĩ mạn bọn họ tới người r a đen an ninh các đội viên nhanh chóng buộc kỹ leo mỏm đá tửng người người lấy cực kỳ thông t ạ o động tác từ trên tảng đá tờ xuống rất nhanh tất cả nhân viên toàn bộ rút lui không có người nào đi xị mặn nhìn cái cuối cùng chửa xuống người ra đ ê n hỏi lão b ả n không có người nào tên tiên nhanh chóng trả lời tất cả mọi người làm xong chúng ta phải đi về xị mặn vừa nói vừa điều khiển thuyền máy thuyền máy một lần nữa lấy tốc độ cực nhanh hướng bờ bên tiêu biểu liền đã qua 100 m 50 m 30 m m ắ t xem bọn họ thì sẽ đến bên m thật bất ngờ thuyền máy lại là lập tức hướng sau nhanh chóng nhẹ nhàng đã qua theo tôi chính là thuyền máy máy tắt máy cỡ mờ n ở xị mặn quát to một tiếng nhanh chóng kéo cần ga tới và anh động cơ chẳng qua là nhẹ nhàng vòng vó chuyển cũng không có thành công khởi động mà bọn họ vậy một mực dọc theo quần c u ộ n nước sông hướng xuống dưới bơi trôi đi chuyện gì xảy ra dương tiên long đội bắn g hỏi cỡ mờ nở không giàu xị màn giận mắng lên à vừa nghe nói không giàu trên thuyền máy những tên người người sắc mặt thốt nhiên đại biến dưới mắt theo bọn họ năng lực là căn bản không ngăn cản được thuyền máy nhanh chóng hạ trôi mà bọn họ vậy đều biết dưới mắt khoảng cách bọn họ không tới một trăm m mở địa phương chính là trên lệnh đạt tới c h í ít năm mươi m mở lớn một vài ngay tức thì từ thần tựa như lập tức đi tới đầu bọn họ lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang t hai gạch ngang do gạch ngang thi chương bảy trăm sáu mươi ba từ thần tới chương bảy trăm sáu mươi ba từ thần tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngay tại thuyền máy động cơ tắt máy ngay tức thì chỉ gặp một tia chấp từ bọn họ trước mặt cách đó không xa địa phương thẳng bộ xuống tia chấp kia lập tức đánh trúng một viên r ô n g ruột cây khô liền ngay tức thì cây khô liền dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng cái này thuyền máy có ngay tại tất cả mọi người mắt lom lom nhìn dưới người thuyền máy nhanh chóng hướng buộc vài nơi đó trôi đi thời điểm nó không khỏi phải hỏi nói y miệng xi m ạ n hung hãn nhìn chòng chọc đọc một cái đọc hù được nhanh chóng ngoan ngoan ngậm miệng lại xi m ạ n tựa hồ còn không cam l ò n g hắn tiếp liền kéo nhiều lần cần ga kéo đến động cơ trừ phốc phốc phốc không chuyển ra lại cũng không có những thứ khác động t í n h tới cơ mờ nờ cơ mờ nờ xi m ạ n trong miệng không khỏi được tức giận vừa nói t ụ dương thiên long vậy cảm thấy nguy hiểm tới các bạn trẻ chúng ta chờ một chút nhất định phải rơi vào bột bại bên trong chúng ta có thể làm chính là chờ một chút ôm chặt lấy mình thân thể bởi vì không biết cái này dưới thác nước mặt nước rốt cuộc sâu bao nhiêu không biết bơi rơi một chút tay dương tiên long lớn tiếng nói ra hắn ý liệu tất cả mọi người biết bơi vậy thì tốt dương tiên long cười một tiếng thành tựu tên này người tâm phúc hắn cũng không thể lộ ra quá mức bi quan tâm chặt tới nếu không ai cũng đối với có thể không có thể sống được không có lòng tin chờ một chút chúng ta cũng hướng bên phải bờ lội qua đi dương tiên long lớn tiếng nói được tất cả mọi người không khỏi được cũng gật đầu một cái thật bất ngờ bọn họ mới vừa điểm hoàn đầu tất cả mọi người đều không khỏi được cảm giác được xương cốt thân thể trầm xuống thuyền máy đã trượt hướng thác nước bên bờ à tất cả mọi người cùng kêu lên q u á t to một tiếng tùy ý xương cốt thân thể từ không trung té rơi xuống màu xanh là cây màu trắng màu đen đến không hết màu sắc từ dương thiên long trước mặt t r ợ t lóe lên hết thể các thứ này đều là xảo túng tức hệ màu xanh l á cây là rừng mưa nhiệt đới trong cây cối màu sắc màu trắng chính là nước sông màu sắc mà màu đen chính là bầu trời màu sắc、vâng. dương thiên long chỉ cảm thấy được thân thể giống như là rơi vào cây bông vải chất như nhau Ừ ngực từ ngực hắn có chút bất ngờ không kịp đề phòng tùy ý lạnh như băng nước sông hướng mình thai mũi đổ đi b ả o lúc này hắn cảm giác thần kinh cũng là lập tức bị kích thích cực lớn không được ta nhất định phải sống trở về ta bây giờ ở lạnh như băng dưới thác nước mặt ta nhất định phải nổi lên mặt nước mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh khiến dương thiên long theo bản năng làm ra vậy nước dôi chân động tác hắn bơi lội giỏi còn không dựa vào làm hắn nổi lên mặt nước thời điểm không khỏi được nặng nề h ò khan một hồi này hoặc kế xị、sì、màn thanh âm ở hắn vang lên bên hai này l ã bản nó vậy nổi lên mặt nước nhìn từng gương mặt quen thuộc một dương thiên long không khỏi được c ư ờ i lên dưới mắt bọn họ thân ở nơi này nước chạy tốc độ so với chi trước kia đổi chậm không thiếu vì vậy bọn họ trên căn bản không cần bị giới hạn nước chạy tốc độ tất cả mọi người gắng sức hoa nước không lâu lắm thì đã người người lên bờ lao h o a kế mới vừa rồi áo xanh người có phải hay không vậy rớt xuống ba cái dương thiên long thở hồn hển một hồi lâu người to khí sau đó đối với s ì màn nói s ì màn gật đầu một cái đúng vậy bất quá bọn họ ba cái phỏng đoán sống sót hy vọng không lớn cũng đặc biệt chúng súng xì、sì、màn lúc nói lời này là mặt đầy khẳng định bất quá vì để ngờ vắn nhất dương thiên long hay là để cho người bên dưới ở phụ cận đây lục loại áo xanh người tung tích tới bãi sông cũng không rộng thủ hạ cũng là rất nhanh liền đem chung quanh tìm tòi một lần cũng không có phát hiện có chỗ nào khả nghi mây đen tiếp tục hướng tụ tia chấp là tường đạo bộ tới rốt cuộc ở dương thiên long bọn họ tìm được một cái thích hợp chỗ tránh mưa sau đó mưa như thác đổ kẹp theo cồn gió cùng nhau tập kích qua tới đông nghịt mây đen đem đất nai đ ẹ c thấp từ bọn họ thị giác nhìn sang thậm chí sẽ ở đó cây tối cao lớn trên nhìn bên ngoài mưa to xị bạn không khỏi được n h ữ c h ặ n mày hắn đang suy nghĩ như thế nào chạy khỏi nơi này b i ệ pháp tới chúng ta chỉ có thể tại chỗ đợi giữ các bạn trẻ dương tiên h long bỗng nhiên lúc này nói chuyện xị màn s ứ n g sốt một chút hắn không khỏi được nhìn bên người dương tiên h long tại sao xị màn thanh âm đệ rất thấp hắn rất không muốn chung quanh các bạn trẻ sau khi nghe lộ vẻ được vô cùng như đưa đám bởi vì con sông này hai bên tất cả đều là ao đầm dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói người làm sao biết xị màn một mặt kinh hô lên ta lúc tới cũng đã xem qua bản đồ ao đầm bên trong có cá sấu nước mãng cùng với từng cái tùy thời có thể sẽ chiếm đoạt chúng ta sinh mạng cả bấy dương tiên long giọng hết sức nặng nề nói thật hắn vậy rất muốn mạo hiểm nhưng là suy nghĩ bọn họ sắp đối mặt càng nhiều hơn chết nguy hiểm sau đó hắn vẫn là quyết định lựa chọn bung tha chúng ta có lẽ có thể thử một lần s ị màn một mặt kiên nghị nói đúng lão bản chúng ta không thể tại chỗ tự thủ chúng ta nhất định phải thử một lần đọc vậy là theo chân s ị màn nói tiếng nói sau đó lớn tiếng phụ hỏa nói thử một lần dương tiên long không khỏi được lắc đầu một cái mặt cười khổ đứng lên các bạn trẻ cái này hao đầm ít nhất có mười km chiều rộng n g ư ơ i cảm thấy chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài có như vậy đáng sợ xi、si、màn đối với a o đầm ngược lại là không có đã từng có biết người nói sao độ khó của nó so r ừ n g mưa nhiệt đới nhưng mà nhiều hết mấy độ dương thiên long nghiêm túc nói nhớ tới lúc trước ở r ừ n g mưa nhiệt đới bên trong hành quân lúc khó khăn độc lập tức đổi được như đưa đám dưới mắt bên ngoài mưa to không biết còn bao lâu mới có thể kết thúc nước sông này cũng không biết sẽ tăng tới chỗ nào cũng không biết khối nham thạch lớn này phía dưới có phải hay không là bọn họ có thể một mực tị nạn địa phương tóm lại bọn họ sắp đối mặt rất nhiều khó khăn các bạn trẻ đem nhà của các ngươi hỏa thập cũng n ó n ra xi、si、màn lớn tiếng ra lệnh hắn muốn biết bọn họ trước mắt có thể sinh tồn được xác suất rốt cuộc có bao nhiêu rất nhanh tất cả mọi người liền đem riêng mình người gì cũng m ó c cái để hướng lên trời súng cũng chìm vào thác nước lấy đàm vũ khí trên người chỉ còn lại vậy mấy đem sắc bén truy thủ còn như thực phẩm trừ ra mấy tên mang sô cô la ra lại không những thứ khác đánh đá lửa đâu s i mạn không khỏi được lớn tiếng kêu lên có ai tất cả mọi người cũng lắc đầu một cái biểu thị không có đánh đá lửa ra nơi này có thừa dịp hát giả ai cũng không thấy rõ dương thiên long từ vị diện kho hàng nơi đó n ó c ra một cái đánh đá lửa ha, ha. s i m ạ n một mặt vui vẻ không thôi ta xem cái này lớn n h a m thạch phía dưới hơi khô nhanh cây chúng ta tiên sinh lửa n ư ớ n g n ư ớ n g đi lúc này có thể đừng nguy rồi lạnh s i m ạ n vừa nói vừa đem dưới chân liền nhanh cây bắt tất cả mọi người nhanh chóng làm theo dương thiên long mới vừa rồi lúc tiến vào cũng là lớn gửi liếc mấy lần đừng nói khối n h a m thạch lớn này phía dưới liền nhanh cây thật vẫn không thiếu ngay tại s i m ạ n b ậ c b ậ c bốt chuẩn bị đốt lửa thời điểm đột nhiên lúc này một người đột nhiên ở giữa quát to lên à tên này giống như là bị cái gì cắn tượng như đau hắn lập tức kêu thành tiếng âm tới hạn ở dùng tiếng u cầu hộ bộ s trai kêu thảm thiết đem tất cả mọi người đều không khỏi được sửng sốt một chút ngay sau đó mở to ánh mắt quan sát đã qua chỉ gặp một cái màu đen rắn đang chặt chẽ tắn ở quần trên cánh tay điều này màu đen đầu rắn bộ có hình tam giác hơn nữa có lâm tấm hoa văn không cần thiết nói nhiều đây là một cái rắn hổ mang c ơ t mờ nờ xị、si、mạn quát to một tiếng ngay sau đó lập tức vào tới dùng hắn vậy kèm s ắ t vậy bàn tay thật chặt bắt mắt kính đầu rắn lúc này mới đem rắn hổ mang từ quần trên thân thể c h ư a mở đối với điều này rắn hổ mang s、si、ị mạn không có bất kỳ nhân tử móc ra da dao găm sắc bén vừa hiện chỉ gặp mắt kính đầu rắn chính là cùng thân thể tách ra rắn hổ mang đầu rơi xuống đất còn không hề yên tĩnh không ngừng đem nó vậy hiện đầy răng độc miệm to là dương ra lại khép lại đi mẹ ngươi một người r a đen dân binh tiến lên chính là một ước đem rắn hổ mang đầu lập tức đá phủ đầy loạn thạch trên bờ sông xi mạn đem rắn hổ mang thân thể ném xuống đất căn bản không để ý chút nào thân thể còn trên đất loạn động rắn hổ mang tới chỉ gặp hắn bắt lại có lệ mạng cánh tay hung hắn đ è ép xuống à ân cố nén toàn tâm vậy đau đớn đặt m ô n g tê liệt ngồi trên mặt đất dương tiên long biết xi mạn đây là đang ngăn cản ngọc độc hướng trong máu nhanh chóng lưu động rắn hổ mang rắn độc có thể đem thân thể con người huyết dịch độc lại huyết dịch không cách nào đối với thân thể con người tiến hành lưu động chuyển vận dưỡng khí các loại rất dễ dàng tạo thành khí quan suy kiệt lúc này nhất định phải ngăn cản n ọ c độc ở trong máu nhanh chóng lưu động ai miệng không có tổn thương s、si、ị màn lớn tiếng kêu lên báo cáo ta đọc nhanh chóng giơ tay lên người đem n ọ c độc cho có lệ mạng giặt đi ra mỗi hít một hơi đều phải dùng nước xúc miệng nhớ đi không thể n u ố t xuống s、si、ị màn lớn tiếng nói đọc gật đầu một cái theo sau chính là hung hãn phun nhả nước miếng một hấp hướng quân vết thương t r ô h ú t tới lao h ỏ a kế cho ghi người mang dương thiên long vậy nhanh chóng n ó c ra bỏ mang cảm ơn sĩ、si、m ạ n một mặt chữ c h ạ c nói nhận lấy dương thiên long đưa tới bó mang nhanh chóng đem vững chắc bó mang đâm vào q u ầ n lớn chỗ cánh tay tay hắn sức lực rất lớn bó mang giống như là kim đâm như nhau thật sâu đâm vào đau cồn là thiếu chút nữa không có bất tỉnh đi không khách khí chút nào nói sĩ、si、m ạ n người này cánh tay lực lượng hoặc giả là q u ầ n gặp qua khí lực lớn nhất đọc tên n à y rất thông minh sĩ、si、m ạ n đơn giản mở dạy hắn chính là rất nhanh liền học được mỗi hít một hơi nọc độc cùng huyết dịch chất hỗn hợp đọc liền xúc miệm một lần miệm song sau đó còn không quên đem mình nước miếng trong miệm toàn bộ ói sạch sẽ lúc này mới tiến hành l hút không sai biệt lắm bảy tám lần đọc cảm giác được mình hôn hít đi ra ngoài cơ hồ tất cả đều là huyết dịch sau đó lúc này mới dừng lại xóa bỏ còn vết thương chỗ đã bắt đầu đỏ xưng lên sắc mặt hắn cũng là trở nên có chút h ư n g n u ậ n xị m ặ t biết đây là tên nẩy chúng độc trước giai đoạn trước dấu hiệu chỉ là trông cậy vào độc có thể đem nọc độc hoàn toàn hút ra tới cái này là chuyện không thể nào vết thương đổi được xưng đỏ sau đó chính là sẽ tím bẩm biến thành màu đen đứng lên đây là vết thương thối giữa biểu hiện lúc này người bị thương hẳn thuộc về một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái cho nên dưới mắt bọn họ phải mau rời khỏi nơi này đem quần đưa đến bệnh viện nhưng là bên ngoài mưa to còn đang không ngừng h ạ s á t trời cũng là cực kỳ bóng tối vào giờ phút này đối với dương tiên long bọn họ tới nói thật là cảm thấy ngày tận thế tới cùng ngoại giới mất đi liên lạc tại chỗ ngồi chờ rất có thể sẽ bỏ lỡ quần cứu chữa thời gian nhưng là mạo hiểm tiến vào a o đầm mà nói bên trong chết đang chờ bọn họ đây thật là một cái để cho người nhức đầu lựa chọn lạnh q u hả? ờn chán đã nóng bỏng hắn hơi thở cũng là đổi được cực kỳ y ở đ ớ t dùng một ít rời rạc vậy ánh mắt đánh giá bên người quen thuộc lao hoa kế nhanh chóng nổi lửa mới vừa rồi một mực đang xử lý quần trong cơ thể rắn độc một chuyện xí màn bọn họ đều quên nổi lửa ken két mấy cái công phu đánh đá lửa liền đem khô r á o cây khô liền cho dẫn tuổi đốt bắt đầu đốt đốt lúc này lớn n h a m thạch hạ mới bắt đầu có chút nhiệt độ tất cả mọi người ai cũng không nói chuyện đều là một mặt l ặ n g lặng nhìn vậy không đoạn đập ngọn lửa định tư ngọn lửa trong tìm được vậy từng kia t ả n nhẫn hy vọng tới xí màn vậy không nói gì hắn lúc này là trừ g a dương thiên long gia nhất là bình tĩnh người muốn muốn sống nhất định phải có lực ý hắn ánh mắt đánh giá trên đất rắn hổ mang thi thể nhìn chăm chú nhìn một lúc lâu hắn rốt cuộc đem rắn hổ mang thi thể cho n h ạ t nhật lên chà chà móc ra dao găm đem rắn hổ mang thi thể mở bụng đứng lên không lâu lắm xí man liền dùng một cây thật dài c ô n gỗ xuyên qua rắn hổ mang thi thể đặt ở ở trên đống lửa đốt nướng lão h ò a kế chờ lát nữa thật tốt nếm thử một chút ngươi cựu nhân thịt mùi vị tuyệt đối rất giỏi xí man một mặt nghiêm túc nhìn còn nói con khẽ mỉm cười cảm ơn lão h ò a kế đừng nói cảm ơn ngươi nhất định phải kiên cường chúng ta rất nhanh sẽ cùng tới viết vân xí man cơi một tiếng lộ ra mặt đầy dữ t ợ n không có sao có các người ở bên người ta ta cũng đã rất thỏa mã là các người để cho ta từ một cái cái gì cũng không biết thôi dần biến thành một cái có thể có một kỹ chi dáng dấp an ninh nội b i ê n cho nên ta rất cảm kích các người lần này chúng ta đi ra cá nhân ta cũng là trong lòng làm xong tùy thời không có mạng nhỏ có thể chỉ bất quá không nghĩ tới loại phương thức này thật để cho ta rất cảm động cho nên có các người ở đây ta cho dù lại cũng vẫn chưa tỉnh lại cũng biết cảm thấy rất vui vẻ con sử dụng trước khí lực toàn thân nói tốt lắm ngươi đừng nói chuyện ngửi một cái thịt rắn này s ì bạn đem đã tản mát ra nướng mùi thịt rắn hổ mang thịt đưa tới con trước mặt con k ẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái cảm ơn thật rất thơm nếm thử s、si、ị mạn vừa nói vừa dùng sắc bén dao găm dịch xuống một khối nương chín thịt rắn dùng hắn cặp kia sần sủi bàn tay đưa tới quần mép con nhẹ nhàng cắn một cái ngay tức thì chính là cảm giác được thịt rắn mùi thơm tràn đầy mình toàn bộ miệng an ngon không s、si、ị mạn cười nói an ngon đặc biệt tốt con nói lại nếm thử một chút s、si、ị mạn lần nữa cười nói thật ra thì s、si、ị mạn vẫn muốn hết sức khống chế mình tâm trạng hắn mặc dù có thời điểm sẽ nhục mạ hoặc là, là đánh những thứ này ngu xuẩn dân mình nhưng là hắn lại không có khinh thị hoặc là vương tha cho trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào hắn biết mình nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc bọn họ chỉ có như vậy những thứ này dân binh mới có thể ở tương lai chiến tranh hoặc là trong xung đột thiếu đổ máu hy sinh trung đụng thời gian lâu dài hắn vậy đem những thứ này các người da đen coi là mình anh em để đối đãi vừa nhìn thấy quần hơi thở rời rạc g á n g vẻ xì mạn trong lòng tràn đầy tự trách hắn biết nếu như không phải là mình mới vừa rồi để cho tất cả mọi người tìm kiếm bó củi quần là tuyệt đối sẽ không đi rắn hổ mang làm là liền nhánh cây mình thật là một cờ mờ ở cho vui cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang com gạch ngang tót chương bảy trăm sáu mươi lăm đi vào a o đầm chương bảy trăm sáu mươi lăm đi vào a o đầm cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình theo thời gian một điểm một dọn trôi qua bên ngoài mưa to vậy bắt đầu dần dần giảm nhỏ đứng lên đây có lẽ là đối nhãn hạ đang đứng ở trong khốn cảnh đám này tháo các lao ra mà tốt nhất vi tạng lao hoa kế ngươi chịu đựng mặt trời lập tức phải đi ra chúng ta rất nhanh liền phải về nhà xị mặn nhìn trong ngực mình còn lớn tiế c ô n gật đầu một cái lộ ra một mặt mỉm cười rực rỡ lao h ò a kế chúng ta sẽ x i、si、mặn gật đầu một cái hắn ánh mắt ngay sau đó nhưng là liếc về phía con vết thương nơi đó l o a n thang trong hắn có thể thấy được vết thương chỗ đều có chút tím b ầ m biến thành màu đen đứng lên đây không phải là một cái rất tốt dấu hiệu mưa to rào rào xuống một tiếng sau đó sắt trời rốt cuộc trời tạnh mây đen cũng bị ánh mặt trời cho khu t ả n ra cả vùng lần nữa lộ ra một phái hồi phục cảnh tượng tới liên liên cặp kia tầng cầu vồng cũng không biết lúc nào xuất hiện ở cuối trận trời xinh đẹp để cho người cũng không biết dùng cái gì lời nói đi hình dung mới phải nhưng là bọn họ tâm tình nhưng một chút cũng đẹp không đứng lên này các bạn trẻ chúng ta được lên đường xị mạn nói dương tiên h long nhìn xị mạn trong ngực quần một cái ngay sau đó nhưng là đối đọc bọn họ nói đọc các người bây giờ nhanh đi chém một ít cây đã làm tới cho quần làm một cái đơn sơ băng ca nghe lời này một cái xị mạn trên mặt không khỏi được lộ ra một mặt nụ cười vui mừng ở hắn xem ra hoa hạ lòng cái này tổng là có thể đem bất kỳ sự việc cũng có thể nghĩ như vậy chú đáo cùng hoàn mỹ đọc vung tay lên theo cho dù mang mình quen thuộc tất bất q u á nhóm bạn đi nhanh lên da lớn nhang thạch lấy ra phép đao hoặc là, là dao găm ở phụ cận đây c h ẳ n không ít chi nhà thân cây tất cả mọi người một lần làm việc rất nhanh chính là làm xong một bộ đơn sơ băng ca hôm năm ở phía trên đọc theo một cái thân thể cường tráng dân binh đem hắn trò khiêng rời mặt đất lao hoa kế ta tới đi cái đầu tiên đi dương thiên long vừa nói vừa cắm vào liền xì mạn trước mặt xì mạn sững sốt một chút một mặt không hiểu nhìn dương thiên long hoa hạ lòng hẳn ta đi phía trước ta dừng mưa nhiệt đới kinh nghiệm s o người phong phú nhiều lao hoa kế ngươi sai dương tiên h long sắc mặt đổi được một mặt cực kỳ nghiêm túc bọn chúng ta một chút đối mặt không phải dừng mưa n h ư t ớ i mà là ao đầm ở ao đầm bên trong kinh nghiệm ta nhưng mà so ngươi mạnh hơn nhiều thấy hoa hạ long tên nẩy một mặt thể thành khẩn cực kỳ bộ dáng nghiêm túc xì m ạ n lời vừa tới miệng lại lưu kinh liền trong bụng hắn biết cái này là một người vô cùng hắn thần kỳ người mỗi lần ở thời khắc mấu chốt hắn luôn là có thể hóa nguy hiểm là bình an phải ngươi chú ý an toàn xì m ạ n vừa nói vừa cầm trong tay đại thụ nha đưa cho hắn cái này đại thụ nha là ao đầm bên trong thử dò xét tốt nhất công cụ đi ra lớn nhăm thạch d ọ theo một con đường mòn đi không tới chỉ gặp vừa nhìn vô tận ao đầm liền là xuất hiện ở bọn họ trước mặt hoặc giả là bởi vì mới đi qua một tràng mưa như thác đổ ra soạt duyên cớ ao đầm xa xa đổi được sương mù đằng bước lên phảng phất là t i ê n cảnh vậy nhưng mà đối mặt loại này hư vô mờ m ị n cảnh sắc dương thiên long bọn họ lại không có tâm tư đánh tính cái này thắng tựa như tiên cảnh cảnh đẹp không biết rốt cuộc có nhiều ít khó khăn cùng chết uy hiếp ở nơi này nhìn không thấy bờ bến ao đầm chờ bọn họ đi thôi xị、sì、mạn nhẹ nhàng nói dương thiên long quay đầu nhìn xị、sì、mạn một cái tiếp theo liền gật đầu chỉ gặp hắn đem trong tay đại thụ nha hướng đất lên hung hăng đâm một cái tiếp theo sải bước, bước lên. vạ sĩ lì theo hạ đem niệu mi 2 a i m á y bay trực thăng sửa xong là ở buổi sáng 11 giờ bất quá sửa xong máy bay trực thăng sau đó bọn họ phát hiện niệu mi 2 a i dầu cũng không nhiều làm thế nào hạ không khỏi được nhữ m ạ y một cái nhìn mình cái được gọi trí nhiều tinh chiến hữu r ố t ra vạ sĩ lì nói nhưng mà chúng ta không có tay dầu bơm hạ vẻ mặt thành thật nói dùng nguyên thủy nhất cho vui vạ sĩ lì vừa nói vừa cầm lên một cây lớn ống nước chỉ gặp hắn khinh xa t h ụ lộ đánh lái phi cơ trực thăng bình xăng sau đó đem cái này cây ống nước cắm vào dầu bên trong g ư ơ n g tiếp theo vạ xi l ì miệng đến gần ống nước nơi đó chỉ gặp hắn đột nhiên hút một cái b ì n h xăng giảm dầu chính là rào rào chảy ra vạ xi l ì có chút né tránh không đ ặ t tới gây m u ố i phun khí nhiên liệu lập tức liền bị hắn hút vào miệng mình bên trong hù hù hù vạ xi l ì bị phun khí nhiên liệu kích thích quá sức ha ha ha nhìn trước mặt cảnh tượng hắn không khỏi được ha ha phá lên cười rất nhanh bọn họ liền đem bệ tạ máy bay trực thăng bên trong dầu cho rút ra thêm tập trung đến hiệu mi hai mươi sáu dầu bên trong dương xong hết rồi hà hướng về phía vạ xi ly làm một cái ô、okay、k động tắtay nhanh chóng khởi động máy bay trực thăng chúng ta được theo thời gian thi đấu chạy vạ sĩ ly nhận lấy dùng đưa tới một chai nước nhanh chóng xúc miệng d ậ y miệng tới hạ gật đầu một cái rất nhanh liền ngồi vào chủ vị trí tài xế một phen nhanh chóng sau khi kiểm tra hạ quả quyết khởi động nịu mi hai mươi sáu tiểu động cơ vây n h tiểu động cơ nhanh chóng xoay trọn đợi tiểu động cơ chuyển tốc ổn định sau đó hắn lần nữa khởi động chủ động cơ lúc này máy tiếng nổ đội được càng thêm đồ sộ văng lên không lâu lắm to lớn cánh quạt chính là nhanh chóng xoay trọn các bạn trẻ đi lên vạ sĩ ly hướng về phía mấy cái đã sớm chuẩn bị xong dân binh nói những thứ này võ trang đầy đủ dân binh gật đầu một cái nhanh chóng b ọ n tới máy bay bên cạnh rất nhanh cái này to lớn n h u mi hai mươi sáu máy bay trực thăng liền bay lên không đứng lên hướng lúc trước dương thiên long xác định đại khái vị trí nhanh chóng bay đi nửa giờ sau đó bọn họ phát hiện nhiều thuyền bệ ở sông congo một cái nhánh sông nơi đó ruff cảnh khu thuyền máy là nhất là rõ rệt ký hiệu bọn họ khẳng định hướng nhánh sông đi qua hà vừa nói vừa đẩy một cái phương hướng đà lại là nửa giờ sau đó bọn họ phát hiện ẹo bục bóng người bọn họ nhưng mà bất đồng máy bay trực thăng rơi xuống đất ẹo bục liền lập tức mẹ lên、Mau. h o ặ kế hoa hạ long bọn họ rơi vào phía dưới buộc vải nơi đó eo bục một mặt gấp gáp nói cái gì bọn họ rơi vào buộc vải bên trong vạ sĩ l ì theo hà nghe lời này một cái bọn họ nhất thời g ắ á được đầu mình cũng lớn không ít đúng vậy chúng ta đi nhanh eo bục lớn tiếng nói đi vạ sĩ l ì lớn tiếng nói nhưng mà chờ bọn họ chạy tới buộc vải vùng lân cận thời điểm nhưng là không có phát hiện bất cứ dấu vết gì bọn họ có thể hay không bị nước trôi đi hà không khỏi được nhữ mảy một cái không bọn họ liền ở phụ cận đây eo bục lắc đầu một cái hoa hạ long bơi lội giỏi rất tốt hắn chưa đến nỗi bị nước cho sông lên đi nhưng mà chúng ta ở chỗ này cũng không có tìm được bọn họ hà nói ta đề nghị chúng ta hướng xuống dưới bơi lại bay lại xem cái này eo bụng cũng là lập tức cho là khó ở cổn u vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai hai gạch chéo tren com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổ n g gạch ngang t u ộ n gạch ngang con gạch ngang toát chương bảy trăm sáu mươi sáu tràn đầy khí tức tử vong thần bí ao đầm chương bảy trăm sáu mươi sáu tràn đầy khí tức tử vong thần bí ao đầm cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình éo bụng do dự một chút. Và si lì nói tiếng nói khỏi cái. thời lì Lao hắn không gian gật một kế, để được đầu cho hòa bọn ấ t ta trời một ta Theo đồng Được. người, chúng ta ở nơi này bầu trời ở lượn quanh một vòng, nếu như không có, chúng ta liền hướng xuống vùng cũng dưới bơi biết có, bay qua. ở ở bầu b họ là đang cùng thời gian thi đấu chạy nếu như chạy chậm hoa hạ long bọn họ tuyệt đối liền sẽ không thoạt mạng lái máy bay trực thăng bọn họ lần nữa ở buộc vải chung quanh đi vòng một vòng nhưng mà vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích bất đắc dĩ hạ chỉ được lần nữa đẩy một cái đà máy bay trực thăng thấp bay hướng hạ lưu nhanh chóng bay đi dương thiên long bọn họ đã ở a o đầm bên trong đi năm mươi m đừng xem cái này 5 0 m nhưng mà nhưng là bọn họ nhất là kinh tâm động phách 5 0 m ở ngắn ngủi này 5 0 m bọn họ chỉ ít phát hiện mấy cái nước mãng thậm chí mình một cước đi xuống cũng d ậ m ở nước mãng trên thân thể nếu không phải tên kia có chút nhát gan không đúng thì sẽ một hạ tử quấn lấy mình nước mãng nhanh chóng chạy đi nó có thể xem được qua dương thiên long bọn họ lại không có thể tránh được cá sấu ánh mắt phúc cũng không biết từ nơi nào xông tới một con cá sấu cái này cá sấu lập tức liền đem nước mãng cho cắn gắt ao nước mãng theo bản năng dùng mình thân thể đem cá sấu lập tức cho q u lấy hai cái mảnh thu ở a o đầm bên trong không ngừng quay cuồng dương tiên h long bọn họ đều có chút thấy đờ ra không nghĩ tới cái này mới đi không tới năm mươi m đã nhìn thấy kinh tâm động phách như vậy cảnh tượng tới xi màn cũng là bắt lại dương tiên h long lao hoặc kế khối này a o đầm có lẽ còn có cái gì mọi người xi màn ánh mắt thật chặt ở a o đầm đánh giá tại sao như thế nói dương tiên h long không khỏi được nhữ mày một cái ngay tức thì hắn vậy cảm nhận được chết uy hiếp mang đến khí lạnh chúng ta mới đi không tới năm mươi m là có thể thấy được cá sấu theo nước mãng vậy mà nói những manh thú này đều là ở a o đầm chỗ sâu nhất nhất không tốt cũng không biết ở bên bờ như vậy gần cho nên ta cảm giác được khối này a o đầm bên trong hẳn có để cho cá sấu theo nước mãng cũng sợ h ạ i manh thú xi m ạ n đệ thanh n â m e sợ cho mình thanh n â m kinh động thần bí kia manh thú xi m ạ n tiên sinh vậy có lẽ b ở a lúc là cá sấu cùng nước mãng cũng đến bên bờ tới tìm kiếm ăn mật đâu đó không khỏi phải nói vậy ngươi có nghĩ tới không chúng tại sao không đi thức ăn hơn nữa phong phú khu vực trung tâm tìm thức ăn mà là phải đến bên này d u y ê đâu xi m ạ n nói cái này đọc nghe lời này một cái tỉ mỉ một lần vị sau đó ở đ ấ y lòng ngược lại cũng cảm thấy hơi có mấy phần đạo lý dứt khoát dưới hắn cũng là ngậm chặt m i ệ n g ba không nói gì nữa vậy chúng ta làm thế nào đi còn chưa đi dương thiên long nhìn xì、sì、mặn hỏi đi chỉ bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận xì、sì、mặn nói các bạn trẻ đem người gì bảo hiểm cũng mở ra một khi phát hiện tình huống gì chúng ta tốt kịp thời xử lý xì、sì、mặn vừa nói vừa mở khóa an toàn đồng thời cũng là viên đạn treo lên thang thật bất ngờ mới vừa đi mấy bước dương thiên long bọn họ chính là không t r ù n g chuyển đến một hồi máy bay tiếng nổ tìm theo tiếng nhìn bọn họ không khỏi được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ là chiếc k i a quen thuộc niệu mi 2 6 m á y bay trực thăng này các bạn trẻ chúng ta ở chỗ này tất cả mọi người cũng một mặt cực kỳ hưng phấn b â y tay thướng về phía máy bay chào hỏi nhưng mà bởi vì bọn họ vừa b ả n thân ở dưới một cây duyên cớ trên máy bay đ è o bục theo vạ xỉ l ì bọn họ cũng không có phát hiện bọn họ đi chúng ta trở về bọn họ nhất định sẽ phát hiện chúng ta dương thiên long có lòng tin để cho đ è o bục bọn họ phát hiện mình lúc này xỉ mạng vậy không do dự hắn thẳng gật đầu một cái được chúng ta trở về dương thiên long chạy rất nhanh không lâu lắm hắn liền đem xỉ màn bọn họ xa x a v u n g ở sau lưng chờ xỉ màn bọn họ tất cả mọi người xoay người hướng buộc vài nơi đó chạy tới thời điểm chỉ gặp phía sau bọn họ nước mang theo cá sấu cũng không biết bị thứ gì lập tức kéo xuống ừng ngực ừng ngực ao đầm mặt nước b ư ớ c lên một chuỗi bậc khí rất nhanh nơi nào chính là đổi được cực kỳ bình tĩnh tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau dương tiên h long đến bãi sông bên sau đó thấy xỉ màn bọn họ còn không có chạy tới hắn mau đánh mở vị diện kho hàng ở bên trong tìm được một chi tín hiệu súng không chút do dự dương thiên long hướng về phía ngự mi hai mươi sáu máy bay trực thăng phương hướng tiếp liền bắn súng đã qua có tín hiệu súng trợ rút eo bục muốn không phát hiện bọn họ cũng không thể này hoa kế sau lưng có màu sắc viên đạn eo bục một mặt hưng phấn phải không vạ s i luy vội vàng đem đầu dò ra quả nhiên mới vừa rồi bục vài nơi đó phát bắn ra mấy viên màu sắc đạn tín hiệu đi chúng ta trở về vạ s i luy một mặt hưng phấn nói hạ cũng là biểu hiện ra mặt đầy hưng phấn chỉ gặp hắn nhanh chóng đổi máy bay đầu máy bay hướng dương thiên long bọn họ chỗ ở vị trí nhanh chóng bay đi không lâu lắm máy bay trực thăng liền bay đến đỉnh đầu bọn họ quả nhiên dương thiên long theo xì mạn còn có độc cùng với các thôn dân đều tại nơi đó n i h a m i 2 6 công suất máy rất lớn vì vậy giảm xuống cao độ cũng không phải là rất thấp e sợ cho động cơ mang tới khí lưu đem cánh quạt miếng lá đánh sâu xa k é o bụng từ trên máy bay cho bọn họ ném ra một sợi dây thừng đây là dựa vào chạy điện bơm làm làm động lực không cần bọn họ dùng sức đ ậ c cái đầu tiên bị kéo lên tiếp theo chính là quần sau đó liền những thứ khác dân binh dương thiên long cùng xì mạn là cuối cùng bị kéo đi lên người còn thế nào nhìn vẻ mặt khí hư hơi quần eo bục đội và hỏi hắn bị rắn hổ mang cắn bị thương phải lập tức đưa đi bệnh viện dương thiên long nói đưa điện thoại cho chúng ta s、si、ị m ạ n vậy vội v à n g nói e o b ụ n không dám thờ ơ vội vàng đem điện thoại vệ tinh đưa tới với ai liên lạc s、si、ị m ạ n bỗng nhiên lúc này lập tức đầu có chút không linh quang theo bệnh viện chữ thập đỏ bờ r á t viện trưởng e o b ụ n lớn tiếng nói hắn số điện thoại là gì bỗng nhiên lúc này s、si、ị m ạ n cũng là lập tức quên mất theo dùng liên lạc dương thiên long lớn tiếng nói trước khi ta đi cho dùng dặn dò được xị、si、mặn nhanh chóng bấm dùng nơi đó điện thoại vệ tinh rất nhanh d ò n thanh âm chuyển tới bất quá hắn rất tiếc đ u ố i nói cho dương thiên long bú ni ạ không có rắn hổ mang rắn độc huyết thanh cơ mờ n ở xi màn một mặt tức giận kêu to lên thế nào eo bục đội bằng hỏi bú ni ạ không có rắn hổ mang rắn độc huyết thanh xi màn một mặt hề phải nói vậy nhanh đi k ỵ s ả n gạn n h ì eo bục lớn tiếng nói rất nhanh và xi l y nói cho bọn họ theo trước mắt máy bay d ầ u tính bọn họ nhất định là bay không tới k ỵ sạn gạn nhi cái này đặc biệt làm thế nào tại sao cũng như thế đồ gây dối xi màn quả đấm đột nhiên ở giữa đập về phía máy bay phần đáy đem dương thiên long bọn họ làm cho sợ hết hồn nhanh chóng h ồ i bù nị ạ buổi tối dùng máy bay đưa còn đi kín xa xa bây giờ là buổi chiều thời gian ba giờ đúng có lẽ vẫn còn kịp dương thiên long lớn tiếng nói ở phía trên đem những cái kia các bạn trẻ cũng mang theo Si mạn ở thời khắc khẩn cấp cũng không có lộ ra quá mức hốt hoảng hắn còn không quên khoa thi đội mở nợ tiên sinh bọn họ cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai gạch chéo chen com gạch chéo thẹt gạch ngang nguẹch ngang s ẹ gạch ngang nào chương bảy trăm sáu mươi bảy không có huyết thanh hắn sẽ chết chương bảy trăm sáu mươi bảy không có huyết thanh hắn sẽ chết cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thuận lợi ở b ụ n g bao lên bơi nhận được mỡ tiên sinh theo cạm hãi bọn họ sau đó và s i lì theo hạ lái máy bay trực thăng liền nhanh trong hướng bù n ì ị ạ bay đi liệu mi hai mươi sáu máy bay trực thăng lớn nhất bình bay tốc độ là hai trăm năm mươi km mỗi giờ vào giờ phút này bọn họ khoảng cách bù n ì ị ạ khoảng cách thẳng tắp không sai biệt lắm là năm trăm km cơ đó vì vậy hai tiếng sau đó bọn họ sẽ gặp đáp xuống bù n ì ị ạ dưới mắt hết thệ đều là cùng thời gian thi đấu chạy còn vết thương nơi đó đã đổi được càng thêm tím đen đứng lên. h á n hô hấp vậy bắt đầu gia tăng tốc độ có kinh nghiệm phong phú động thực vật học ra mở được tiên sinh đơn giản kiểm tra một chút quân vết thương sau đó sắc mặt đội được cực kỳ phiền m u ộ n đứng lên bốn giờ có thể hay không đến k i n s a xa mở đầu nói bốn giờ tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh b ú nhì a buổi tối đến k i n s a xa chuyến bay cất cánh thời gian không sai biệt lắm là tám giờ cơ đó đến k i n s a xa chí ít cũng là hơn mười giờ mà bây giờ thời gian bất quá là buổi chiều ba giờ ba mươi phút mà thôi khoảng cách trước k i n s a xa thời gian còn có chí ít sáu nửa giờ không đến được dương thiên long thành thật nói nếu như không thể ở buổi tối tám giờ trước cho c u ầ n trích huyết thanh mà nói, hắn thì biết rất nguy hiểm. m ở heo một mặt nghiêm túc nói. ý ngươi là nguy hiểm có khả năng liền sẽ rất lớn. dương thiên long còn đang cực lực tìm kiếm một chút hy vọng. không kém bao nhiêu đâu, dù sao cho dù hắn có thể cứu lại được, đ o á n chừng cũng sẽ không là người bình thường. m ở heo nói. m ở sau khi nói xong, khoang máy bay bên trong nhất thời l ầ m vào như chết trong yên lặng. này, h ò a kế, nhanh lên một chút. s、si、ị mạn có chút nóng n ả y chỉ gặp hắn gắng sức vỗ cửa buồng lái nói. thế nào. vạ sĩ、si、lì tháo xuống vô tuyến thai ngay sau đó. một mặt mở mịt nhìn xì mạn không có sao chú ý an toàn xì mạn ngượng ngùng cười một tiếng nói mới vừa rồi xì mạn có chút xúc động hắn muốn làm u ố n để cho v ã xì lì thật nhanh điểm bất quá làm hắn thấy được nghi b i ể u bản lên cây kim chỉ sau đó hắn chính là bỏ đi cái ý niệm này v ã xì lì đã bay đến giá trị tự hạ chỉ bất quá cái này niệm mi hai mươi sáu máy bay trực thăng bình bay tốc độ c h ậ m tôi h hoặc kế ngươi nhất định phải gắng gượng đến buổi tối mười h xì mạn nhìn trong ngực còn nhẹ nhàng nói vào giờ phút này còn đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại chỉ có đưa ngón tay đặt ở hơi thở của hắn nơi đó mới có thể hoặc nhiều hoặc thiếu cảm giác được từng tia còn x u ấ t lại hơi thở hoặc kế thật ra thì ngươi không cần này náy các người đã làm được đầy đủ nếu như không có các người chính xác kịp thời xử lý hệ ở tên tiểu tử này khẳng định đã không có ở đây mờ mèo như vậy ă n ủi không là ta hại hắn xi man lắc đầu một cái hắn trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ tới dần dần cái này cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ biến thành tuyệt vọng diễn cảm khoang máy bay bên trong lần nữa rơi vào như chết trong yên lặng tất cả mọi người tựa hồ đều cảm giác được m ệ n mỏi cực kỳ bọn họ bắt đầu mơ màng buồn ngủ đứng lên chỉ có sĩ m ạ n theo dương tiên long còn cố gắng trận to mắt từ nội tâm nói bọn họ cũng không muốn mình h ò a kế chỉ như vậy bị một cái không quan trọng rắn hổ mang cho c ắ n chết nhưng là dưới mắt bọn họ cũng là cũng không có những biện pháp khác cũng không biết rốt cuộc phi hành bao lâu máy bay trực thăng phi hành cao độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống chúng ta trực tiếp ở sân bay hạ xuống dương tiên long hướng về phía vạ sĩ lý nói lão bản làm như vậy có thể hay không nguy hiểm vạ sĩ lý biết dưới mắt cái này mảnh phi hành không vực đã bị không còn quân đội ra đa cho giám thị bọ mặc trực tiếp ở nơi này hạ xuống dương tiên long nói được rồi ta thử một chút bọn họ có lẽ muốn theo ta vô tuyến điện liên lạc vạc s i ly chỉ được làm theo đúng như dự đoán cách bùn h ỉ ạ sân bay còn có hơn hai mươi cây số thời điểm không quân quân đội hàng không quản chế thất phát ra vô tuyến điện nơi này là không một chín các người danh hiệu chúng ta không có danh hiệu thuộc về tạm thời hạ xuống vạc s i ly thành thật trả lời cái gì hoặc kế n g ư ơ i ở đùa gì thế làm sao có thể không có danh hiệu đối phương hiển nhiên căn bản không tin thật không có làm trò đùa chúng ta cần đưa một người bệnh nhân vạc sĩ ly trả lời lần nữa thẩm vấn các người các ngươi danh hiệu đối phương hiển nhiên có chút không k h á c h k h í l ã o bản có lẽ bọn họ có phòng không cao p h á o vạ sĩ l ì y vặn qua đầu nhìn dương thiên long một mặt rất là bất đắc dĩ nói ta tới theo bọn họ nói chuyện dương thiên long vừa nói vừa từ vạ sĩ l ì trên đầu tháo xuống vô tuyến hay nghe chúng ta là hữu m ộ t bằng hữu chúng ta quen biết các ngươi kỳ tại trung đội trưởng bây giờ thỉnh cầu hạ xuống dương thiên long lớn tiếng nói cái gì các ngươi quen biết kỳ tại trung đội trưởng đối phương hiển nhiên lấy làm kinh hãi nhưng mà còn không có chờ được dương thiên long trả lời hắn hai nghe bên trong lại một người thanh âm chuyển tới này hoa kế n g ư ơ i là hoa hạ long thanh âm của đối phương trong mang chút hưng phấn đúng vậy ta là hoa hạ long dương thiên long nói hạ xuống đi hoa kế chúng ta cũng là bạn tốt đối phương cười ha ha một tiếng nói dựa theo chúng ta mặt dẫn dắt nhân viên tiến hành hạ xuống có thể đừng rơi vào liền hàng không dân dụng nơi đó bảo đảm không có vấn đề cảm ơn ngươi hoa kế dương thiên long vừa nói vừa đem vô tuyến thai nghe đưa cho vạ s i li dựa theo bọn họ dẫn dắt nhân viên vị trí tiến hành hạ xuống được vạ s i li gật đầu một cái theo sau chính là cùng hạ phối hợp điều khiển máy bay trực thăng hướng sân bay nhanh chóng đi tới ở sân bay bầu trời quả nhiên phát hiện ăn mặc hình quang dùng dẫn dắt nhân viên ở trên bầu trời cao quanh quẩn một vòng sau đó cái này khổng lồ m i ệ n mi h a m á y bay trực thăng vững vàng đắp xuống bùnì ạ sân bay k h ì tại đại đội dài ngồi một chiếc cũ kỹ xe bán tải đi tới bọn họ trước mặt làm hắn thấy được cái này m i 2 6 dáng vẻ sau đó trong lòng không khỏi được một hồi lộn bộ đứng lên nếu như không có nhớ lầm cái này m i 2 6 m á y bay trực thăng liên bang nga người đưa cho bọn hắn nhưng mà cái này máy bay trực thăng tại sao sẽ ở hoa hạ long trong tay đâu tỉ mị suy nghĩ một chút sau đó Kỳ t à i rất nhanh vậy chính là rõ ràng chuyện gì xảy ra nhất định là hoa hạ long mua thôi xem ra tên n ầ y sau lưng còn có quan lớn là hắn chỗ dựa Kỳ t à i lập tức mặt đầy mỉm cười hắn đứng ở phía dưới chờ đợi dương thiên long bọn họ xuất hiện máy bay hạ xuống thời điểm không biết ai bỗng nhiên lúc này ngống kêu một tiếng đầu sư t ử bọn họ đâu c dương thiên long theo kéo b u c không khỏi được một mặt mừng tình hiểu ra hóa ra bọn họ mới vừa rồi chiếu cố cần thương thế mà bỏ quên phía sau đầu sư t ử bọn họ mợ tiên sinh các người chờ ở nơi đó đợi thời điểm chẳng lẽ cũng chưa có sau khi phát hiện mặt có người tới sao Hèo bụng bằng đội hỏi. mở đèo sưng suốt một chút ngay sau đó lắc đầu một cái không có thấy được có người tới à. ngay tức thì một loại dự cảm bất thường lập tức xông lên dương thiên long theo hèo trong bụng bọn lòng họ. đuổi ầ sư như tử bọn họ còn không lâu vậy có đ theo chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì c ô n vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y gì thánh h t t p s 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch nang do gạch nang xỉ ở bộ gạch nang cặp gạch nang y gì gạch nang thanh trương bảy trăm sáu mươi tám đầu sư tử bọn họ vẫn còn ở rừng mưa nhiệt đới bên trong chương bảy trăm sáu mươi tám đầu sư tử bọn họ vẫn còn ở rừng mưa nhiệt đới bên trong c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lao h o a kế các người lưu lại chúng ta phải đi lập tức dương thiên long nhìn s ị m ạ n lớn tiếng nói các người đi nơi nào tìm đầu sư tử sao s ị m ạ n không khỏi được nhữ mày một cái dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy tên kia bị chúng ta cho là mất nhìn ta cái này đáng chết chi nhớ sau khi nói xong chỉ gặp dương thiên long một mặt hối tiếc vỗ một cái đầu mình mới vừa rồi làm sao liền đem đầu sư tử bọn họ q ê n mất đây này hoặc kế chúng ta muốn không thông qua điện thoại vệ tinh cùng đầu sư tử liên lạc một chút đ n g nhiên bây giờ eo bục cũng giống là nhớ lại cái gì tựa như được dương thiên long vừa nghe ngay sau đó không khỏi được trước mắt sáng lên chỉ gặp hắn quả quyết gật đầu một cái nhưng mà một lần nữa thật to ra tại bọn họ ý liệu eo bục nhiều lần b ấ m số chính là cùng đầu sư tử bọn họ không liên lạc được thật ra thì ở rừng mưa nhiệt đới bên trong tín hiệu tồn tại một số ít khu không thấy được cũng thuộc về bình thường bất quá loại chuyện này hẳn sẽ không kéo dài quá lâu không liên lạc được eo bục mặt đầy ủ rủ túi đầu ta cho d ù n gọi điện thoại dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nhanh chóng từ kẹo bục trong tay nhận lấy vậy bộ điện thoại vệ tinh thật bất ngờ dùng vậy bộ điện thoại lại có thể cũng là không có ai nghe cái này làm cho t r ư ớ c dương thiên long được không kinh ngạc chẳng lẽ dùng tín hiệu cũng không được không thể nào thôn một nơi đó tuy nói là vắng vẻ một chút nhưng là địa hình nơi đó nhưng là dị thường băng thẳng đặc biệt có lợi cho điện thoại vệ tinh tín hiệu tiếp nhận bất quá bọn họ vậy một lần nữa giống như mới vừa rồi cứu quân như nhau cảm nhận được thời gian lên cấp mách tính đầu sư tử bọ nhất định là gặp tình h u ố n gì cái này mới đưa đến bọn họ không có đuổi theo đại quân cho nên bọn họ phải lập tức bay trở về vạ s i ly vạ s i ly dương thiên long hướng về phía vạ s i ly lớn tiếng kêu lên vạ s i ly đang ở chuyên tâm vào công việc làm đóng kín máy một cái động tác sau cùng đối với dương thiên long tiếng kêu hắn là căn bản không có nghe gặp vâng、anh. máy bay trực thăng động cơ ngừng lại cửa máy bay vậy ngay sau đó mở ra này hoa hạ long kỳ tại gương mặt tươi cười kia lộ ra kỳ tại tiên sinh người khỏe dương thiên long đi theo hắn chào hỏi hoa nên hạ xuống chúng ta nơi này kỳ tại cười nói cảm ơn cho các người thêm thiệt thái dương thiên long tâm tư cũng không tại cùng kỳ tại trao đổi lên đơn giản mấy câu lời nói sau đó thấy mợ tiên sinh theo kỳ tại vậy nói chuyện với nhau sau đó hắn nhanh chóng rút người ra rời đi vạ x ĩ l ì bình xăng giảm dầu còn có nhiều ít dương thiên long vũ một cái vạ xi l ì bả vai hỏi xin lỗi lão bản bình xăng giảm đốt dầu tối đa chỉ có thể đủ nửa giờ phi hành vạ xi l ì nhún nhún vai nói như thế ít đi dương thiên long lấy làm kinh hãi đúng vậy vạ xi l ì vẻ mặt thành thật nói ta đặc biệt còn muốn lại bay trở về đây dương thiên long nhữ mày một cái lộ ra mặt đầy khó khăn sắp đứng lên bay trở về làm gì có vật gì rơi ở nơi đó sao vạ s i ly nhanh chóng hỏi thăm đúng vậy một cái nghiêm trọng vấn đề đầu sư tự bọn họ ở nơi đó gặp phải phiền v á i chuyện dương tiên long nói đầu sư tự bọn họ cũng ở đây lúc này vạ s i ly thật sự là thất kinh đúng vậy bọn họ thật ra thì cách chúng ta liền mấy trăm mét nhưng là ngươi biết không chính là cái này khoảng mấy trăm thước để cho bọn họ ở hơn một giờ bên trong cũng không có xít tới gần dương tiên long b i ể u tình trên mặt có chút nóng này đứng lên cái này cùng hắn trước sau như một lao luyện trở bồn hình tượng hoàn toàn không tương xứng đốt dầu có thể để cho cái đó trung đội trưởng trợ giúp chúng ta giải quyết vạ s ì lì bỗng nhiên lúc này nhỏ giọng nói nghe lời này một cái dương thiên long nhất thời rõ ràng phải ngươi theo hạ làm xong lần nữa phi hành chuẩn bị ta đi theo hắn cầu thông lúc này dương thiên long không khách khí chút nào cắt đứt kỷ tại cùng mợ nữ tiên sinh nói chuyện phiếm bất quá hắn hay là đối với mợ nữ tiên sinh biểu thị ra hãy n ấ y hắn nói cho hắn bản thân có sự việc tìm kỳ tải m đèo ngược lại cũng có thể hiểu mới vừa rồi tại trên máy bay chính là nghe được bọn họ còn có chiến hữu ở rừng mưa nhiệt đới bên trong không có trốn ra được hoa hạ long tìm cái này không đúng chính là vì vậy vấn đề tới đem kỳ t à i kéo đến một góc v ắ n g vẻ dương tiên long đi thẳng vào vấn đề đem hắn yêu cầu nói ra cũng biểu thị hắn sẽ lấy cao hơn giá thị trường bởi giá cả mua bọn họ nhiên liệu đối với lần này kỳ t à i trung đội trưởng cười hì hì lộ ra một mặt sảng khoái diễn cảm tới hoa hạ long các ngươi đợi một chút ta cho các người tìm xe dầu kỳ t à i vừa nói vừa móc ra điện thoại di động rất nhanh ba chiếc sức chứa là mười nghìn lít cố gắng lên xe liền chậm dãi lai tới ba mươi nghìn lít nhiên liệu kỳ tạ cười hắc hắc một bộ ngươi hiểu rán vẻ không thành vấn đề chờ lát nữa tiền đánh tới người tư nhân tài khoản dương thiên long cười nói cám ơn kỳ tài khẽ mỉm cười theo sau chính là ngón tay dạy bù nhì ạ sân bay tới hoa hạ lòng chúng ta rất tôn trọng ngài cái này sân bay thật ra thì vẫn là chúng ta không còn quân, quân đội định đoạn đừng nói ngài máy bay trực thăng liền liền ngài máy bay tư nhân đều có thể ngừng ở chỗ này có thể không dương thiên long cười nói kỳ tài gật đầu một cái dĩ nhiên có thể ta định đoạn ha ha cám ơn ta bây giờ còn chưa có mua máy bay tư nhân bất quá cùng ta mua liền sau đó có lẽ thật sẽ phiền v ớ i ngươi chỉ sợ là ngươi đến lúc đó liền lên trước cái này không quan hệ dù là ta không ở nơi này chuyện này đều có thể giúp ngươi giải quyết k ỳ tai một mặt mỉm cười nói phải quay đầu tìm ngươi uống rượu bất quá dưới mắt chúng ta còn n ổ i bay có thể chế dở thời điểm sẽ trở về hy vọng ngươi cho ngươi các bạn trẻ nói xong đến lúc đó cũng đừng ở cầu thông lên phát sinh vấn đề gì dương tiên long cười nói k ỳ tai gật đầu một cái t i ê n tâm hiện tại bắt đầu các ngươi mật mã là không không một tám quay đầu đài chỉ huy gọi các ngươi thời điểm các ngươi đem mật mã báo chính xác là được không thành vấn đề dương thiên long gật đầu một cái hắn dư qua n g hướng máy bay trực thăng nơi đó liếc một cái chỉ gặp một chiếc xe dầu đã chống không dầu hũ trở về chúng ta đi xem một chút dương thiên long hướng về phía kỳ tài cười nói kỳ tài gật đầu một cái theo sau chính là đi theo dương thiên long hướng máy bay trực thăng ngừng thả vị trí đi tới bọn họ đi tới máy bay trực thăng bên cạnh không tới một phút chỉ gặp một chiếc xe hơi nhanh chóng l á i tới dương thiên long theo kỳ tài cũng phát hiện vừa gặp trước chiếc xe hơi kia bọn họ đều không khỏi được chặt chặt nhũ mày một cái đó là hiệu mọt xe hơi hiệu mọt tiên sinh kỳ tài nói đúng vậy dương thiên long gật đầu một cái chiếc xe này tốc độ rất nhanh không tới một phút liền vững vàng dừng ở dương thiên long bọn họ trước mặt trên xe tất cả cửa tất cả mở ra người cũng từ phía trên ngã xuống dương thiên long nhìn chăm chăm vừa thấy lưu thắng lợi theo lưu chính dương lại có thể vậy ở phía trên còn có dùng trách không được không liên lạc được dùng tên này n g u y ê n lai hắn đem vệ tinh đã tắt điện thoại ném ở nhà cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ thttvs 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang chan gạch ngang lu gạch ngang p chương bảy vẫn là không có tìm được đầu sư tử bọn họ chương bảy trăm sáu mươi chín vẫn là không có tìm được đầu sư tử bọn họ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình này lao hoa kế vị m ọ t bước nhanh tới lao hoa kế dương tiên h long cười một tiếng kỳ tài tiên sinh ngươi biết phải toàn lực ứng phó trợ giúp chúng ta vị m ọ t hướng về phía dương thiên long bên người kỳ tài nói kỳ tài tên lầy kinh thường xuyên thuộc hạ của hắn đến h ệ u m ọ t quán trọ đi nơi nào ăn ở vì theo những quân nhân này cửa chỗ quan hệ tốt vị mọc rất lâu đều là theo bọn họ thua thiệt bản là mua bán thậm chí đến mỗi ngày nghỉ lễ thời điểm còn biết đưa một ít đưa một k h t à i gật đầu một cái, yên tâm đi, huỳnh mọt tiên sinh, chúng ta đã cùng cầu thông tốt. vậy thì tốt, chúng ta mới vừa rồi là trên không trung nghe được có máy bay trực thăng thanh â m sau đó, lúc này mới nhanh chóng chạy tới. huỳnh mọt vừa nói vừa thở hồn hện, nhìn dáng dấp hắn vẫn là có chút mệt mỏi. lão đệ, lưu thắng lợi vậy mặt mang mỉm cười đi tới. lão ca, các người tại sao cũng tới. dương viên long nhữ mày một cái nói. thật ra thì không chỉ chúng ta tới, chờ một chút bờ rắc bác sĩ bọn họ vậy sẽ tới. lưu thắng lợi nói. tại sao, các người làm sao biết. dương viên long lấy làm kinh hai nói. huyết thanh bị ta các công nhân từ kin s a s a mang theo tới đây lưu thắng lợi một mặt bình tĩnh nói cái gì dương thiên long trận to mắt hắn tự a hồ có chút không dám tin tưởng mình lốt hai ta nói huyết thanh bị ta các công nhân từ kin s a s a mang theo tới đây bọn họ máy bay đã có bay lưu thắng lợi lập lại một lần nữa có thật không lúc này dương thiên long chắc chắn mình không có nghe lầm mà là nghe rõ ràng ta chọc cười ngươi làm gì lưu thắng lợi cười nói công ty chúng ta hàng năm chuẩn bị đều có rắn hổ mang huyết thanh để cho bọn họ cầm một chi đi ra đây còn không phải là một đĩa đồ ăn thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long không khỏi được một mặt cảm kích hắn cứ thế một lúc lâu cái này mới nói ra được hai ta ai với ai lưu thắng lợi cười hắc hắc nhẹ nhàng vỗ một cái dương thiên long bà b a i bất quá lao đệ tối nay ta cũng được hồi kin xa xa chuyện nơi đây liền giao cho tiểu t r ư ờ n g phụ trách lưu thắng lợi có chút tiếc nuối nói không nhiều ở mấy ngày dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói lưu thắng lợi lắc đầu một cái ta nơi nào ngây ngô ở nói thật lần này có thể tới bù nỉ a ngây ngô lâu như vậy đã coi như là khai ân trở về còn có một đống lớn sự việc chờ ta này cái này còn bao gồm các người hồ cảng bến tàu sự việc Trẻ b ì đã đem báo cáo cho ngươi dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lưu thắng lợi gật đầu một cái cho ta hắn là sáng sớm hôm nay cho ta ta cũng không hiểu luật tiếng nói để cho tiểu trương nhìn xem hắn nói cho ta tiền cảnh cũng không tệ lắm cái này không ta liền chuẩn bị trở về công ty cuối cùng lãnh đạo cao cấp khá hơn nữa x i n thương lượng một chút hoàn liền sau đó quả thật có thể được nói chúng ta đến lúc đó đánh trong báo cáo đi cũng là khổ cứ ngươi lão ca ngươi xem ngươi đến buni a tới ta cái này chủ chủ cũng không thế nào lão đệ nhìn ngươi lời nói này thật ra thì lúc này ở bù nhị ạ ta đã rất vui vẻ bất q u á tránh dương còn được ném cho ngươi ngươi giúp ta cực kỳ dạy dỗ lưu thắng lợi cười nói đối với lưu thắng lợi cái này điểm yêu cầu dương thiên long là không có bất kỳ ý kiến hắn thậm chí đối với tại lưu chính dương có thể tiếp tục ở hắn bên người làm việc còn cảm thấy vô cùng vui vẻ hai người giống như là quên thời gian vậy sướng trò chuyện cho đến vạ xì l ì qua để nhắc nhở dương thiên long dâu cũng rất đầy có thể cất cánh sau đó hắn lúc này mới vội vàng đem x ì mặn đều tới đây xị mặn vừa nghe nhất thời trên mặt một mảnh may múa hắn thậm chí thật chặt ôm lưu thắng l trong miệng không ngừng dùng tiếng hoa vừa nói cảm ơn lao hoa kế ở sân bay cho quần trích hoàn huyết thanh sau đó ngươi tìm một người lại phụng đồi hắn đi kin h xa xa chữa trị dương thiên long vẻ mặt thành thật nói s i m ạ n gật đầu một cái cũng là một mặt cảm kích nhìn dương thiên long ta biết lao hoa kế cảm ơn ngươi các người đây là phải chuẩn bị đi nơi nào máy bay trực thăng tiểu máy thanh n m đã bắt đầu ông ông tác hưởng chúng ta đi r ừ n g mưa nhiệt đới tìm đầu sư tử bọn họ dương thiên long nói mang theo ta xi màn bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành thật nói làm sao ngươi không ở lại chỗ này còn có mở được tiên sinh bọn họ dương tiên long một mặt không hiểu nói m ở tiên sinh bọn họ tư liệu còn ở lại nơi đó ta được phụ trách đi thu hồi lại s、si、ị màn nói ra nguyên do phải vậy chúng ta lên đường đi dương tiên long vừa nói vừa gọi nổi lên những thứ khác các bạn trẻ rất nhanh tất cả mọi người liền rối rít leo lên máy bay không lâu lắm cái này miễu mi 2 6 m á y bay trực thăng liền g á o thép hướng mục tiêu đi tới ngồi tại trên máy bay nhìn dưới chân mênh mông cụm núi cùng với quanh co quanh co con sông theo lý mà nói hẳn là kiện rất chuyện vui sướng tỉnh nhưng là, dương long bọn họ trong lòng nhưng là làm sao vậy không vui dẫu sao đầu sư tử an nguy của bọn hắn còn không biết ở một đường bay qua trên đường dương tiên long bọn họ vậy dùng điện thoại vệ tinh cùng đầu sư tử bọn họ nhiều lần tiến hành liên lạc nhưng là không biết làm sao mỗi lần đều là không nhanh mà chấm dứt đi qua một p h e n cẩn thận tìm trừ x i mạn thuận lợi lấy đi tư liệu sau đó bọn họ lại cũng không có những thứ khác thu hoạch s á c trời dần dần tối xuống bọn họ hạ định quyết định lần nữa ở cánh rừng kêu bên trong đi loanh quanh một vòng nếu như còn không tìm được đầu sư tử bọn họ nói bọn họ cũng chỉ có thể đi trở về phủ một vòng vẫn là không có phát hiện bất kỳ động tính nào dương thiên long sắc mặt đổi rất khó khăn xem sắc mặt của những người khác cũng không khá hơn chút nào lao hoa kế chúng ta hạ xuống đi xuống dương thiên long gắng sức v ô một cái vạ xi、si、lì b ả v a i nói vậy mà vạ xi、si、lì nhưng là một mặt xin lỗi lắc đầu một cái xin lỗi lao hoa kế bây giờ không thể giảm xuống tại sao dương thiên long lấy làm kinh hãi gió bão lập tức sẽ tới chúng ta phải lập tức rời đi nơi này vạ xi、si、lì vừa nói vừa mở thời tiết ra đa khối này gió bao tới tốc độ rất nhanh không tới một phút sẽ gặp đi tới chúng ta trên đầu sẽ kéo dài bao lâu một tiếng vậy chúng ta có thể hay không tránh né gió bão dương tiên h long nhữ mày một cái xin lỗi chúng ta phải lập tức trở về địa điểm xuất phát hôm nay gió bao rất kỳ quái chúng ta giàu cũng không đủ lấy để cho chúng ta trên không trung ngây ngô lâu như vậy vạ sĩ l ì một m ặ t tiếp nối nói nghe xong vạ sĩ l ì nói tiếng nói sau đó dương tiên h long cũng không nói gì t h ẳ n g đặt mông ngồi xuống gió bão này đúng như vạ sĩ l ì nói như vậy tới tốc độ quả thật rất nhanh mạnh chỉ gặp máy bay trực thăng to lớn thân phi cơ đều là lảo đảo lắc lư một lúc lâu vạ xi ly tăng tốc độ tại không gian lên cùng gió bao bắt đầu tỉ thí dậy tốc độ tới rốt cuộc bọn họ ở 12 giờ khuya thời điểm đáp xuống buni ạ sân bay các người về ngủ bất quá hồi trước khi đi nhất định phải đem dầu rất đầy chúng ta ngày mai tiếp theo đi đợi máy bay vững vàng sau khi rơi xuống đất dương thiên long lớn tiếng nói c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o n g gạch ngang xe gạch ngang n h ạ t gạch ngang nam gạch ngang vùng chương 770. kịch bản giống vậy kịch bản chương 770. kịch bản giống vậy kịch bản cổn vợ ở dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cái này một đêm đối với dương thiên long mà nói là cực kỳ khó chịu đ ư ợ c một đêm một người cô độc ngồi ở khoang máy bay bên trong nhìn ngoài cửa sổ đen thùi cảnh tượng tuy nói bên ngoài cái gì vậy xem không thấy nhưng là hắn vẫn là chí ít xem xem lừng rừng kéo dài hơn một giờ hắn trong lòng rất loạn loạn cũng không biết nên như thế nào đi sửa sang lại mình suy nghĩ cho đến lúc rạng sáng hắn lúc này mới mơ màng thiếp đi thật ra thì không chỉ hắn ngủ không tốt eo p u ộ c ngủ chất lượng cũng không được dẫu sao hắn làm ộ t mực ở bãi sông bên không có phát hiện đầu sư tử kịp thời đu hắn vậy có trách nhiệm rất lớn buổi sáng sáu giờ ba mươi phút dương tiên long từ mơ màng trầm trầm trong tỉnh lại ngoài cửa sổ đã là sáng lên ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua mong mỏng tầng m â y bắn ra vạn trượng sáng mờ toàn bộ sân bay tựa như bao phủ ở một mảnh màu vàng đan thành m ạ c vải trong lão bản vạ sĩ lì thanh â m văng lên vừa nghe là vạ sĩ lì thanh â m dương thiên long nội vàng từ giường lên bay xuống nhìn cái này quen thuộc lao hòa kế nói buộc không vị m ọ t tiên sinh cho ngài làm bữa ăn sáng vạ sĩ lì vừa nói vừa đem cái túi trong tay đưa cho hắn nhận lấy cái này nóng hổi túi thực phẩm bên trong thịt gà c u ố n thơm mát vị nhẹ nhàng tới đây còn có một hộp nóng h ổ i sữa chua cảm ơn các người ăn rồi dương thiên long nhẹ nhàng nhữ mày một cái vạ sĩ l ì gật đầu một cái ăn rồi chúng ta lúc nào lên đường bây giờ liền kiểm tra máy bay những tên kia đâu dương thiên long không nhịn được hướng sân bay cuối quan sát đã qua những tên kia đang ở trên đường chạy tới ta theo hạ tới trước vạ sĩ l ì cười nói phải các người kiểm tra máy bay đi ta ăn trước điểm nói xong câu này nói dương thiên long chính là dẫn đầu nhảy xuống vạ sĩ l u theo hạ nghiêm túc kiểm tra máy bay công việc này nhưng mà tới không được nửa điểm lơ là dẫu sao chuyện liên quan đến trên máy bay nhân viên an toàn cái này một vòng kiểm tra tới không sai biệt lắm hao tốn hơn mười phút trùng hợp vậy ngay tại lúc này chỉ gặp một chiếc xe chở hàng nhanh t r o n g l á i tới xe chở hàng kế bên người lái nơi đó ngồi éo bụng xe chở hàng tài xế chính là lưu chính dương này lao h o a kế người tối hôm qua chỉ sợ là mất ngủ chứ nhìn dương tiên long có chút bộ dáng tiểu tụy éo bụng không khỏi được n h u mày một cái t ạ m được người dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào dương tiên long cười nói được rồi m o n ăn bữa ăn sáng đi chúng ta lập tức muốn đi kẻo b ụ c nói xong nhẹ nhàng vô vai hắn một cái long thúc ta cũng muốn cùng đi kẻo b ụ c vừa dứt lời lưu chính dương vậy bỗng nhiên lúc này nói chuyện ngươi vậy muốn cùng đi dương thiên long n h í u mảy một cái đúng vậy ngươi không thể nào luôn là đem ta làm t h ỏ trắng nhỏ nuôi lên đi nói thật ta vậy mấy cái c á t chiến hữu bọn họ tối mai đã đến lưu chính dương vẻ mặt thành thật nói ngươi tên n ờ y dương thiên long mặt đầy không biết làm sao b ấ t quá ngay sau đó hắn nhưng là gật đầu một cái phải ngươi vậy đi theo đi đi cảm ơn đem rác dưới cho ta đi ta tới ném dứt lời lưu chính dương chính là chủ động nhận lấy dương thiên l o n g trong tay ăn xong rồi túi thực phẩm đem những thứ này r ắ t dưới ném tới sân bay bên cạnh trong thùng r i á p mặt này các bạn trẻ đều chuẩn bị xong chưa v ạ sĩ l ì thanh âm thông qua máy bay treo cửa sổ chuyển tới đều chuẩn bị xong tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái lời chuẩn bị xong l i ề n tốt v ạ sĩ l ì gật đầu một cái theo sau chính là đem máy bay trực thăng chủ động cơ cho chạy và anh liệu mi hai mươi sáu tám mảnh cánh quạt bắt đầu ở không trung nhanh chóng bay múa vụ vụ đem chúng quanh khí lưu cũng cho mang đậu không lâu lắm cái này mi hai mươi sáu máy bay trực thăng chính là bay lên không lần nữa hướng mục tiêu bay đi máy bay bay hơn hai mươi phút dương tiên long đẫu nhiên lúc này ý thức được một cái vấn đề đó chính là éo bục bọn họ có thể đã thoát khỏi nguy hiểm bởi vì d ư ớ i mắt hắn trong lòng nhưng là đổi được bình tĩnh dị thường đứng lên không biết loại này bình tĩnh dị thường đến tột cùng là bởi vì vì mình siêu cường giác quan thứ sáu cảm giác được bọn họ bình an vẫn là bởi vì thất vọng sau đó lại nữa ô n có bất kỳ hy vọng nào dương tiên long cảm giác được loại an tĩnh này có chút hôn luận lên hôn luận để cho hắn không cách nào rất tốt đi làm theo trong quan hệ giữa hắn muốn hết sức giữ loại an nhưng là n h ư n g căn bản không làm được bởi vì hoàn cảnh chung quanh chân thực quá mức huyền áo hoa hạ long ta mới vừa rồi lại cho bọn hắn điện thoại vệ tinh gọi điện thoại tới vẫn không có người nào nghe eo bục vẻ mặt thành thật nói không có sao dương viên long đổi phải là mặt đầy hời hợt đứng lên hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá đi đ ộ g nhiên lúc này một cái to gan ý niệm từ trong đầu hắn ở dưới nhảy đi ra đó chính là bọn họ thật ra thì có thể dọc theo sông công gô phi hành tìm kiếm nghĩ đến đây dương viên long chính là trở nên có chút hưng p ấ n hắn nhanh chóng đứng dậy gõ buồng lái cửa phi cơ lao hoặc kế có thể hay không dọc theo sông congo chạy hướng đi phi hành dương thiên long nhìn vạ s i lụy không khỏi phải hỏi nói vạ s i lụy không chậm trễ chút nào gật đầu một cái có thể liền làm theo như ngài nói hạ vậy đi theo gật đầu một cái rất nhanh cái này máy bay trực thăng chính là một lần nữa nhanh chóng điều chỉnh phương hướng dọc theo sông congo chạy hướng bay đi sông congo lên tàu chở hàng cũng không nhiều phi hành hơn nửa tiếng dương thiên long bọn họ mới thấy được một chiếc nhẹ lượng cấp tàu chở hàng bất quá cái này cũng không làm trở ngại bọn họ tiếp tục quan sát đi tất cả mọi người ngược lại là đổi được càng thêm nghiêm túc đông nhiên lúc này lưu chính dương kêu hô lên này long thuốc mau xem nơi đó có thuyền máy những lời này giống như là cho bọn họ đánh một kim máu gà vậy tất cả mọi người lập tức đổi được có tinh thần quả nhiên bọn họ rất nhanh liền phát hiện ở rộng rãi trên mặt hồ bay nhanh vậy ba chiếc thuyền máy đó là đầu sư tử chúng ta tốt h o a kế dương thiên long cười ha ha một tiếng đứng lên k h e o cục gật đầu một cái ngay sau đó hắn nhanh chóng gỗ một cái cửa phi cơ hướng về phía vạ sĩ lì đem phía dưới phát hiện thuyền máy sự việc nói ra lúc này bà sĩ lì theo hạ liền nhanh chóng bay đầu phi cơ lại hướng phía dưới kia thuyền máy nhanh chóng lai qua phía dưới sắc sắc thật thật là đầu sư tử bọn họ làm đầu sư tử bọn họ vừa nghe đến trên đỉnh đầu máy bay tiếng nổ sau đó bọn họ nhanh chóng chậm lại đứng lên không lâu lắm dương thiên long bọn họ máy bay trực thăng chính là bay đến đầu sư tử đỉnh đầu bọn họ nhìn phía dưới một mặt quen thuộc l á o h o a kế dương thiên long hướng về phía đầu sư tử cho một cái thật to động t á c tay đầu sư tử cũng là k h ẽ mỉm cười đáp lại một cái động t á c tay cho hắn hồi gặp dương thiên long hướng về phía đầu sư tử gào thét một tiếng sau đó chính là ra lệnh và xỉ lị vội vàng đem máy bay bay trở về hắn cần phải thật tốt theo đầu sư tử tên lệ uống m cái này hai ngày tới nay cảm giác thật sự là quá kích thích kích thích giống như là hollywood điện ảnh như nhau có lẽ cùng mình về hưu sau đó sẽ đem đoạn trải qua này viết thành k ị c bản đến lúc đó vừa lên ánh khẳng định nổi tiếng bán nhiều cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https h a gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang p h â u chương bảy trăm bảy mươi mốt nhóm người kia cũng không có đầu lâu ký hiệu chương bảy trăm bảy mươi mốt nhóm người kia cũng không có đầu lâu ký hiệu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình ra tất cả mọi người ý liệu dương thiên long kiên chỉ phải đem bữa ăn tối lấy được thôn bột tử hành nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn cảm giác được mình thật giống như là trải qua một cái rất dài m ộ n g giấc m ộ n g này phần lớn nội dung đều là ác m ộ n g chỉ có kết cục sau cùng để cho hắn rất vui vẻ cho nên hắn rất vui vẻ thật sự là phát ra từ nội tâm cái loại đó vui vẻ không cưỡng được hắn tất cả mọi người chỉ phải đồng ý mất quá nói thật thôn bột cảnh sắc nơi này vẫn là so với chi hiệu m ặ t quán trọ vùng lân cận tốt lắm không thiếu ít nhất là thanh sơn nước trong không giống như là hiệu mặc quán trọ nơi đó là một mảnh huyên á o ngựa xe như nước vì lần tụ hội này vợ chồng mịu m ậ t đặc biệt đẩy xuống công việc trong tay để cho các người phục vụ giúp theo xem dồn bọn họ bên này thì bắt đầu lưu bù lên chỉ là mua đồ cũng mua rồi dòng g ã một xe lớn mịu m ậ t cũng là đem mình trong quán trọ đầu bếp tất cả kêu tới đây cứ như vậy hắn theo phu nhân lại là đầu một lần làm hất tay trừng q u ý nghe nói câu lạc bộ bơi lội có thể sử dụng xì、si、mạn cũng có chút không kiềm chế được nội tâm kích động hắn biểu thị đặc biệt muốn đi câu lạc bộ bơi lội vui chơi thỏa thích một phen thể hội một chút cái loại đó đã lâu b ô n lòng cảm giác xì、si、mạn hương p h n cũng là có đạo lý ở bụ nỉ ạ sân bay bị trích hoàn huyết than buổi tối hôm đó liền lập tức đưa đến pin xa xa tốt nhất bệnh viện tiến hành cứu chữa trước mắt hắn tất cả thể trinh hết thể hoàn hảo theo bác sĩ nói có lẽ không cần một cái tuần lễ quân liền có thể xuất viện hơn nữa lần này rắn độc đối với hắn thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ tổn thương đây thật là một kiện để cho người vui vẻ sự việc lao h ò a kế ngươi cho lập cảnh xa báo cáo sao dương t h i ê n long nhìn cả người kiện tử thị sĩ m ạ n không khỏi phải hỏi nói sĩ mạng ậ t đầu một cái cười cười nói ta ngày hôm qua liền cho nàng gọi điện thoại nàng khóc có phải hay không thằng nhóc ngươi đem người cho khí khóc đầu sư tử mặt đầy hy cười ha ha tại sao có thể là ta khí khóc nàng là loại kích động đó khóc nói thật lần này thật thật xin lỗi nàng để cho nàng lo lắng sợ hãi s ị mạn có chút ngượng ngùng nói các người là làm sao theo đám kia áo xanh người gặp dương tiên long không khỏi được nhữ mày một cái nói đến nói dài lúc ấy m ở đ ư ớ c tiên sinh phải đi nhánh sông tìm trong truyền thuyết gọi là cổ ba cổ ba một loại sinh vật sau đó chúng ta liền tiến vào v ậ y cái nhanh sông kết quả ở bên mở thời điểm chúng ta phát hiện mấy cổ thi thể những tên kia vừa giống như là bị xử là cực hình cho làm chết hoặc như là chết c h ỉ m à chết lúc ấy ta còn đặc biệt nhắc nhở mỡ đ è o tiên sinh hắn nói cho ta loại chuyện này ở rừng mưa nhiệt đới thật ra thì rất thường gặp rừng mưa nhiệt đới trong hàng năm không chết hết thành hơn trăm ngàn người vậy thì căn bản không kêu rừng mưa nhiệt đới lúc ấy ta có thể cũng bị một ít không hợp thực tế nhân tố cho làm đầu bóc mê muội cho nên thì cũng đồng ý hắn kết quả chúng ta ở rừng mưa nhiệt đới việt hoa đi càng đi sau đó gặp áo xanh người bọn họ làm sao biết công kích các người dương tiên long rất là tò mò hỏi bởi vì chúng ta lúc ấy phát hiện bọn họ đang bắt một cái địa phương thổ dân sau đó liền đứng ra thật bất ngờ đám kia áo xanh người số lượng là như vậy nhiều kết quả chúng ta liền bị chạy tới vậy con sông bên vừa vặn bờ sông có điều thuyền gỗ chúng ta lên thuyền ở trên thuyền mở tiên sinh một n h ì n bản đồ phát hiện phía sau chúng ta có một cái lớn một bài dưới tình thế cấp bách chúng ta liền bỏ thuyền đến khối kia lớn nham thạch nơi đó đây chính là bọn họ công kích các ngươi nguyên nhân dương thiên long cảm thấy chuyện này thật sự là cực kỳ kỳ hoặc đúng vậy những tên kia giống như là chúng ma sợ run như nhau lúc ấy ta còn đặc biệt tận lực đi xem bọn họ sợ a bất quá cũng không có phát hiện đầu lâu ký hiệu này h ò a kế ngươi nói áo xanh người bắt địa phương thổ dân s、sì、i màn lưu loát nói một đại thông đầu sư t ử đây là mới có danh khe cửa tới hỏi thăm đúng vậy một cái phái nữ s、sì、i màn gật đầu một cái cô kia đã chết rồi sao đầu sư tử đ ỗ n g nhiên lúc này có chút cảm thấy hứng thú không có nàng trốn s、sì、i màn vẻ mặt thành thật nói các bạn trẻ các người biết tại sao các người không tìm được ta sao đầu sư tử bỗng nhiên lúc này trở nên có chút thần bí hề hề đứng lên tại sao tất cả mọi người lập tức tới không thiếu hứng thú bởi vì các người chạy được quá nhanh sau đó chúng ta bị một đám địa phương thổ dân bao vây đầu sư tử mặt đầy như lừa đám bọn họ tống giam các n g ư ờ i s i mạn vội vắng hỏi đầu sư tử lắc đầu một cái không có bọn họ có thể đem chúng ta lầm cho rằng là các n g ư ờ i cho nên bọn họ mang chúng ta chui vào bên trong huy động hiện ở đây sao vừa thấy chúng ta chân thực quá đặc biệt bu lúc ấy ta còn cho là có chuyên môn đường tắt có thể đuổi theo các người kết quả kết quả bọn họ đem các người mang về chúng ta lên bờ địa phương dương thiên long một mặt trêu kẹo nói đầu sư t ử gật đầu một cái đúng vậy ta lúc ấy cũng hết ý kiến chờ chúng ta từ bên trong huyệt động chui lúc đi ra trên không trung nhìn thấy miu mi hai mươi sáu máy bay trực thăng cho nên chúng ta cũng chưa có lại tiếp tục kết quả đặc biệt thuyền lại xảy ra vấn đề sửa chữa thật lâu lúc này mới sửa xong đây quả thực là vừa ra máu chó mười phần phim sức nước dương thiên long cười nói đầu sư t ử gật đầu một cái đúng vậy sinh hoạt chính là như thế máu chó chúng ta theo bọn họ những đất kia chứ ngôn ngữ cũng không thông chỉ có thể dựa vào lẫn nhau khoa tay múa chân tới trao đổi kết quả còn đặc biệt xảy ra vấn đề trở về liền tốt tối hôm qua ta một đêm cũng ngủ không được ngon giấc dương thiên long cười nói đã nhìn ra lão h ỏ a kế chúng ta điện thoại vệ tinh vậy hết tin nếu không ta đã sớm cho ngươi gọi điện thoại cho nên hết t hệ các thứ này có lẽ đều là thượng đế đã sớm sắp xếp xong xuôi buổi tối h ả o h ả o uống một ly dương thiên long cười cười nói này hoa hạ long ngươi chắc cùng áo xanh người giao thiệp đi bọn họ rốt cuộc có phải hay không đảng đầu lâu thành viên s ị màn đây là bậy một mặt nghiêm túc hỏi thành thật mà nói các người chôn ở bên vợ thi thể chúng ta bậy nhìn cũng không có nhìn ra cái manh mối tới b ấ t quá đảng đầu lâu có cái rõ rệt ký hiệu đó chính là sao h ó t có cái đầu khâu lâu nhưng là chúng ta nhưng căn bản không có phát hiện cho nên bọn họ là đảng đầu lâu s á t x u ấ t cũng không lớn không quá ta tổng cảm thấy những tên kia giống như là chúng ma sợ run như nhau xị man nhữ m ẩ y một cái cái này thì không giải thích rõ ràng mợ tiên sinh đâu hắn chắc đúng rừng mưa nhiệt đới có rất sâu nghiên cứu có lẽ lúc không có ai thời điểm ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo một chút hắn kiến thức quả thật phong phú liền liền cổ ba cổ ba cái loại đó sinh vật đều biết xị man cười nói đúng rồi lão hoà kế cổ ba cổ ba rốt cuộc là một loại dạng dị sinh vật thấy sĩ mặn là lần thứ hai nhắc tới cái này sinh vật tiên chữ dương thiên long theo đầu sư tử đều không khỏi được một mặt tò mò một cái quái vật tương tự với khủng long cái loại đó sĩ mặn sau khi suy nghĩ một chút nói cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao chương 772. chúng ta là tìm thần bí sinh vật tới chương 772. chúng ta là tìm thần bí sinh vật tới cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình cái gì khủng long dương tiên long bọn họ lấy làm kinh hãi mặt đầy không tưởng tượng nổi thậm chí dùng một loại giống như là đối đãi người ngoài hành tinh ánh mắt tới đánh giá x ì m ạ n hắn nói là tương tự c h ỉ sinh vật giống cũng không phải là khủng long các bạn trẻ x ì m ạ n một mặt l ú n g t ú n g chỉ gặp hắn nhanh c h ó n g giải thích e sợ cho đám này t h á o các lao ra mà thật đem cái đó sinh vật làm là khủng long quái vật kia ở địa phương nào dương tiên long đội bằng hỏi thật bất ngờ x ì m ạ n n h ư n g là lắc đầu một cái xin lỗi mở tiên sinh cũng không có nói cho chúng ta vị chi cụ thể vậy hắn là làm sao biết eo c ũ không khỏi phải hỏi nói cái này ta cũng không biết không quá ta cảm giác được hắn hẳn không phải là đang lừa dối ta xì mạn vẻ mặt thành thật nói ta cũng không tin trên cái thế giới này còn có khủng long nếu quả thật phải có ta cảm thấy rất có thể liền tồn tại ở nhà bảo tàng bên trong e l b ũ cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nói người tên n à y thật vẫn cầm hiện hữu khoa học làm chuyện xảy ra chờ có d a n h rỗi chính các ngươi có thể đi hỏi mợ đ è o tiên sinh nhìn nhìn hắn nói có phải là thật hay không xì mạn nói xong câu này nói chính là một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ bơi tiếp theo hắn thằng nhỏ của hắn cũng là rối rít xuống nước ở nơi này bên trong phòng trong hồ bơi một mặt thích chí bơi đứng lên vào giờ phút này bên ngoài mặt trời đã rất c a y độc cùng bên ngoài phòng so sánh cái này bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội nhất định chính là thiên đường nhân gian tất cả mọi người một mặt thoải mái ở bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội bơi một lúc lâu cho đến cảm giác được có chút mệt mỏi sau đó lúc này mới rối rít lên bờ các bạn trẻ bị mắc tên kia đâu đây là đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói tên kia cùng hắn phu nhân đi hoa hạ long ruộng đất bên trong đi thăm đi nói là buổi tối có thể làm chút rau xà lách và x i、si、lì theo hạ đ ầ u bọn họ bảo dưỡng máy bay trực thăng đi những thứ này hỏa kế thật vẫn chuyên nghiệp chúng ta buổi tối h ả o h ả o theo bọn họ uống một ly đầu sư tử cười nói ngay tại lúc này chỉ gặp mợ ở đ ư c tiên sinh mang hắn khoa thi đội các đội viên vậy đi bảo này x i、si、mạn tiên sinh nguyên lai ngươi ở chỗ này m ở đ ẹ o mặt đầy mỉm cười này m ở đ ẹ o tiên sinh x i si mạn có chút kinh ngạc đứng lên các người là làm sao tìm tới nơi này vốn là muốn hẹn trước ngươi cùng đi vất quá khi đó ngươi đang nghỉ chưa cho nên liền không có quấy dậy ngươi ta cũng là nghe người khác nói các người ở chỗ này sau đó cứ tới đây xem xem đây thật là một cái phi châu địa khu xa xôi t r ò m s ó n g sao mợ đ è o vừa nói vừa đem hắn ánh mắt ở nơi này bên trong phòng câu lạc bộ bơi lội cực kỳ quan sát một phen ngày hôm qua tiến vào trong thôn thời điểm mợ đ è o cũng đã cảm thấy thôn này không địa phương giống vậy nếu không cùng đi bơi lội s ị mạn lao mặt một cái lên nước nói ta cũng không có mang quần bơi mợ tiên sinh có chút ngượng ngùng nói phòng thay quần á o có nơi đó có người phục vụ s ị mạn cười nói phải không vậy vội vặn mợ tiên sinh đi theo s ì mạn ngược lại cũng không khách khí ở bọn họ trung đụng mấy ngày này hắn cảm giác được s ì mạn là một cái rất có năng lực đồng thời vậy người đàn ông rất trách nhiệm tuy nói tên nẩy trên mặt có sẹo nhìn qua là như vậy một mặt dữ tợn hoặc thoát thoát một cái ma quỷ như nhau mang đội viên của hắn mợ mẹo bọn họ rất nhanh liền đi vào phòng thay quần áo ở bên trong đơn giản một phen tắm sau đó thay quần bơi đi ra mợ mẹo tiên sinh ta các bạn trẻ đối với cổ ba cổ ba cái này sinh vật cảm thấy rất hứng thú nếu không ngơi cho tất cả mọi người nói một chút mợ tiên sinh vừa mới đến hồ bơi bên xì、sì、mạn liền cười nói phải không mợ tiên sinh khẽ mỉm cười các vị l a o hỏa kế thật sự có hứng thú nghe ta khoác lác không n g ạ i ngươi con trâu này ra bay tới ngoài không gian eo bục một mặt hài hước nói ha ha ngoài không gian ngược lại không đến nổi bất quá là nổ tẹp bục lên ghi chép ta chẳng qua là kể lại bên trong lời nói mợ tiên sinh tựa hồ đã làm xong thời gian d à i theo bọn họ thứ khoác lác chuẩn bị chỉ gặp hắn dứt k h o á t đặt mông ngồi xuống vừa nghe câu chuyện này cũng là là vì nổ tẹp bục ghi chép sau đó dương thiên long trong đầu đống nhiên lúc này lập tức nghĩ tới e v a e v a cũng từng vậy nói với liền hắn cái này một cái liên quan tới nổ tẹp h ụ c ghi chép câu chuyện bất quá câu chuyện phát sinh điểm nhưng là ở amazon r ừ n g mưa nhiệt t ớ i trong cái này nổ tẹp h ụ c là hơn mười năm trước ta cha xem một cái qua đời nước pháp nhà thám hiểm nổ tẹp h ụ c thời điểm l tới tiếc nuối là lúc ấy bọn họ đã chết hơn mười năm trước nước pháp nhà thám hiểm đống nhiên lúc này dương thiên long đầu góc bên trong lần nữa đem mở đèo nơi giải thích câu chuyện này cùng e v a nơi giải thích liên lạc với nhau nếu như hắn không có nhớ lầm những thứ này thời gian theo quốc tịch tin tức cũng có thể ấn chứng với nhau đứng lên chẳng lẽ cái đó nước pháp nhà thám hiểm chính là hệ và thúc thúc nộ thẹp h ụ c lên ghi chép rất nhiều trên thế giới chuyện thú vị trong đó ta trí nhớ sâu nhất có hai kiện bây giờ trước cho các người giải thích chuyện thứ nhất đó chính là công gô rừng mưa nhiệt đới quái vật cổ ba cổ ba ở nộ thẹp h ụ c trong ghi chép bọn họ nhiều lần ở a o đầm thấy cổ ba cổ ba cảnh tượng chỉ t i ế t mỗi một lần bọn họ cũng không có vô xuống tới mợn không hổ là một cái kiến thức bên bác động thực vật học ra hắn nói tới những thứ này tới tựa như chính là nhà vậy có sức cảm hóa này hòa kế đợi một chút người nói a o đầm xị mạn cao mày cắt đứt mỡ đèo nói tiếng nói đúng vậy cổ ba cổ ba ngay tại ao đầm bên trong mỡ m è o vẻ mặt thành thật nói mới vừa rồi dương thiên long theo e o bục bọn họ cũng là một mực đang quan sát mỡ m è o tiên sinh thấy l ầ y mặt hắn nghiêm túc lại từ hắn thân thể động tác chi tiết chỗ cực kỳ quan sát một phen bọn họ cho ra một cái nhất trí kết luận đó chính là mỡ được không có nói láo a c n g ư ơ i biết chúng ta ngày hôm qua rơi xuống b ộ c vải sau đó tháp nước phía sau là cái gì không x i、si、mạng nghĩ đến bọn họ đã ở ao đầm bên trong đi mấy chục mét xa phát hiện nước mang theo cá sấu hình ảnh sau đó không khỏi được cả người trên dưới một hồi da gà đứng lên thượng đế phù hộ may mắn bọn họ cũng không có đi sâu vào ao đầm là cái gì m ở đánh mắt nhìn chằm chằm xỉ、si、mạn trên mặt chính là ao đầm xỉ、si、mạn nói ao đầm m ở đẹo cũng là lấy làm kinh hãi này hoặc kế ngươi chắc chắn ngươi không có lựa cả ta ngươi có thể hỏi một chút hoa hạ long chúng ta ngày hôm qua rốt cuộc trải qua cái gì xỉ、si、mạn vẻ mặt thành thật nói m ở đẹo ngay tức thì liền đưa mắt nhìn sang dương thiên long hắn đã không kịp chờ đợi muốn từ dương thiên long nơi đó biết đáp án đối với ngày hôm qua ở ao đầm bên trong trải qua sự việc dương thiên long ngược lại cũng không giàu dếm hắn đem nước mãn theo cá sấu nói ra hết cổ ba cổ ba nhất định đang ở vậy khu a o đầm bên trong nghe xong dương thiên long giải thích sau đó mợ đ ẹ o lập tức lớn tiếng nói c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l â y dễ ảm gạch ngang dài gạch ngang phao chương bảy trăm bảy mươi ba amazon trưởng xanh bất lao truyền thuyết chương bảy trăm bảy mươi ba amazon trưởng xanh bất lao truyền thuyết cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình a o đầm có cái gì tốt lên ô xa không bằng trong hồ động thực vật đông nào người da đen chàng trai đọc đây là không khỏi được nh m ở đã sắc bén ánh mắt lập tức hướng đọc quan sát tới đây ngay sau đó hắn nhưng là một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái không chàng trai ngươi sai rồi ao đầm bên trong dinh dưỡng phong phú hơn tại sao đọc thấy nếu m ở đứt cho mình cải tránh vậy hắn vậy dứt khoát đánh vỡ nổi đất hỏi tới cùng bởi vì ao đầm bên trong động thực vật so với hồ tới nhiều hơn ngươi đừng xem ao đầm bên trong tất cả đều là bùn lấy đất thực ra không phải vậy rất nhiều cũng giống như là lục bình như nhau chẳng qua là ở trên mặt nước lơ l ư n g thôi còn như nơi đó dưới nước thế giới thì hoàn toàn là một cái khác cảnh tượng có lẽ dưới nước độ sâu có thể đạt tới trên trăm mét tóm lại so với hồ tới ao đầm càng thêm thần bí mợ đẹo nói không sai vậy mà nói các manh thu tổng là thích ở ao đầm bên trong tới một cái bên trong tiện việc bọn chúng ngụy trang thứ hai ao đầm động thực vật đông đảo là những manh t h u này c ử a cung cấp lấy hoại không hết dùng không hết thức ăn ví dụ như nước mỹ bang cờ lo gì đa chăn mi an ma hai tường bị người vứt bỏ chăn mi an ma chỉ thích đứng ở đó ao đầm mợ đẹp phen này sau khi giải thích nghe đọc là không khỏi được gật đầu một cái nghe nói cổ ba cổ ba tướng mạo rất giống là khủng long nhưng là nó cùng khủng long lại không giống nhau nó đầu giống như là cá xấu đầu cá thân thể nhưng là giống như con chăn mà cái đuôi hoặc như là đuôi ngăn cá sấu cái đuôi đã từng bọn họ thấy được qua cổ ba cổ ba đem một cái bốn thước chiều dài cá sấu u n g dung từ bên bờ lôi xuống nước theo lướt mắt bọn họ lúc ấy nhìn thấy chỉ bất quá là cổ ba cổ ba một nửa thân thể chiều dài nhưng mà cũng đã đạt đến bảy tám m như thế nói cổ ba cổ ba thường xuyên lộ mặt dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói không bọn họ tổng cộng ở n g ầ n ra nơi đó một năm dưới tổng cộng phát hiện cổ ba cổ ba số lần không vượt qua bốn lần hơn nữa đều là ở bất đồng địa điểm vậy các ngươi còn đi tìm nó sao dương tiên long hỏi lần nữa mợ đ è o lắc đầu một cái tạm thời sẽ không đi bởi vì đám kia áo xanh người đích thực quá đáng sợ bọn họ thật là giống như là không muốn sống như nhau địa phương nẩy người, người có biết hay không cổ ba cổ ba câu chuyện đầu sư tử nói nẩy người, người chính là bao vây bọn họ đám kia thổ dân sau đó cũng là xi、si、mạn nói cho hắn hắn mới biết bọn họ cũng không biết bất quá bọn họ tổ tiên lưu lại có truyền thuyết này mợ đ è o nói như thế nói cổ ba cổ ba sống rất lâu không biết trước mắt đã biết đất liền động vật nhiều nhất bất quá mấy chục năm cổ ba cổ ba loại sinh vật này theo lý mà nói hẳn sẽ không sinh tồn lâu như vậy vậy ý ngươi lao đầm không chỉ một c h ỉ cổ ba cổ ba e l b u c cũng là khá là cảm thấy hứng thú hỏi ta hoài nghi không dứt cái này một cái hơn nữa địa phương nước động rất nhiều cho nên cổ ba cổ ba vô cùng có thể ngày thường liền cuộc sống ở nước động t r o n g chờ chúng đói thời điểm tự nhiên liền ra tới tìm thức ăn nhưng mà tiên sinh ta có một chút không quá rõ cổ ba cổ ba là một loại trên trái đất chưa bao giờ có sinh vật các người cho dù nhìn thấy chúng vừa có thể cầm chúng như thế nào đây chẳng lẽ bắt chúng e l b u c rất là tò mò hỏi bắt chúng làm gì mợ không khỏi được hỏi ngược lại chúng ta có thể ở trên người nó lắp đặt tín hiệu cảm ứng khí và bỏ túi máy thu hình sau đó t r a xem nó hoàn cảnh sinh hoạt tiếp theo liền có thể từ bọn chúng hoàn cảnh sinh hoạt cho ra loại sinh vật này quy luật sinh tồn đến lúc đó không đúng trên trái đất còn có nhiều hơn cổ ba cổ bà xuất hiện cái thế giới này dường như trừ phi châu ra còn lại địa phương cũng bị g i ấ u chân của loài người cho d ấ m hết mấy qua lại đi eo bung cười nói người sai rồi hoa kế sải m ỡ gì ạ d ừ n g d ầ m nguyên thủy hoa hạ thần lòng giá trung á mặt cổ tư địa khu canada núi cao vùng còn có amazon rừng mưa nhiệt đới thật ra thì l o à i người bước chân liền trái đất một nửa cũng không có chính phủ m ỡ đẹo vẻ mặt thành thật nói tiên sinh ta trước kia ở bắc không phải làm lính đánh thuê thời điểm nghe nói qua sa mạc sa ha ra tóc vàng lạ câu chuyện nói đúng ở sa mạc sa ha ra dưới đất chỗ sâu nhưng thật ra là một cái đại dương có lúc tóc vàng trách sẽ từ cắt chạy trong chui ra ngoài ta cũng xem qua một c u ố n sách nói là trên trái đất những quái vật k i ế p nhưng thật ra là người ngoài hành tinh vật thí nghiệm tạm thời bây giờ tất cả mọi người d i u ra d i u d í t nghị luật ở m đối với lần này mợ đẹo cũng không có phản đối các người đều có đạo lý của mình thật ra thì cổ ba cổ ba loại sinh vật này rốt cuộc có phải hay không tồn tại vẫn là được thông qua chúng ta chừng cơ xác thực mới có thể chứng minh nhưng là ta vẫn là được nói cho mọi người mảnh đất này cầu thật không phải là ngươi nhìn thấy như vậy đối với mợ đèo nói tiếng nói tất cả mọi người vẫn tương đối tán đồng kể xong cái đầu tiên câu chuyện mợ uống một hớp nước sau đó lại bắt đầu cái thứ hai câu chuyện cái này cái thứ hai câu chuyện chính là amazon trường xanh bất tử cỏ dương viên long trong lòng lần nữa cả kinh đây không phải là cùng n g e ba nơi giải thích nhất trí sao vô số chăn rừng đem một cái đầu có chừng hai cái thùng nước lớn nhỏ hơn hai mươi gạo dài đã tử vong đ ổ sộ chăn rừng thành nghiêm nghiêm thật thật, một cái tiểu chăn rừng trong miệng liền ngậm vậy loại thực vật chỉ gặp nó quên mình chui vào đ ổ sộ xâm nghiêm trong bụng không tới một tiếng chăn lớn sẽ xuống lại m ở đeo một mặt sống động giải thích cho tới có người nhẹ nhàng vỗ một cái đọc bà bai đọc hù phải là hô to kêu to lên Cái thứ hai câu chuyện cuối cùng hai bởi trải nói như vậy. Đối với thứ thật, ruột thịt hẳn họ như qua. vậy. bọn là là Mở vì mỡ b ẹ o tiên sinh cái đó dẫn đội khoa học ra tên gọi là gì dương thiên long đây là không khỏi phải hỏi nói để cho ý đĩa lai、like、găm tư mỡ b ẹ o nói ý đĩa lai、like、găm tư dương thiên long nhẹ nhàng m u mày một cái làm sao ngươi nghe nói qua câu chuyện này không có dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng lắc lắc đầu nói vậy ngươi biết hắn ta cũng không biết chẳng qua là cảm thấy hứng thú thôi dẫu sao cái thế giới này ai cũng muốn có t r ư ở n g s a n h bất lao năng lực bất quá chỗ đó rất khó đi nghe nói có thể sẽ tiến vào thời không đ ư ờ n hầm mỡ mẹo cười nói tại sao như thế nói nộ kẹp ụ ộ t bên trong nhắc tới thời không đường hầm dương tiên long không khỏi phải hỏi nói nộ kẹp ụ ộ t bên trong không có nhưng là đã từng có không ít khảo sát đội ở amazon r ừ n g mưa nhiệt đới mất tích hơn nữa đều là trời r ô n g t ố khí cho nên ta vô cùng hoài nghi bọn họ tiến vào thời không t h o i động m ở mẹo lúc nói lời này là đ ẹ thấp thanh âm é sợ cho người chung quanh nghe gặp câu chuyện này nghe dương thiên long là cả người trên dưới một hồi nhỏ nhẹ run dày những thứ này khoa học ra câu chuyện còn thật không phải là giống vậy nhiều cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2.2 gạch chéo c h e n com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g y dì gạch nang g thành chương 774. n g ư ờ i biết giáo sư vợ l à kẻ sao chương 774, n g ư ờ i biết giáo sư vợ l à kẻ sao cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lúc trước dương thiên long điều tra mở đất tiên sinh tư liệu hắn cũng là một cái so sánh nổi danh xuất sắc động thực vật học ra cái này làm cho dương thiên long không khỏi được lập tức nghĩ tới giáo sư v ở la kẻ phải nói hai người ở động thực vật học phương diện đều có tương đối sâu nghiên cứu cũng biết như vậy vấn đề tới bọn họ hai cái lẫn nhau bây giờ biết sao hôm cái nghi vấn này dương thiên long thẩm vấn nổi lên mờ đèo giáo sư mợ lạc kẻ mợ đèo nhỏ nhẹ nhữ mày một cái hắn tựa hồ đang cực lực hồi tưởng cái nhân vật này thật giống như nghe nói qua nhưng là ấn tượng không sâu mợ sau khi suy nghĩ một chút nói như vậy hắn cũng từng đến qua cái này công gô r ừ n g mưa nhiệt đ ờ i tới dương thiên long cười nói đúng không mợ cười một tiếng không hề lại hỏi tham q u a nhiều đề tài thật ra thì dương tiên long ngược lại cũng lo lắng hắn hỏi quá nhiều ví dụ như hỏi giáo sư bợ lạ kệ tình trạng gần đây được không hắn cũng không thể nói cho mờ đèo giáo sư bợ lạ kệ sẽ chết tại cơn mưa này lâm trong đi này h ò a kế các người còn bơi sao ở hồ bơi bên trong lại bơi riêng biệt giờ sau đó sĩ mãn nhìn lên đồng hồ đã là hơn bốn giờ chiều đi thôi chúng ta đi về nghỉ tất cả mọi người vậy đều r ố i rít biểu thị đứng lên phải chúng ta trở về đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó đi chơi điểm b à i xị phé đúng rồi ngày hôm nay chúng ta không đánh cuộc tiền chúng ta đánh cuộc uống rượu người nào thua liền một ly đ i a nhưng không cho chơi xấu xi man cười hát hát nói đối với đề nghị này tất cả mọi người cũng vui vẻ đồng ý bọn họ những người này là có tiền nhưng là những cái kêu các người da đen nhưng không có tiền l i gì vì vậy uống rượu cái này thành tựu tiền đặc cuộc ngược lại là lấy được tất cả mọi người nhất trí đồng ý vừa đi vào khách sạn phòng khách chỉ cảm thấy bên trong chuyền đến một hồi mùi thơm xem ra cái này nhà hàng tây các đầu bếp tay nghệ thật vẫn khá tốt đọc thét để cho mấy người da đen dân binh vội vàng đem bàn ghế chuẩn bị xong bài xi phé mang lên v i ễ vận tới đây một chàng hơn mười cái người tham dự đánh bạc hoạt động bắt đầu dương thiên long cũng không có tham dự hoạt động này cũng là từ tự nguyện nguyên tắc vì vậy s ỉ mạn bọn họ những cái kia các bạn già cũng không có cưỡng cầu cái gì bởi vì tất cả mọi người đều biết hoa hạ long là một người thích yên lặng người nhìn s ỉ mạn bọn họ chơi mấy cục sau đó dương thiên long chính là một mặt bình tĩnh đi ra ngoài đi vào trong sân thời điểm chỉ gặp lớn như vậy trong sân chỉ có mợ nợ tiên sinh một người lặng yên ngồi ở dù tre nắng phía dưới cùng dương thiên long như nhau m ở m è o cũng là một cái yên lặng người này hoa hạ long mợ mẹo g i lên trong tay đồ uống hướng về phía hắn lên tiếng trào người tốt t i ê n sinh dương thiên long cười đi tới thôn này nghe nói là người đầu tư kiến thiết m ở mẹo cười hỏi dương thiên long ngược lại cũng không giấu g i ế m chỉ gặp hắn tiếp tục gật đầu một cái đúng vậy là ta đầu tư không sai ở địa phương như vậy lại có thể xem thấy vậy hiện đại hóa thôn thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt nguyên bản ta còn lấy là tự mình tới đến âu châu hoặc là nước mỹ chủ yếu là ta đến một cái thôn một thời điểm nơi này các thôn dân liền rất nhiệt tình bọn họ đối với ta trợ giúp rất lớn mà chính ta vậy có ý hướng ở trong thôn lâu dài phát triển cho nên bọn họ liền lấy cực kỳ tiện nghi giá cả cho ta mớn ư mấy trăm mẫu đất đai dùng cho nuôi dưỡng và trồng trọ nghiệp à ý ngươi là nơi này còn có nông trường mợn không khỏi được trước mắt sáng lên nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy tối nay chúng ta sẽ ăn tới đây chất lượng tốt thịt bò đảm bảo ngươi ăn một lần tuyệt đối còn m u ố n ă n nữa lần kế tới ta tin tưởng ngươi mà nói bất quá nói về l a o hòa kế thịt bò lượng tiêu thụ được không dẫu sao ngươi nơi này chân thực quá vắng vẻ cũng không t h lắm ta lên một nhóm thịt bò cũng bán được luân đôn theo nơi đó khách hàng phản ảnh thịt bò này có thể so với tại nước cúc thịt bò đại vương gia tộc mồ đình thịt bò dương thiên long cười nói phải không vậy ta quay đầu có thể thật tốt tốt nếm thử một chút mợ b è o cười nói các người khoa thi làm sao đ ứ c đoạn tiếp theo tiến hành dương thiên long có chút hiếu kỳ hỏi mợ đã cười một tiếng lúc này thật ra thì tiến hành xong hết rồi chỉ có một ít khoa không có tiến hành thật ra thì ở khoa chúng ta thi giới cũng có một cái quy định bất thành văn đó chính là một khi gặp phải nguy hiểm thì nhất định phải lập tức kết thúc khoa thi tuy nói thuyết pháp này cực kỳ không khoa học nghiêm cận nhưng là nhiều năm qua như vậy vẫn bị khoa thi giới nơi đồng ý cho nên chúng ta cũng không tiếp tục nữa sau này lại đến chứ dương tiên long cười hỏi m ỡ mẹo gật đầu một cái dĩ nhiên còn tới nơi này phong cảnh rất giỏi ta rất thích nơi này nghe nói bên cạnh có cái rất lớn hồ gọi là hồ a mợ phải không đúng vậy đó cũng là chúng ta l á o hỏa kế mở ngày mai có thể đi nơi đó vui lừa một chút dương tiên long gật đầu nói không sai biệt lắm chúng ta kế hoạch chính là như vậy ngày mai dạo chơi sau đó chúng ta ngồi ngày mốt buổi sáng chuyến bay h ồ i kin xa xa các người h ồ i kin xa xa làm gì mợ tiên sinh nơi này có b u n nhi ạ đến hạt lì ạ bảy v ạ chuyến bay thấy mợ mẹo bọn họ có chút lượn quanh đường sau đó dương thiên long nhanh chóng nhắc nhở ở phi châu đại lục có thể trung chuyển khác châu lục sân bay cũng không nhiều etiopia a t d i s a b ở i bạ coi như một cái trong đó khá lớn đầu mối then chốt thành thị chúng ta phòng thí nghiệm ở kinsasa h mợ mẹo trả lời lần này dương thiên long có chút không nghĩ ra được chỉ gặp đầy mặt hắn nổi lên nghi ngờ các người không phải người mỹ sao làm sao phòng thí nghiệm sẽ ở kinsasa h ha ha thật ra thì là như vậy chúng ta có thí nghiệm số liệu nhất định phải kết hợp địa phương hoàn cảnh khí hậu tới tiến hành phân tích nếu không số liệu sẽ xảy ra vấn đề cho nên chúng ta ngay tại kinsasa Sa thành lập một phòng thí nghiệm mợ cười cho dương thiên long giải thích vừa nghe nói là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long lúc này mới hiểu sáng ngày mốt vừa vặn có một chuyến chuyến bay đúng vậy không quá ta ở kinsasa đợi không được mấy ngày bay đầu ta còn muốn đi thụy sĩ tô lê đời tham gia một buổi họp không đúng ta sẽ ở nơi đó gặp phải giáo sư m ở lạc kẻ tham gia hội nghị dương thiên long không khỏi được n h ữ n mày một cái hắn ở trong lòng lầm bầm l ầ b ầ mợ đẹo là khẳng định gặp phải không được mợ lạc kẻ bởi vì hắn đã chết đúng vậy liên quan tới rừng mưa nhiệt đới đối với toàn cầu khí hậu ảnh hưởng một buổi họp phạm la động thực vật học g i a ở rừng mưa nhiệt đới phương diện có rõ ràng đóng góp cũng biết đi tham gia m ở mẹo nói hy vọng đây là một lần thành công đại hội có thể đối với trái đất khí hậu biến hóa làm ra khoa học tính hợp lý tính hoạch định dương tiên long cười nói cảm ơn thuận lợi lưu một số điện thoại sao hoa hạ long m ở mẹo vừa nói vừa móc ra điện thoại di động ta chuẩn bị một chút một lần đến rừng mưa nhiệt đới khảo sát thời điểm liền trực tiếp từ các người nơi này lên đường dĩ nhiên có thể ta thậm chí còn có thể đem chúng ta lao hỏa kế hiệu mọt tiên sinh giới thiệu cho、người. hắn trong quán trọ mặt vô cùng sạch sẽ vệ sinh hắn cũng là một cái rất giỏi người ta theo hắn đã quen thuộc đến lúc đó ta ở hắn nơi đó an ninh liền làm p h i ế n các ngươi m ở mẹo cười nói không thành vấn đề điện thoại ta mã số là dương thiên long nhanh chóng đem điện thoại di động dễ số báo đã qua cồn vợ ở dùng yêu cầu đ ủng hộ bộ đô thị tu chân y d s thành nhé https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y d s gạch ngang thành chương bảy trăm bảy mươi lăm virus khảo sát chương bảy trăm bảy mươi lăm vi rút khảo sát cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình buổi tối bữa ăn tối làm được là vô cùng phong phú không chỉ có bữa ăn tránh cũng có nướng đồng thời còn có thôn b ộ t địa phương ca múa biểu diễn tóm lại tất cả mọi người đã lâu kiềm chế tâm trạng lấy được cực tốt phong thích bữa tiệc này bữa ăn tối trực tiếp ăn vào d ạ n g sáng kết thúc sau đó tất cả mọi người giúp vui chưa hết dương tiên long n g u ỵ b ọ t Sĩ mạn eo gục còn có b à xỉ lì theo hạ bọn họ tụ tập đến dương tiên long trong phòng hắn gian phòng là khách sạn nhất là sang chọn một cái bên trong diện tích vậy rất lớn đồ gỗ nội thất các thứ cũng là cái gì cần có l i u có hắn xứng với ở nơi này mặt và sĩ l e ngươi lần này đi xa thần nước cộng hòa tình huống bên kia như thế nào tất cả mọi người uống một h ố p trà thổi một hồi rỗi danh châu sau đó dương thiên long đem lời đ ể dẫn nhập đến chủ đề bên trong nói thật ta cũng không có cảm giác được nơi đó có cơn dở tiên sinh tung tích ta thậm chí tìm được trước kia một cái ngay khi cho chúng ta làm hướng đạo thôn dần hắn mang ta ở cổ cạ s ỉ ản dây núi nán lại hơn hai mươi ngày chúng ta cũng mở hư hết mấy chiếc xe nhưng mà ta cũng không có tìm được bất kỳ liên quan tới có cơn dở theo tiểu hát trẻ con sơn dương tung tích tý tức chẳng lẽ bọn họ không ở nơi đó k o bụng chân mày thật chặt n ĩ ữ lại này hoa kế đ ủ dù phần mềm viết đi ra chưa vị móc nhanh chóng đưa mắt về phía đầu sư tử viết ra bây giờ đang ở ta bên trong điện thoại di động các người h a i cảm thấy hứng thú có thể thử một chút đầu sư tử cười móc ra điện thoại di động thử một chút ta xi màn ngược lại là đầy mặt không quan tâm phải ta bây giờ phát cho một mình ngươi danh t i ế p đầu sư tử vừa nói vừa nhấn điện thoại di động g ử i kiện rất nhanh xí màn điện thoại di động liền văng lên hắn mở điện thoại di động lên vừa thấy là đủ dù danh t i ế p ta cần đau lót chứ xi màn hỏi nói nhảm sao lao h o a kế ngươi không giới t r ở bệnh này độc làm sao có thể xâm nhiễm điện thoại ngươi đầu sư tử nói x i mạng ậ t đầu một cái theo sau chính là đem tờ này danh tiếc đao loa xuống cũng tồn tại điện thoại di động bên trong lao h o a kế đao loa xong chưa đầu sư tử hỏi đao loa tốt x i m ạ n nói vậy ngươi đi ra ngoài cho người yêu ngươi gọi điện thoại tốt nhất nói điểm ngừng này nói để cho chúng ta thật tốt cùng ngươi chia sẻ một chút đầu sư tử một mặt trộm cười lên người tên khốn này xì m ạ n giả vờ giận đứng lên vậy ta đi ra ngoài ta chờ một chút cho h i ệ u mật gọi điện thoại đi đúng rồi l a o hoa kế ngươi vậy đi ra phải chúng ta hai cái liền tạm thời làm một chút chuột trắng nhỏ để cho bọn họ thí nghiệm một chút h i ệ u mật cũng cười đứng dậy đứng lên khi bọn hắn đi ra cửa phòng sau đó không tới một phút đầu sư từ điện thoại di động thì có âm thanh nhắc nhở hắn quả quyết mở ra tiếp nhập viện cũng đưa điện thoại di động loa phong thanh mở ra đầu sư tử tên kia là tên c o n tiếp đúng mười phần c o n tiếp quay đầu chúng ta thật tốt lửa một chút hắn làm sao chỉ cổ thừa dịp hắn tối ngủ n y đem hắn mai tóc dài cho hắn rằng hết cái chú ý này không tệ tối nay chúng ta liền thực hiện xì màn theo hiệu mật hai người có bài có bản địa đối nói trước ngay bên kia đầu sư tử muốn bóp chết bọn họ lòng đều có nhìn dáng dấp đủ rủ viết cái bệnh độc này phần mềm thật vẫn khá tốt tất cả mọi người đều không khỏi được một mặt tán thưởng trước gật đầu một cái các bạn già mới vừa rồi chúng ta nói các người ngay s a o xì màn đi theo hiệu mật một mặt cười h í p mắt đi tới xì màn người tên c h n này khá tốt tối nay ta không cùng ngươi ở một cái gian phòng đầu sư tử cũng là một mặt giận dữ nói xem ra bệnh này độc phần mềm hiệu quả không tệ lắm xì màn cười lớn nói Cũng phải đầu ủ rủ tên nhưng mà máy tính hệ cao tài sinh, chỉ bất quá đuổi theo tư thuẫn, theo ta tới ta chết tới. nhưng sinh, kiến người chỉnh liền này, nếu không, ta phỏng đoán đánh chết hắn cũng sẽ không kiếp đuổi mới đi hệ chỉ chỗ mà máy mâu quá cao sau bị đó, đ ý sẽ sư tử vẻ mặt thành thật nói bị mọc đi theo một mặt treo g ẹ o nói xem ra chúng ta đoàn đội này coi như là lượng cái bảo đó cũng không phải là đầu sư tử cười nói này hoa kế cái bệnh độc này g i ế t thế nào chết s、si、ị m à n đây là cầm điện thoại di động đi tới đầu sư t ử trước mặt à xin lỗi hoa kế rét độc phần mềm còn không có đầu sư tử một mặt cực kỳ ngại qua nói người cái này tên c h ô n g i ế c người nói gì x ì m ạ n ánh mắt thật chặt quan sát ở đầu sư tử trên mình ta nói xin lỗi hoặc kế cái này g i ế t độc phần mềm còn không có sáng tác trình đi ra c người tên này ta muốn giết người x ì m ạ n mặt đầy tức giận đứng lên ở x ì m ạ n uy hiếp dụ dỗ hạn đầu sư tử cuối cùng vẫn là g i a o ra g i ế t độc phần mềm coi là thằng nhóc ngươi tức thời x ì m ạ n nhìn đã từng g i ế t độc điện thoại di động không khỏi phải nói này các bạn trẻ chúng ta bây giờ nên là cân nhắc như thế nào đưa cái này chồng vào đến sở tôn nở bên trong điện thoại di động bị mất lớn tiếng nói lão h ò a kế chúng ta trong những người này đoán chừng người theo sở tôn nở quan hệ coi như có thể nếu không ngươi g ử i đi cho hắn chứ s ị mặn sau khi suy nghĩ một chút nói không cái biện pháp này quá lo eo bục lúc này bày tỏ phản đối tại sao s ị mặn rất là không rõ ràng ta cảm thấy vẫn rất có cần thiết đến cửa viếng thăm một chút sở tôn nở để cho hắn trong lòng lại nữa tê liệt ngươi suy nghĩ một chút nếu như b i ể u mật rất là đột nhiên cho hắn g ử i một cái danh thiếp hoặc là tranh ảnh hắn hoàn toàn không cần thiết đi tiếp thu bịu mật có thể trước đó gọi điện thoại nói rõ tình hộ mà. ạ xị mặn giải thích không lão hòa kế sở tôn nở không còn là dĩ vãng cái đó sở tôn nở hắn là một cái người có địa vị hắn cần muốn chúng ta v i ế n thăm cần chúng ta đi nhận túng ta đề nghị với mốt hoa hạ long còn có người đều đi eo búp nhìn s ì m ạ n vẻ mặt thành thật nói tại sao kêu ta s ì m ạ n rất là không rõ ràng hắn nói ý của lời này ngược lại không phải là bởi vì sợ mà là giật mình bởi vì ngươi theo hắn quan hệ rất kém cỏi ta nói qua cần nhận túng một chút xíu eo búp nói vậy tại sao kêu hoa hạ long đây là đầu sư tử vệ đưa ra nghi ngờ bởi vì hoa hạ long theo sở tôn nở cũng có q u a giáo thủ eo bục vẻ mặt thành thật trả lời giáo thủ cái gì giáo thủ s i màn theo đầu sư tử lấy làm kinh hãi hay là để cho hoa hạ long tự mình tới nói đi eo bục đem tú cầu ném đến dương thiên long trong ngực thật ra thì chính là bù nỉ ạ chấn ngoại ô cái đó trước người liên xô lưu lại tinh luyện kim loại nhà máy sự việc không quá ta theo hắn thuộc về vụ trộm giáo thủ cũng không phải là thật dương thiên long cười nói bất quá e o bục phân tích rất tốt hắn để cho chúng ta ba cái đi là có một chút tính mục đích cùng mê mọi tính tất cả mọi người như thế tỉ mỉ suy nghĩ một chút đồ cũng cảm thấy rất là có lý như vậy chúng ta chuẩn bị khi nào đi đâu vị mất cuối cùng không khỏi được hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo tren com h ấ m c gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang ra chương bảy trăm bảy mươi sáu các hồ vận chuyển kế hoạch chương bảy trăm bảy mươi sáu các hồ vận chuyển kế hoạch cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình việc này không nên chậm trễ cái này hai ngày đi ngay vị mất một mặt g ọ n kiên định nói chuyện này quả thật không thể kéo dài được nữa bọn họ nhất định phải lập tức lên đường đi cùng sở tôn l bởi vì hữu m ậ t cùng sở tôn nở quan hệ coi như có thể chí ít nhìn bề ngoài không có sóng gió gì vì vậy cùng sở tôn nở liên lạc chuyện này liền giao cho hắn tới phụ trách chiều nay tất cả mọi người lại là hàn nguyên tới rất khuya theo thời gian rời đổi bọn họ ở chung với nhau thời gian là càng ngày càng ít vì vậy tất cả mọi người đều là phá lệ quý trọng cái này hiếm có vui vẻ đoàn tụ thời gian cho đến dương thiên long chăn nuôi gà chống cửa gãy sau đó rồi dít cảm giác được mệnh mọi tất cả mọi người lúc này mới tạt đi dương thiên long cũng không trở về lên giường nghỉ ngơi mà là đem tất cả mọi người đưa đi sau đó tê liệt ngồi ở trên ghê salon không lâu lắm hắn chính là c h ầ m c h ầ m thiết đi cái này hai ngày sự tình phát sinh thật sự là quá làm cho hắn khẩn trương lấy còn như mình tiêu hao quá nhiều tinh lực ở phía trên hắn tiếng ngáy cũng là rất nhanh v ă n g lên cái này vừa cảm giác thẳng ngủ thẳng tới tám giờ sáng n g h e khắp phòng rượu thuốc lá b ị sau khi tỉnh lại dương thiên long không khỏi được một mặt cười khổ một phen lúc này hắn mới đi vào phòng tám mị mị vọt vào tắm đi tới lầu một phòng ăn thời điểm cũng không có người nào ngược lại là bợ lạ kệ hai cái công nhân kỹ thuật đã thu thập x o n g hành lý vậy chuẩn bị trở về l ã bản bến sông nơi đó toàn bộ làm xong ta theo chủ chúng ta vậy hồi báo lão bản nói hắn quay đầu sẽ cùng ngươi liên lạc một cái cao gầy người một mặt một mực cung kính nói nhanh như vậy dương tiên long lấy làm kinh hãi bất quá hắn rất nhanh chính là một mặt ngượng ngùng cười lên cái này hai ngày mình tinh lực chủ yếu cũng không ở nơi này vì vậy cũng là trên căn bản không có chú ý bến sông tu sửa sự việc dưới mắt cái này hai cái công nhân kỹ thuật phải hắn đi về, l ú c này mới n h ớ lại còn có ò n c chuyện như vậy sao được đặc biệt cảm ơn các người h ò a kế là sáng hôm nay chuyến bay sao dương tiên long cười hỏi đúng vậy lão bản là mười giờ sáng nay chung chuyến bay hai tên gật đầu một cái Ta bây giờ an bài xe đưa bây bài giờ người. xe các dương tiên h long vừa nói vừa chuẩn bị cho dùng gọi điện thoại không ngờ lúc này lưu chính dương cũng là bước nhanh đi xuống dứt khoát dưới hán vậy lười được cho dùng bọn họ gọi điện thoại tránh dương người đưa một chút cái này hai vị tiên sinh đến sân bay dương tiên h long đem lưu chính dương t ê u qua b â y giờ sao long thúc lưu chính dương ở dương thiên long trước mặt vĩnh v i ê n đều lặn như vậy một mực c u n g kính đúng bọn họ mười giờ chuyến bay dương tiên h long gật đầu một cái phải hai vị chờ một chút lưu chính dương vừa nói vừa m o n bước ra ngoài cảm ơn ngài lão bản theo ta khách khí cái gì ta còn phải cảm t ạ các người đây dương tiên h long cười cười nói mới vừa đưa đi cái này hai cái công nhân kỹ thuật dương thiên long điện thoại di động băng lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy chỉ nói là vợ lạ kệ đánh tới này hoa hạ long vợ lạ kệ thanh âm nhiệt tình chuyển tới này lao hạ kế hai người đi qua một phen đơn giản trò chuyện sau đó vợ lạ kệ nói cho dương thiên long hắn đã ra lệnh kỷ sản gạn n ì ba chiếc tàu chở hàng sáng sớm hôm nay khởi hành không bằng ngoài ý muốn vậy ba chiếc tàu chở hàng sẽ ở chiều mai đến bù nhị ạ bên sông bởi vì bù nhị ạ bến sông chỉ có thể coi như là một cái tạm thời bến sông vì vậy b ợ lạ k ẻ là một có kinh nghiệm phong phú lao nhân viên làm việc trên tàu hắn trong điện thoại cảnh cáo dương thiên long tàu chở hàng không thể ở bù nhị ạ dừng lại thời gian quá dài nếu không rất dễ dàng đưa tới trở ngại đối với lần này dương thiên long một hớp đồng ý hắn nói cho b ợ lạ k ẻ không có vấn đề kết thúc cùng b ợ lạ k ẻ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long vội vàng đem b ợ lần theo dùng còn có và si ly hạ gọi tới bên trong khách sạn b ợ lần vậy vừa vặn ở trong thôn đi theo hắn lao trượng nhân của thượng cụ già cha xem võ thị sinh trưởng tình huống cùng lần trước so sánh lúc này thịt bò sinh trưởng tốc độ càng thêm nhanh chóng hoặc giả là bị nóng hiệu quả duyên cớ không tới mười phút tất cả nhân viên toàn bộ đều t ề tụ đến khách sạn phòng khách vỡ lần chúng ta hồ ả n b ậ t bên hồ cắt hồ phải chuẩn bị thông qua sông công go vận chuyển đến kinsasa h đi nơi đó đã tìm xong rồi cung ứng cửa hàng ta gần đây có thể cũng không biết ở bụi nì ạ ngây nô quá lâu thời gian cái này hai ngày sẽ đi một chuyến kinsasa h cho nên chuyện này ngươi toàn bộ hành c h í n h phụ trách một chút không thành vấn đề lão bản vỡ lần gật gật đầu nói dấu bên này chủ yếu là phái gia dân binh bảo đảm an toàn dân binh do vạ xỉ lì theo hạ thay phiên phụ trách mỗi cái trên thuyền dân binh đến vậy do vạ xỉ lì theo hạ chắc chắn đến lúc đó món vũ khí mang chân trên con sông này không xác định nhân tố vậy tương đối nhiều đi không thể khinh thường rõ ràng ba người đồng loạt gật đầu một cái n vì một đã giúp chúng ta tìm xong rồi vận chuyển c ắ t hồ xe cộ tổng cộng là tám mươi chiếc vậy toàn bộ do trong thôn những tên làm ta cần chính là mỗi ngày xe hơi nghỉ ngơi tám giờ liền có thể còn lại mười sáu giờ toàn bộ đều vận chuyển c ắ t hồ nơi đó có một cái rất lớn tháo trang hoàn toàn có thể đem các hồ tháo xuống đến nơi đó v ẫ lần chân mày một mực nhẹ nhàng hơn n h ữ trước hắn trong lòng đang tính toán số liệu một chiếc xe không sai biệt lắm là mười lăm tấn c ắ t hồ tám mươi chiếc xe chính là một nghìn hai trăm tấn qua lại một chuyến không sai biệt lắm ba giờ một ngày năm chuyến cho nên cái này một ngày kế tiếp c ắ t hồ không sai biệt lắm là hơn sáu nghìn tấn lão bản cái này vận chuyển năng lực có thể hay không có chút ít đi vỡ lần không khỏi phải hỏi nói không có biện pháp đây đã là lớn nhất dương thiên long một mặt cười khổ nói cũng may chúng ta vận chuyển từ hôm qua đã bắt đầu nếu không vậy ba chiếc tàu chở hàng tới đây ta thật vẫn không cách nào lập tức thỏa mãn bọn họ ta biết tú gan đa bên kia một cái đòn xe bọn họ liên bang nga người người tạo thành nếu như ngài mượn ý chúng ta có thể đem bọn họ kêu đến phải không còn có như vậy một cái đ o à n xe dương tiên h long không khỏi được một mặt kinh ngạc rất nhanh hắn vậy liên tưởng đến kin s a s a ngoại ô người nga nơi tụ tập nơi đó cũng là lao tài xế chiếm đa số đúng vậy bọn họ cũng coi là hải ngoại người làm công đi những người này kỹ thuật đều rất tốt vỡ lần nói chuyện này giao cho ngươi tới phụ trách ngươi cảm thấy có thể liền có thể dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói tóm lại kin xa xa bên kia các hồ nhu cầu tính là hơn hai trăm ca tấn các người nhìn làm phải ta tái h ả o h ả o tính toán một phen tận lực chúng ta ở phương diện kinh tế lợi nhuận lớn nhất vợ lần nói các người làm việc ta y ê n tâm dương thiên long gật đầu một cái đúng rồi lão bản ta muốn tháng sau đi một chuyến nước anh thấy dương thiên long tựa hồ phải rời khỏi vợ lần vội và nói thế nào dương thiên long hỏi thịt bò sự việc lập tức phải ra chuồng phải lập tức đầy đủ tiêu thụ sự việc vợ lần cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2 a h a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang ra chương 777. b a y phó kin xa xa cùng sở tôn nở đàm phán chương 777. b a y phó kin xa xa cùng sở tôn nở đàm phán cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lần trước bò thịt tiêu thụ là do rổ xạ lụy ạ giúp hắn đi nước anh nói lúc này bò thịt cũng là sắp phải ra phần bố cáo không thể nào mỗi lần cũng để cho rổ xạ lụng cũng, cũng không t h lắm vì vậy mợ lần lúc này đi luân đôn không hề buồn không tìm được nguồn tiêu thụ phải đi đi dương tiên long cười nói bố trí xong hết thệ các thứ này sau đó rất nhanh những người này cũng liền mỗi người nhanh lên bị m ặ t v ệ trùng hợp lúc này đi tới lầu một lão h ò a kế hẹn xong ngày mai buổi sáng theo sở tôn nở ở kinsasa quốc tế tài sản trung tâm gặp mặt bị m ặ t v ệ mặt thành thật nói vậy chúng ta ngày hôm nay liền được bay đến kinsasa dương tiên long nói đúng vậy s i m ạ n ta cũng nói cho hắn hắn lúc này đang phụng bồi mở tiên sinh bọn họ ở hồ án bất du lãm chúng ta đổi sáng hôm nay chuyến bay nhất định là đổi không tới liền mua tối hôm nay chuyến bay đi ngươi thấy thế nào có thể vừa vặn ngươi vậy có thời gian có thể xử lý một chút chuyện trong nhà bất quá ngày mai buổi sáng cùng sở tôn nở gặp mặt hoàn liền sau đó ngươi ngược lại là có thể ngồi buổi chiều chuyến bay trở về dương thiên long cười nói xem tình huống đi tóm lại chuyện này vẫn là phải đem nó xử lý xong vị mất nói phải vậy chúng ta sân bay gặp ok sân bay gặp vị mất nói xong chính là bước nhanh ra ngoài ngay tức thì khách sạn lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại hắn một người suy nghĩ buổi tối phải về kinshasa dương thiên long nhanh chóng cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại để cho bọn họ hỗ trợ tìm phỉ thuê đem người khác cho thu thập xong tiếp theo cả ngày thời gian dương thiên long đều ở đây trong thôn nội vàng tuy nói sự việc cũng không nhiều nhưng là hắn khắp mọi mặt cũng đều phải đi xem một chút lưu chính dương bị hắn ở lại thôn buốt bởi vì lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu xây dựng đã bắt đầu hắn cần lưu lại tiến hành cân đối công tác an rồi bữa trưa sau ngủ một giấc sau đó lại đi câu lạc bộ bơi lội vui chơi thỏa thích một phen cho đến hơn năm giờ chiều thời điểm dương thiên long lúc này mới để cho lưu chính dương đi xe mang hắn chạy thẳng tới hiệu mật quán trọ vừa mới tới quán trọ nơi đó vừa bạn xì màn bọn họ cũng là chạy tới nhìn nhau cười một tiếng sau đó bọn họ vậy chính là rõ ràng các người bất đồng t r ư ớ c chúng ta sáng sớm ngày mai cùng nhau hồi k i n xa xa sao mợ mẹo vội bằng hỏi xin lỗi chúng ta có chuyện cho nên ngày hôm nay phải trở về đi xì màn một mặt xin lỗi nói vậy cũng tốt đến k i n xa xa sau đó chúng ta có cơ hội tái tụ mợ mẹo vừa nói vừa chĩa tay ra không thành vấn đề đến lúc đó ta mời các người ăn cơm xi măng cười nói buổi tối m ở đ é o bọn họ vẫn là ở tại thôn một khách sạn vì vậy dùng bữa ăn tối thời điểm bọn họ cũng không phải là chung một chỗ mỹ mật phu nhân đối với trượng phu tối nay phải đi k í n xa xa sự việc vậy là biết bất quá nàng cũng không biết trượng phu đi nơi đó làm gì mà hữu mật nói cho phu nhân hắn đi làm ý chuyện nhanh nhất ngày mai sẽ trở về trước khi ra cửa trước mỹ mật phu nhân tỉ mỉ là sắp đi xa trượng phu sửa sang lại quần áo nhìn trước mặt cảnh tượng này không biết tại sao dương tiên long chỉ cảm giác được mình lỗ mùi lao xót trước kia cùng vợ tử ạ len lúc chia tay phu tử nhân là n ư vậy tỉ mỉ là, nữa, nữa、e、bị bị là, là, là h đơn giản dặn dò một phen sau đó lúc này mới một mặt lưu luyến không tôi h đưa mắt nhìn trượng phu đi theo hoa hạ lòng còn có xì mặn sai bước hướng sân bay đi tới hết thệ thuận lợi buổi tối hơn chín giờ bọn họ chuyến bay chuẩn bị đắp xuống kin xa, xa xa sân bay lúc này là cảnh xạ lái xe tới đón bọn họ nguyên b ố n cho là lão bản bọn họ sẽ ở trụ sở v ấ n luyện nơi đó không ngờ dương tiên long nhưng là nói cho kẹn xạ buổi tối tất cả mọi người cũng ở tại biệt thự của hắn nơi đó đây là h i ể u một lần đầu tiên đến dương tiên long biệt thự vừa vào biệt thự hắn chính là không khỏi được một mặt t i ê u lên cứ thế than thở một lúc lâu lúc này mới một mặt khen hoa hạ lòng ngươi cái biệt thự này quả thật rất giỏi mặt trên còn có cái máy bay trực thăng bãi đầu máy bay đây xi、si、màn ngược lại là khách quen đối với nơi này hết thệ đều là như lòng bàn tay phải không vậy nguyên mi hai mươi sáu máy bay trực thăng có thể hay không ngừng ở phía trên vị b ó t nửa làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói đồ chơi kia quá mức khổng lồ v ệ tạ máy bay trực thăng ngược lại là có thể dương thiên long cười nói ngay sau đó nhưng là nói các bạn trẻ các người muốn uống chút gì không hu ạ si a ti trà trung quốc vị b ó t cười nói người tên này bây giờ đối với hoa hạ trà cũng hoàn toàn nhập ma ạ dương thiên long vừa nói vừa từ trong ngăn kéo lấy ra không thiếu thượng hạng lá trà những thứ này không thiếu đều là lưu thắng lợi đưa cho hắn thân vị nước mong đợi lão tổng lưu thắng lợi tự nhiên cũng không thiếu thuộc hạ cho hắn ở ngày lễ ngày tết thời điểm đưa chút lễ vật h ắ n tính cách vậy vốn là hào phóng cái thu thì thu không nên thu cũng là k i ề n quyết không thu bất quá nhận lễ vật sau đó lưu thắng lợi cũng không biết nói là thờ ơ chí ít tiếp theo bữa cơm này hắn mời có lúc đến một cái trung quốc bên trong ngày lễ lưu thắng lợi nhận được lễ vật vậy thực ra quá nhiều dứt khoát dưới giới, hắn liền để cho lưu chính dương cho dương thiên long đưa tới đối với cái này thuận nước do thuyền dương thiên long ngược lại cũng là mỗi lần đều vui tươi hớn hở đón nhận xuống rót c h à ngon xi、si、m ạ n theo hiệu m ọ t đốt thuốc lá tất cả mọi người nói gộp lại mở ra bất quá lúc này đối với rừng mưa nhiệt đới bên trong sự việc bọn họ chỉ chữ không đề ra tại trên máy bay x、sì、ỉ m ạ n liền nói với bọn họ hắn chẳng qua là nói cho lập cảnh xạ nói là điện thoại vệ tinh hư lúc này bọn họ nói đúng sở tôn nở đối với như thế nào đi cùng sở tôn nở nói chuyện t i ế m dương thiên long bọn họ ba cái bắt đầu thảo luận dẫu sao tên nẩy cũng thuộc về cái loại đó cực kỳ lao gian cự h o ặ t cái loại đó đi không thể ở sở tôn nở trước mặt lộ ra sơ hở gì tới c ẩ n dở tấm ảnh có ai đúng nhiên lúc này vị mặc không khỏi phải hỏi nói điện thoại ta bên trong có dương thiên long đội b ằ n ó i ngươi đem hắn tấm ảnh phát cho ta ta đem vi rút chồng vào đến cái loại đó trong hình quay đầu thấy sở tôn nở thời điểm ta liền trực tiếp gửi hình qua cho hắn cứ như vậy hắn thì biết đao loa xuống h v u m ậ t nói biện pháp này quả thật khá tốt so với gửi danh thiếp các loại có thể coi như là tin cậy hơn dương t h i ê n long đội vàng đem cơn d ở tấm ảnh gửi qua mà hiệu m ậ t vậy là nhanh đem vi rút chồng vào đến trong hình tất cả mọi người một phen nhiệt liệt thảo luận sau đó lúc này mới xác định ngày thứ hai nên như thế nào đi cùng sở tôn nở cầu thông chí ít ở bọn họ xem ra bọn họ thảo luận kết quả có thể được tính vẫn là vô cùng cao các bạn trẻ cố gắng lên đi có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể biết c ơ dợ tung tích vị mọc nói như vậy cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật r ú t thăm trúng thưởng này nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thổng chương bảy trăm bảy mươi tám thần thông quảng đại sở tôn nở chương bảy trăm bảy mươi tám thần thông quảng đại sở tôn nở cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình sở tôn nở biệt thự cũng là ở vào k i n xa xa bờ sông đồng dạng cũng là một cái người giàu tiểu khu chỉ bất quá cùng dương thiên long cũng không tại cùng nhau thôi ở đi sở tôn nở biệt thự trên đường sĩ m ạ n một lần nữa hướng dương thiên long kể năm đó chán nản đến bù nhị ạ tới buôn bán vật liệu gỗ sở tôn nở dùng sĩ m ạ n nói mà nói khi đó sở tôn nở hoàn toàn chính là một cái kêu là h ò a tử vậy thôn là bọn họ những thứ này không mắt dài người thấy sở tôn nở cái này cũng không tệ lắm dành cho hắn trợ giúp không ít ở bù nhị ạ mấy năm sở tôn nở vậy kiếm không thiếu tiền sau đó không biết chuyện gì tên nẩy liền cùng bọn họ những người này quyết liệt hơn nữa ở hồ thượng du mở một cái c ả n h k h u quan g minh tránh đại cùng giờ uff đoạt mối làm ăn từ đó về sau bọn họ chính là cùng sở tôn nở hoàn toàn quyết liệt đừng xem nhẹ tên kia có lẽ hắn đến b ù i nhi ạ vậy mấy năm chính là hắn thời điểm chán nãn liệu mọt ngược lại là cảm thấy sở tôn nở lúc trước khẳng định cũng là một cái người bất phản vật chỉ bất quá vận khí không tốt để cho hắn hổ xuống đồng bằng bị chó gắt thôi ta cảm thấy liệu mọt nói không sai không đúng sở tôn nở chẳng qua là đến b ù i nhi ạ tới tị nạn thuận tiện phát điểm tài ngươi suy nghĩ một chút nếu như hắn mang một khoản tiền lớn hoặc tới vậy hắn khẳng định đã sớm bị người theo dõi khi đó b ù i nhi ạ hẳn còn thuộc về tương đối loạn thời điểm sở tôn nở như thế một làm là cực kỳ thông minh dương tiên long phân tích nói lời của hắn vừa giúp, chỉ gặp xị、sì、mạn đột nhiên ở giữa vô một cái bắp đùi mình ta tháo ta làm sao đem sự kiện kia q u ê n mất chuyện gì vậy mà không khỏi được nhữ mày một cái lúc ấy có một ngày ta gặp nhà hắn h ọ a cầm trong tay một khối đồng hồ v à n g tiến tới vừa thấy nguyên lai là khối rộ lẹ đồng hồ v à n g bất quá tên kia nói cho ta đó là khối giả rộ lẹ đồng hồ v à n g hiện ở nghĩ như vậy ta chỉ số thông minh chân thực quá thấp theo sở tôn nở như vậy tính cách hắn là sẽ không cho phép bên người có lừa dối xị、sì、mạn m ặ t đầy hối tiếc điều này nói do sở tôn nở tên kia ẩn nút từ sâu cho nên chúng ta theo hắn nói chuyện nhất định phải chú ý dù sao cũng không muốn nói thêm một câu cứ dựa theo tối ngày hôm qua chúng ta thiết kế x o n g chiêu thức đi vị m ọ t nói dương thiên long đi theo xì mạn gật đầu một cái không nói gì rất nhanh bọn họ chính là đi tới sở tôn nở cửa biệt thự cùng trước dương thiên long chỗ tiểu khu biệt thự không giống nhau nơi này biệt thự là càng thêm nguy nga lộng lẫy vị m ọ t nói cho dương thiên long nơi này chủ nhân biệt thự phần nhiều là có người quyền thế mà dương thiên long tiểu khu biệt thự chủ nhân thì phần nhiều là làm ăn người cái này từ xưa tới nay tiền không đẹ quyền là một kiện chuyện lại không quá bình thường sở tôn nở trước biệt thự mặt còn có lan can ở lan c ă n trước vị mọt lấy điện thoại di động ra cho sở tôn n ở gọi điện thoại đã qua điện thoại rất nhanh t i ế t thông vị mọt đơn giản nói mấy câu sau đó ngược lại cũng là rất nhanh cút điện thoại rất nhanh một cái người đàn ông vạm vỡ từ bên trong biệt thự đi ra cái này người đàn ông vạm vỡ dáng vẻ rất là tàn bạo đầy mặt hung dữ vừa thấy cũng biết là một sát thủ hoặc là hộ vệ các loại nhân vật h u n g á c các người là huy mót hoa hạ long sĩ màn ba vị quý khách người đàn ông vạm vỡ mặt không chút thay đổi nói đúng vậy vị mọt gật đầu một cái chúng ta cùng người lão bạn sở tôn nờ tiên sinh là bạn cũ các người vào đi người đàn ông vạm vỡ vừa nói vừa ở cửa cấm nơi đó bắt bắt bốt nhấn mấy cái cửa cấm tự động mở ra đi vào sở tôn nở biệt thự dương thiên long lúc này mới phát hiện thật ra thì mình tài sản cùng sở tôn nở kém không phải thật nhiều lần mà là hết mấy chất lượng cấp chỉ gặp cái này bên trong biệt thự trang hoàng là dị thường nguy nga lộng lẫy thật là có thể so với giỏ n đồ bụ biệt thự lao h ò a kế các người tốt sở tôn nở trong miệng n g ậ m một điếu xi gà mặc trên người trước nghỉ ngơi trang một bộ nhàn nhã lối ăn mặc người tốt lao h o à kế vị móc cháo hỏi cái này người hoa hẳn gọi là hoa hạ long đi một phen gọi sau đó s ở tôn nở đem hắn ánh mắt dừng lại ở dương thiên long trên mình đúng vậy ta là hoa hạ long dương thiên long cười nói anh hùng hoa hạ long là chân tránh anh hùng s ở tôn nở vẻ mặt thành thật khen lời này để cho được dương thiên long bọn họ ba cái không khỏi được làm cả kinh bọn họ không biết cái này s ở tôn nở trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì người pha một cái thôi dương thiên long cười nói không ngươi rất giỏi lắm ta nghe nói nước công gô nội loạn là ngươi giúp lang xuống sao thờ s u đang nộp thuộc tộc nhân võ trang cũng là ngươi n â n đỡ à không là trợ giúp ở sinh linh đ ổ tháng chiến h ỏ a trước mặt ngươi có thể rất tốt khống chế được chiến loạn ngươi nói ngươi có phải hay không một cái chân chính đại anh hùng s ở tôn nờ cười nói nếu như không đem tên nẩy qua lại bóng tối xử liên hệ tới dương thiên long tuyệt đối sẽ cho rằng s ở tôn nờ cái này là một cái mười phần thân sĩ nhưng là dưới mắt s ở tôn nờ nói những lời này không thể nghi ngờ là lập tức đem bọn họ áo khoác hung hãn lôi kéo một cái hai bên còn chưa có bắt đầu nói chuyện tiếm s ở tôn nờ liền đem hắn tình huống sợ rõ ràng người này năng lực quả thực khá tốt đồng thời một cái nghi vẫn cũng là quanh quẩn ở dương thiên long trong đầu đó chính là tại sao sở tôn nở biết được nhiều như vậy thật bất ngờ hắn nhưng là lập tức biết nói tiếp chỉ gặp sở tôn nở k h ẽ mỉm cười nói hoa hạ long tiên sinh hẳn cảm giác được thật là tò mò đem thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là bạn tốt của ta m ở kệ tỏ tiên sinh nói cho ta m ở kệ tỏ là nước công gô bộ trưởng quốc phòng từ dương thiên long bọn họ rời đi nước công gô sau đó hắn cùng m ở kệ tỏ cũng là một mực có liên lạc bộ trưởng quốc phòng là súng ống đạn dược con buôn bạn tốt chẳng lẽ nước công gô muốn từ sở tôn nở nơi này mua súng ống đạn dược t r á c không được như vậy rõ ràng ta ta còn lấy là sở tôn nở tiên sinh sẽ hỏa n h ã n kim tình đây dương thiên long cười nói tới đi vào ngồi đi chúng ta bạn tốt thật lâu cũng không có ở cùng nhau tụ hội thật rất là hoài niệm chúng ta trước kia ở bù n ì a đoạn thời gian kia tuy nói mọi người cũng không giàu có nhưng lại nhưng là vui vẻ không tôi h không giống bây giờ mọi người một m g ồ n tâm tư muốn hướng tiền trong mắt đi chui mọi người kiếm được đều là tiền khổ cực rất lâu vì n g ô i gia đình sống qua ngày cũng là đem lẫn nhau giữa h ư u nghị tạm thời mắc cạn ở một lần vị m ộ t nói ai lão hoa kế ngươi cái đó sản nghiệp rất lớn s ở tôn nờ nhìn h ữ mộc nói nhìn là lớn thật ra thì ta cũng thiếu ngân hàng đặt mức nợ ta đem bù n mì ạ hai cái khách sắn mua có lẽ liền nhà ngươi một cái phòng khách cũng mua không được bị m ấ t nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói ngươi lời này cũng kiêm lường ngươi làm phục vụ nghề nhiều năm như vậy đều là bên trong nhân tài xuất chúng ta lương cao mời ngươi tới ngươi cũng không tới ngươi nói ngươi vẫn còn ở chúng ta trước mặt khiêm t ô n cái gì s ở tôn nở trơ cháo không cười nói lẫn nhau bây giờ nghe tựa như rất là thân mật nhưng là tỉ mỉ một lần bị lời này lẫn nhau bây giờ tất cả đều là có nhằm vào tính chất bất quá những người này tất cả đều là tránh t ô n g thái cực cao thủ ngươi tới một cái ta đi một lần ngược lại là cũng không có cho đối thủ lưu lại sơ hở gì một phen dò xét tính sau khi tiếp xúc vị m ọ t ngược lại cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo khoa gạch ngang học gạch ngang ky gạch ngang thuật gạch ngang rút gạch ngang tham gạch ngang trung gạch ngang thống chương bảy trăm bảy mươi chín thành công chồng vào vi rút chương bảy trăm bảy mươi chín thành công chồng vào vi rút cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g ú t mình lao hoa kế chúng ta lần này đến tìm ngơi là có chuyện vị mất vẻ mặt thành thật nhìn sờ tôn lờ s ở tôn nở khẽ mỉm cười tựa như liệu m ọ t nơi nói sự việc chẳng qua làm ả n h giấy vụn mà thôi ta cho điện thoại ngươi phát một bản tấm ảnh ngươi xem xem ngươi biết người này sao d ứ t lời i v u mất liền đem hắn điện thoại di động bên trong đã cài vào vi rút cần giờ tấm ảnh phát tới vì phòng ngừa điện thoại di động bị bị nhiễm đ ủ dù còn đặc biệt viết một cái tiểu trình tự hắn tác dụng chính là khống chế cái bệnh độc này nhưng là bệnh này độc một khi rời đi liệu m ọ t điện thoại di động chính là giống như người h ẩn hình như nhau chỗ nào cũng n ú n g tay vào đứng lên phải ta xem xem sợ tôn nở vừa nói vừa móc ra điện thoại di động、Dọc. s ở tôn n ở điện thoại di động reo một chút hắn nhanh chóng đao loạn đứng lên rất nhanh một cái một mặt nghiêm túc lao đầu liền xuất hiện ở trước mặt hắn đây không phải là cấn dở tiên sinh sao s ở tôn n ở k h ẽ mỉm cười nói người biết hắn vị mất không khỏi phải hỏi đáp dĩ n h i ê n biết thành thật mà nói cái này thật rất làm cho người ta chán ghét g s ở tôn n ở nói có thể có chút hiểu lầm thôi hắn là ta một người bạn bây giờ không thấy ta biết hắn trước đó vài ngày viết qua một thiên văn trường tới đả kích dạ ký hẹ không quá ta muốn những thứ này đều là hiểu lầm vị mất có chút câu nệ cười nói hiểu lầm s ở tôn nờ cười một tiếng thật ra thì cái này cũng không có cái gì lão hòa kế có câu nói phê bình có thể khiến người tiến bộ b ấ t quá ngươi nói không thấy hắn cái này ta thật vẫn không biết s ở tôn nờ lúc nói lời này biểu tình trên mặt trở nên có chút không tự nhiên lại ở hữu i mặt bọn họ xem ra cái này hoặc giả chính là có tật giật mình nguyên nhân nói thật nếu như có cái gì hiểu lầm địa phương còn hy vọng ngươi còn tha thứ vị mất một mặt xin lỗi nói dĩ nhiên mặt mũi của các ngươi ta nhất định sẽ cho nhưng là thật xin lỗi ta cũng không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào s ở tôn nờ một mặt tiếc n ố i nói không có sao nếu ngươi không biết vậy thì không có sao tấm ảnh có thể xóa mỹ mốt cười nói được ta đem hắn thủ tiêu thấy được tên nầy ta liền t h u ề n lòng s ở tôn nờ nhẹ nhàng nhấn một cái loại bỏ kiện cận giờ tấm ảnh ngay tức thì liền từ bên trong điện thoại di động không thấy lao hỏa kế các người ngày hôm nay đến tìm ta không phải là vì ông cụ kia mà đến chứ s ở tôn nờ c a o mày nói ngươi biết ta không thích gặp người cũng không sợ trường tại nói dối cho nên ta nói cho ngươi chúng ta mục đích thật sự là cái này vậy thật đáng tiếc ta không giúp được các người bất kỳ bận đ i u sợ tôn nờ nói không quan hệ quái rời ngươi mỹ móc cười nói không tồn tại có thể nhiều chơi một hồi mà chờ lát nữa dạ kỳ ẹ còn muốn đi qua chúng ta hòa bình đội đột kích có thể từ hắn nơi đó mua chút vũ khí thật nước nga chế tạo người gì thật rất b ả n bó s ị m ạ n biết s ơ tôn nở vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng s ì m ạ n tạm được là giết người đổ s ắ t bén s ị m ạ n một mặt bình tĩnh nói chúng ta bây giờ đều tự bận b i ể u riêng mình tất cả mọi người cũng là thật lâu không có tụ t r u n g một chỗ trùng hợp ngày hôm nay có ranh rỗi mỹ móc giải thích hiểu thật ra thì ta một ngày làm việc cũng là rất bận đội cho nên không thể nhiều cùng các người mong rằng các người thứ lỗi s ở tôn nờ cười nói không quan hệ vậy chúng ta có d a n h d ỗ i sẽ liên lạc lại vị m ặ t vừa nói vừa chia tay ra rời đi s ở tôn nờ biệt thự sau đó ba người đều không khỏi được thở ra một hơi dài mặt đầy ung dung c h ỉ ít bọn họ mục đích là đ ạ tới t nghe trộm vi rút đã hoàn mỹ bị chồng vào s ở tôn nờ bên trong điện thoại di động đủ d u bọn họ sẽ hai mươi bốn giờ đối với s ở tôn nờ điện thoại tiến hành nghe lén đồng thời s ở tôn nờ trong điện thoại di động hết thệ tin tức cũng thông qua internet chuyển đến bọn họ giám thị trong máy vi tính trong này liền bao gồm có giả kỳ h số điện thoại di động dưới mắt bọn họ cũng không đội tại đem giả kỳ e điện thoại di động b ệ n bị nhiễm lên virus ở bọn họ xem ra có sở tôn nở đủ để dương thiên long mang i ữ u m ọ t bọn họ chạy thẳng tới trụ sở huấn luyện mang cái này lao hỏa kế cực kỳ ở trụ sở huấn luyện đi thăm một phen đối với cái huấn luyện này căn cứ i ữ u m ọ t vẫn là lần đầu t i ê n tới vì vậy hắn lòng hiếu kỳ vậy là vô cùng nặng cái này xem xem xem chỗ kia một chút bữa trưa đơn giản nghỉ ngơi một chút hữu mọc đưa ra muốn đi trung tâm thương mại đi dạo một chút ý tưởng đối với lao tiểu nhị tâm tư dương thiên long bọn họ vậy là biết hắn muốn cho mình thê tử mang chút lễ vật trở về không thành vấn đề dương tiên h long theo xì mạn còn có lập t h n h xa một hấp đồng ý tất cả mọi người lái xe tới kin h xa xa phố buôn bán trung tâm thương mại ở nơi đó hiệu m ặ t vì mình thê tử mua một kiện váy đầm dài một cái túi sách còn có một chai nước hoa vì mình hai cô con gái vậy mỗi người mua mấy kiện quần áo xinh đẹp là nhi tử mua một kiện trái banh phục theo một đôi trái banh dày mà xì mạn cũng vì bạn gái lập t h n h xa mua một ít lễ vật tại sao không mua chiếc nhẫn kim cương dương tiên long cười hỏi tới chiếc nhẫn kim cương thuộc về ngạc nhiên mừng rỡ ta sẽ ở lơ đãng thời gian theo thân ái lập thành sản nữ sĩ cầu hôn s ì m ạ n vẻ mặt thành thật nói lao h ò a kế ngươi có phát hiện không trước kia không ă n nhân gian lửa khói s ì m ạ n từ theo lập thành sản nữ sĩ đợi lâu vậy trở nên có chút lãng mạn đứng lên còn nói cho chúng ta chiếc nhẫn kim cương là ngạc nhiên mừng rỡ dương thiên long hướng về phía hiệu mọt nhạo báng s ì m ạ n đứng lên hiệu mọt gật đầu một cái đúng vậy cho nên người đàn ông theo người phụ nữ chung một chỗ cho dù là s ì m ạ n theo giờ uff như vậy thiết hán cũng biết đổi được du tình không thiếu nếu như chúng ta biết cần giở vị trí cụ thể điều kiện cho phép ta muốn từ bờ du xeo chuyện cơ đ n g nhiên lúc này dương tiên long vẽ mặt thành thật nói muốn đi xem xem giờ uff sao vị m ọ t theo sĩ mạn hai miệng đồng thanh đứng lên đúng vậy dương tiên long một mặt m ỉ m cười nói ta cùng ngươi cũng đi xem sĩ mạn vỗ một cái dương tiên long bà bay ta cũng đi vị m ọ t vậy vội và n ó i vậy mà lúc này dương tiên long theo sĩ m ạ n đều lắc đầu một cái bọn họ biểu thị h ị u m ọ t tiên sinh lớn tuổi hơn vẫn là ở nhà tương đối khá vị m ọ t biết bọn họ là muốn tốt cho mình lúc trước cùng những thứ này tháo các lao ra mà thì có qua quân tự ước hẹn hắn cùng giờ uff không được tham gia lần kế hành động hãn、si、chuẩn bị ngày thứ hai thật tốt thăm viếng một chút phó tổng thống dọn đội bụ thời gian là đầu sư từ bạn gái trước cờ dợ nạ trợ giúp hắn nước hẹn c tham viếng gió cầu ấn g độ bù chương bảy trăm tám mươi tham viếng n gió thạc ấn độ bù nguyên nhân rất đơn giản đó chính là hy vọng sau này có thể có được gió ấn độ bù một ít chiếu cố vì lần này cùng gió ấn độ bù gặp mặt dương thiên long còn đặc biệt chuẩn bị một phần hậu lễ một chi dùng làm bằng vàng dòng xung vàng dòng vũ khí trang bị nhiều gặp tại a cờ các loại vũ khí đối với vàng dòng súng lục mà nói thị trường lên rất ít gặp bất quá cái này vàng dòng súng lục cũng không phải là tại thị trường lên mua mà là ở trong hệ thống mua giá cả cũng là tương đối không rẻ một trăm ngàn đô la một chi cùng cờ dợ nạ địa điểm gặp mặt lựa chọn ở quốc hội cao ú c bên ngoài hàng cây đại đạo chỗ chờ cờ dợ nạ đến lúc tới dương thiên long đã sớm lái xe ở nơi đó chờ đã lâu bất quá cờ dợ nạ đầu tiên nhìn chính là nhữ mày một cái nói tiếp hoa hạ lòng ngươi lại thế nào mở dịp giang lờ ha ha xe này có ngang ướng ta thích dương thiên long cười nói ngay sau đó đem một cái đóng gói tuyệt đẹp cái hộp đưa cho cờ d ở nạ bên trong là một viên nguyên sinh thái phi châu kim cương tuy nói cũng không lớn nhưng là quý ở là nguyên sinh thái có thể do cờ d ở nạ căn cứ nàng sở thích đi chế biến ta còn lấy là giống như các người như vậy ông chủ lớn chí ít đều là mẹ xe d é p ben t a o đi các loại đây cờ d ở nạ một mặt mỉm cười nhận lễ vật này nàng cùng đầu sư tử quan hệ tam bỡ nhưng là không hề biểu thị nàng cùng dương thiên long quan hệ vậy tam bỡ tóm lại nàng rất là hưởng thụ loại này vi rượu tồn tại tiếp nhận quy tắc ngầm cũng là nàng tình nguyện nhìn thấy sự việc Thiên sinh lúc này hẳn rời giường chứ? dương thiên long cười nói Hẳn Phải, chúng nhanh Thiên giường. nạ Dương Long nói. rời Cờ giờ nạ gật đầu một cái. Phải, vậy chúng ta nhanh đi đi. Dương thiên long cười gật vậy một ta đầu không tới nửa giờ dương thiên long bọn họ chính là lái xe tới g i ò n đ ồ Bù dinh thự hồi lâu không thấy bạn cũ g i ò n đ ồ Bù rất là nhiệt tình tiếp đại hắn làm dương thiên long đem lễ vật đưa cho g i ò n đ ồ Bù thời điểm g i ò n đ ồ Bù nhận lấy phần này nặng c h u lễ vật nhất thời rõ ràng liền bên trong nhất định là hoàng kim kim cương các loại người nếu không lễ vật này là không biết nặng như vậy có đắt giá lễ vật làm làm trụ cột do nổ bụ tâm tình dĩ nhiên là vui vẻ không thiếu hai người một phen đơn giản ân cần hỏi hắn sau đó bất đồng dương thiên long tiến vào chủ đề ngược lại là do nổ bụ trực tiếp tiến vào chủ đề hoa hạ long ta nghe nói quốc gia các ngươi đối với vật liệu gỗ nhu cầu tính là vô cùng lớn đúng vậy dương thiên long gật đầu một cái chúng ta có thể hợp tác do nổ bụ lộ ra miệng t o nói hợp tác thế nào dương thiên long nhìn dò nổ bụ nói ta có một người bạn chính là chúng ta nước láng giềng cặt t h ả l ì y ạ tổng thống quốc gia bọn họ mới vừa trải qua nội chiến hiện tại quốc nội hết thể cũng cần vốn đi xây dựng nhưng là hắn không có tiền hắn muốn dùng vật liệu gỗ hoặc là hầm mỏ đổi lấy đô la ta cảm thấy các người có thể hợp tác g i ò nô bù cười nói hắn chẳng qua là có ý nghĩ này bất quá chỉ cần ngươi đồng ý ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác ta nhất định sẽ nói phục hắn vật liệu gỗ theo hầm mỏ dương thiên long không khỏi được nhữ mảy một cái đúng vậy là mỏ kim cương nha g i ò nô bù cười nói chuyện tốt như vậy những người khác không tham dự dương thiên long nhữ mảy một cái hắn hoài nghi cũng không đạo lý đối với c á p thạ l ụ ả quốc gia này dương thiên long là biết được tổng thống tiền nhận quá tàn bạo hiện đảm nhiệm tổng thống lúc ấy là một không quân thiếu tướng ở duyệt binh b u ổ i lễ lên trực tiếp lái máy bay trực thăng đem tổng thống tiền nhiệm thủ tiêu sau đó dựa vào hẳn mấy trăm vệ đội thân tín chiếm lĩnh phủ tổng thống tránh phủ người lãnh đạo lúc này thay hình đổi dạng thật ra thì tương tự như vậy tránh biến ở phi châu quốc gia nhỏ thật sự là thường gặp sự việc người phương hát thôi ta phương ra sân rất nhiều cái này giang núi thay phiên ngồi ý tưởng do nội bù vừa nói dương thiên long vậy bên nhanh chóng đem ý thức hướng cao thanh bản đồ điện tử tìm tỏi đã qua rất nhanh c á t h ạ lị hạ quốc gia này bản đồ chính là rõ ràng có hiện tại dương thiên long trước mặt quốc gia này, lãnh thổ diện tích cũng không lớn. cũng chỉ năm mươi c â y số đ ô n g nhân khẩu cũng không quá ba triệu cỡ đó chủ yếu loại người vẫn là lấy người da đen làm chủ b ấ t quá vị trí địa lý quả thật không tệ dựa vào đại tây dương nơi đó là bình xa sau đó bắt đầu là vùng núi đồi núi gió nô v ù nói vật liệu gỗ chắc là xuất thân từ núi kia khu trong từ lâu dài góc độ tới xem các thạ lì ạ không thích hợp chặt cây vật liệu gỗ thành t i ể u đổi lấy ngoại tệ một loại thủ đoạn nhưng là bọn họ vậy quả thật không có biện pháp dẫu sao quốc gia này mới vừa trải qua nội loạn không có nhất định can đảm người đầu tư là không dám đến chỗ này tới đầu tư bất quá địa hình nơi đó ngược lại là đối với hắn xe gắn máy lượng tiêu thụ nhất định có trợ giúp dương thiên long quyết định đi cắt thạ lụy ạ xem xem có thể hợp tác đến lúc đó ngài treo một cái đầu hàm quay đầu chúng ta dựa theo lời tiến hành chia dương thiên long cười nói do n ộ bù cũng là một người thông minh hắn biết dương thiên long ý tứ trong lời nói nói thật hắn rất thích theo dương thiên long như vậy người thông minh giao tiếp không giống âu châu hoặc là nước nhật hàn quốc người có lúc đầu góc thật sự là một chút cũng không mở mang trí tuệ có thể ngươi lúc nào có ranh rỗi ta để cho ta quản ra ủm mịm phụng đổi ngươi đi một chuyến cắt thạ lụy do nội vụ cười nói thời gian mà tùy thời đều có dương tiên long cười cười nói không quá ta còn có hai cái hợp tác hạng mục không biết ngài cảm thấy hứng thú không cái gì hợp tác hạng mục do nội vụ không khỏi được nhữ mảy một cái cái này một cái chính là ta trước mắt ở hồ ạn bật có mấy triệu tấn cắt hồ cần xử lý dưới mắt bên kia thị trường đã thuộc về trạng thái bao h ò a ta muốn đem những thứ này cắt hồ kéo đến kin s a s a tới bây giờ kin s a s a tòa thành thị này phát triển thật rất đẹp cần đại lượng vật liệu xây cất theo ta biết địa phương không ít công ty xây dựng sử dụng đều là bùn cắt loại này bùn cắt là có thể đem nhà chọc trời che lại nhưng là thời gian một lúc lâu dán lại độ thì hoàn toàn không được nhà trọc trời át sẽ thành là nhà không an toàn chúng ta chia b ả y ba ngài chỉ cần giúp đỡ ta tìm khách hàng có thật không bọn họ sử dụng lại như vậy chất lượng kém bùn g cát do nô bù mặt đầy phẫn nộ thật ra thì hắn trong lòng nhưng là căn bản một chút cũng không tức giận bởi vì hắn biết hắn đối với hoa hạ long đề nghị này là vô cùng ủng hộ mình chỉ bất quá đùa bỡn điểm cổ tay liền có thể dễ dàng kiếm lấy lợi nhuận to lớn cái này điều kiện đơn giản là quá tuyệt vời cũng chỉ có hoa hạ long như vậy thiên tài mới có thể muốn đi ra ngài có thể điều tra một chút trừ ra trung quốc xí nghiệp công ty xây cất bọn họ rốt cuộc sử dụng là cái gì vật liệu đến lúc đó không đúng còn có một khoản tiền phạt dương tiên long cười nói là nên thật tốt điều tra một phen do n ộ b v có chút không k ề m chế được nội tâm kích động cái này hoa hạ lòng thật sự là quá quỷ tài lại cho mình chỉ rõ một con đường tiền phạt không thật tốt tốt phạt chết bọn họ bất quá cái này tiền phạt đối tượng do n ộ b v cũng không phải cái loại đó một c â n người âu gạo quốc gia công ty xây dựng hắn không dám đắc tội hoa hạ lại là hoa hạ long mới vừa rồi giao phó xong như vậy mình trước mắt có thể đối với t r ù n dầu hỏa nước cùng với nước nhật hàn quốc cùng với người chuyển giới nước chối tiêu nước những quốc gia này công ty xây dựng tiến hành trừng phạt những người này vẫn tương đối dễ khi dễ do nội vụ nội tâm dương dương đắc ý nghĩ đến cái này chúng ta có thể hợp tác chuyện thứ hai là cái gì do nội vụ đã không kịp chờ đợi muốn biết dương thiên long là hắn lại mang tới cái gì tốt lễ vật cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 i hai gạch chéo tren.com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang t h ạ p gạch ngang n ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang l a m gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang ngoi chương bảy trăm tám mươi mốt do n ổ i vụ quản gia chương bảy trăm tám mươi mốt do n ổ i vụ quản gia cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình còn như chuyện thứ hai này t ì n h m à ta tin tưởng ngài sẽ hơn nữa cảm thấy hứng thú dương tiên long cười nói chuyện gì người nói mau do nội v nội bằng nói ta ở trung quốc trong nước có cái nhà máy xe máy chất lượng khá vô cùng s ư ở n g cũng là mới thành lập không bao lâu ta muốn từ kín xa xa nơi này mở ra phi châu thị trường cần t r á n h phụ phê ban chúng ta tám hai chia dương thiên long nói dương tiên long đã sớm biết rõ nô đ b ụ là một cực kỳ thông minh theo tham lam người da đen cho nên hắn không có nói ra cái gì xe gắn máy chi phí quá cao lời quá thiếu các loại tiếng nói hắn tin tưởng điểm này rõ nô đ b ụ tự nhiên sẽ rõ ràng hơn nữa nói chắn g ra hắn chẳng qua là lợi dụng quyền lực trong tay mình đi c h ợ giúp hắn mà thôi như vậy thì có thể ổng công đạt được hai mươi lời kẻ ngu mới không làm cái này không thành vấn đề quốc gia chúng ta xe gắn máy còn rất ít xe hơi ngược lại không thiếu đều là đảo quốc do n ô b vụ nói ta tin tưởng xe gắn máy ở phi châu thị trường khẳng định lớn có thành tựu có thể hay không cho ta xem các ngươi một chút hàng năm kinh tế báo cáo ta tốt bố trí dương tiên long cười nói cái này do n ô b vụ trần c h ờ một chút phải biết đồ chơi này nhưng mà bí mật cấp bậc bọn họ tổng thể kinh tế tổng số là công khai nhưng là cụ thể đến mỗi một hành tình cũng không phải công khai đồ chơi này là bao năm qua để hình thành thói quen cái này chẳng lẽ là bí mật dương tiên long nhữ mày một cái nói ở quốc gia chúng ta mỗi quý độ gdp cũng có thể ở trên mạng tuần tra đến hoa hạ long thành thật mà nói cái này thật vẫn là bí mật bất quá đối với ngươi ta lại nói cái này không tính là bí mật ta biết ý ngươi như vậy ta nói cho ngươi ngươi chỉ cần ở kinshasa kỵ sạn gani lụ bụng ba tỷ ba thành phố lớn bố trí là được rồi ta bảo đảm thị trường lên ưu tiên cung ứng ngươi xe gắn máy bất quá cái này bán ra sau ngươi được đuổi theo cái này chúng ta chia năm năm đi do nô bù nói dương thiên long nghe lời này một cái cũng là rõ ràng liền do ấn độ bù ý tứ trong lời nói bán ra sau một khối này lời thật ra thì lớn vô cùng lớn đến một viên loa đinh hư mất đều có thể cho ngươi nói mấy trăm khối chi phí do n đồ bù chia năm năm cũng không quá phận lúc này dương thiên long vậy là đồng ý do n đồ bù giao trách nhiệm phê văn sự việc do cờ dơ nạ đi đặc biệt phụ trách phỏng đoán chừng mười ngày phê văn là có thể xuống cảm ơn dương thiên long cười nói hoa hạ long nếu như ngày hôm nay có d a n h rỗi ta đề nghị ngươi theo ủng mỉm b u ổ i t r ư a đi ngay cặp thạ l ì y ạ xem xem do n đồ bù nói lần nữa đây đã là do n đồ bù nhiều lần nhắc nhở hắn phải nhanh một chút đi xem một chút dương thiên long biết trong này khẳng định lời không thiếu đơn giản suy tính sau đó hắn quyết định tiếp nhận giò nổ bù đề nghị cờ dơ nạ người đem bù mìm t ê o đến giò nổ bù hướng về phía cờ dơ nạ phân phó nói cờ dơ nạ gật đầu một cái rất nhanh một cái người da trắng bộ dáng quản gia đi vào dương thiên long nguyên muốn cho là người quản gia này là một người da đen thật bất ngờ lại là một cái người da trắng cái này làm cho trước hắn được không kinh ngạc tù mìm vị này là ta đồng bạn hợp tác hoa hạ long người ăn cơm chưa cùng hắn đi cặt thạ ly a một chuyến theo tổng thống nhi tử xạ b ạ thật tốt nói một chút do nổ bù như vậy giao phó nói tù mìm gật đầu một cái rõ ràng lão bản hoa hạ long bữa trưa ngay tại ta nơi này ăn đi chúng ta buổi t r ư a ăn thịt rừng do nô bủ cười ha ha một tiếng nói bữa trưa quả thật đúng như do nô bủ nói như vậy cơ h ộ cùng một mẩu thịt rừng bữa tiệc lớn nước mãng cá sấu ngựa hoang ở tây phương đầu bếp c h ú tâm nấu hạ những g n thứ này thịt rừng bữa tiệc lớn đổi được dị thường ngon miệng đứng lên để cho dương thiên long không nhịn được ăn thêm mười miếng đặc biệt là cá sấu thịt ăn giống như là được ăn heo trên chân gân như nhau nhai dài do nô bủ các phu nhân theo bọn nhỏ v ậ y phụng bồi cùng nhau dùng cơm những thứ này đứa nhỏ người người ồn ào vô cùng một bộ quản gia con em cậu ấm hình dán tới dùng qua bữa này xa hoa bữa trưa sau đó gió đô b ụ phái xe dành riêng cho đem dương tiên long theo ủng mỉm đưa đến sân bay ở sân bay nơi đó dương tiên long cái này mới có cơ hội cùng ủng mỉm cực kỳ tiếp xúc một phen ủng mỉm tiên sinh trước kia tại sao không có gặp ngươi dương thiên long cười nói ủng mỉm tuổi t r ừ n g mạc hơn bốn mươi tuổi một mặt sự sự dáng vẻ không sợ hãi vừa thấy chính là một cái lao đạo còn ra ta đi ra ngoài thời điểm tương đối nhiều cho nên rất lâu cũng không tại dinh thự ủng mỉm trả lời điều này nói rõ phó tổng thống tiên sinh đối với ngươi rất coi trọng ạ dương thiên long cười nói phó tổng thống ùn mìm nhũ mày một cái tiếp theo một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái hoa hạ long tiên sinh do n ộ b ụ tiên sinh bây giờ đã không phải là phó tổng thống cái gì hắn không phải phó tổng thống dương thiên long lấy làm kinh hãi ùn mìm gật đầu một cái đúng vậy đầu năm nay hắn phạm sai lầm sau đó bị miễn luôn chức vụ kể từ lúc đó dậy hắn tâm tư ở nơi này làm trên phương diện làm ăn nếu như không phải là cờ dợ nạ mang hắn đi gặp dọn nội ụ dương thiên long còn thật tin tưởng tỉ mỉ một lần bị ùn mìm lời nói này dương thiên long rất nhanh chính là rõ ràng liền mấy phần do nội ụ quả thật đã không phải là phó tổng thống cho nên hắn c ó quyền lực lớn hơn đi làm nhiều hơn có thể chuyện kiếm tiền c h ắ c không được tên nảy nhìn như một chút cũng không giống như là bị người miễn đi phó tổng thống khổ sở dáng vẻ ngược lại trên mặt sắc mặt đổi được dễ chịu mấy phần nếu như là mình mình cũng không biết làm cái này cho má đều không phải là phó tổng thống còn không bằng làm chút đích thực làm ăn dương tiên h long kiến thức ngược lại cũng không thiếu cùng trước cùng m ị một phen s ư ớ n g trò chuyện sau đó hai người giống như là bằng hưu đã lâu vậy đổi được thân mật đứng lên nguyên lai、like、umim là ốc đảo người hắn tổ tiên là tội phạm từ ly vợ b u n bị lưu đày tới ốc đảo cho đến nữ vương đại xá thiên hạ sau đó cái này mới khôi phục người tự do sau đó cưới vợ địa phương người phụ nữ thổ dân là lao bà từng đợi một hôn hết xuống ư c đảo là một cái địa phương rất không tệ dương tiên long cười nói tạm được vất quá luôn cảm giác người nước anh đối với ư c đảo người có một loại ngạo mạn thành kiến loại này ngạo mạn thành kiến tới từ bọn họ trong xương mười năm trước ta tìm được ở li v e r p o o l tộc nhân bọn họ đối với ta thái độ rất lãnh đạm cho dù khi đó ta là tiến sĩ sinh nhưng là vẫn bị bọn họ nơi xem thường ú ù n g mìm nói cho nên từ đó về sau ta từ đi công tác đi tới phi châu đại lục phía sau câu chuyện ùm mỉm cũng không tiêu nói nhiều ai cũng biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra dương thiên long cũng đem trước mình tình huống nói một chút cũng coi là để cho ùm mỉm đối với bản thân có một cái đại khái biết rõ sa bát là một cái rất người tàn nhẫn chúng ta đến cắt thạ lụy ạ sau đó nhất định không nên đi chọc giận hắn trước khi lên máy bay ùm mỉm một mặt trịnh trọng hướng về phía dương thiên long dặn dò đứng lên người tàn nhẫn dương thiên long không khỏi được n í u mày một cái hắn cũng muốn xem xem sa bát rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo đi ở hụ gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương 782. châu hò hét tổng thống nhi tử chương 782, châu hò hét tổng thống nhi tử cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình k i n xa xa đến cặp thạ l ì ạ thủ đô đ ạ n phi hành khoảng cách cũng không xa cũng chỉ có năm trăm cây số khoảng cách bởi vì hai quốc gia lui tới cũng đ ề u không phải rất nhiều vì vậy thi hành chuyến bay máy bay là một chiếc tiểu cũ for fork cánh quạt máy bay nửa giờ sau đó máy bay vững vàng đáp xuống đoạn đạn sân bay sân bay ngược lại là xây dựng rất lớn b ấ t quá ngừng ở bãi đậu máy bay máy bay nhưng là chỉ có hai ba chiếc hơn nữa đều là một ít cũ ký máy bay mới vừa rồi tại trên máy bay dương tiên long cũng là đem cao thanh bản đồ điện tử mở ra lần nữa đem c ặ t thạ lì ạ quốc gia này địa hình địa vật quan sát một lần bình nguyên đồi núi vùng núi còn có mấy cái lao nhanh sông lớn từ phi châu trung bộ ở chỗ này nhập biển theo lý mà nói quốc gia này vị trí địa lý theo địa hình vậy cũng không tệ số lượng dân số cũng không nhiều chỉ cần chấp tránh người không làm ẩu sau cuộc chiến trong mấy năm nhất định sẽ cao tốc phát triển ngươi là lần thứ nhất tới nơi này sao lao hỏa kế hoặc giả là bởi vì tựa như quen duyên cớ không lâu lắm dương thiên long chính là lấy lao hỏa kế để gọi ùn mìm tới đã tới không ít lần ùn mìm nói chúng ta chờ một chút đi xạ bạt phái tới xe có lẽ còn không có tới được dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó nhưng là đưa mắt một lần nữa hướng sân bay t r u n g quanh quan sát đã qua không lâu lắm một chiếc cũ nato t j o ta xe nhỏ l á i đến bọn họ trước mặt đi thôi chính là chiếc xe này ù mìm vội b ằ nói chúng ta bây giờ phải đi nơi nào dương thiên long không khỏi được đội bằng hỏi đi xạ bạc dinh thự tùng mìm nói dọc theo đường đi đi qua đ o ạ đạn tòa thành thị này nội thành dương thiên long phát hiện đều là một ít đổ nát thê l ư ơ n g hoàn hảo kiến trúc l ắ c đ ắ c không có mấy không ít địa phương cư dân thậm chí liền cư trú những cái kia bị chiến h ỏ a phá hư trong phòng mặt từ thành thị này quang cảnh tới xem sau cuộc chiến xây lại vẫn là cần rất nhiều vốn trên đường võ trang đầy đủ binh lính tuần tra ngược n g lại cũng không thiếu đây cũng là lập tức đưa tới dương thiên long chú ý ở vùng núi nơi đó còn có một chính phủ phiến quân võ trang tùng mìm giải thích tổng thống tiền nhậm người ủng hộ dương thiên long nói ú ụ mìm lắc đầu một cái chính là hiện đảm nhiệm tổng thống người phản đối lúc này mới lên đài bao lâu lại có thể thì có người phản đối dương tiên h long có chút không tưởng tượng nổi cười nói không có biện pháp đây chính là phi châu giá thị trường ú ụ mìm vẻ mặt thành thật nói ai cũng muốn ngồi ủng quyền thế theo tài sản cho nên có người lên đài tất nhiên có người phản đối nghe xong những lời này dương tiên h long gật đầu một cái không hề lời nói nửa giờ sau đó chiếc này cũ n a t to d o ta xe nhỏ được lái đến một tòa nguy nga lộng lấy trước biệt thự biệt thự này cây tối chung quanh còn đang đứng ở rời cây trong nhìn dáng dấp biệt thự cũng là mới xây cất không bao lâu bất quá cái này cũng không làm trở ngại thân là một nước tổng thống xạ bạc ở nơi này bởi vì nơi này cảnh vệ thực ra quá nhiều dùng năm bước một chạm gác mười bước một chạm gác để hình d u n g là lại vừa làm bất quá các người vào đi thôi vương tử đang ở bên trong chờ ngươi cửa người tài xế ra đen mặt mày không biểu tình nói vương tử Úm mìm theo dương thiên long không khỏi được lập tức sửng sốt phải biết cắt thả lụy ạ toàn bộ hành trình còn được cộng thêm nước cộng hòa ba chữ cái này d ư ớ i mắt lại có thể q u ả n xạ bạc kêu v ư n g tử cái này bất quá dương thiên long theo ùn mìm ngược lại cũng là đều trải qua tình cảnh to lớn người cái này xạ b ạ t bản thân chính là một cái thật là lớn tham công người hắn nếu nguyện ý người khác quản mình têu vương tử như vậy tùy trước hắn đi đi dù sao đồ chơi này chẳng qua là một cái xưng hô thôi cậu biệt thự là nửa khép bất quá cửa lại có súng đạn sẵn sàng vệ binh vệ binh nhìn như cũng là dị thường dũng mãnh một bộ nhân vật hung á c dáng vẻ đi vào bên trong biệt thự thời điểm dương thiên long theo ủng m ỉ m thiếu chút nữa không có bị dọa gần chết lại có thể một đầu sư t ử được vi phong l ấ m l ấ m đứng ở một bản cầm thạch trên bản hống vừa gặp trước có người xa lạ xung v o đầu này sư từ được không khắc khí chút nào hống têu lên ai s ạ bas thanh âm dị thường nghiêm nghị chuyển tới s ạ bas tiên sinh là ta ùn mi một mặt lúng túng c ử i miệng. à nha nha nguyên lai、like、là ùn mỉm tiên sinh à mau tới mau tới s ạ bas cười h ắ t h ắ t chĩa vào hắn vậy sáng bóng đầu t r ọ c từ d a cá sấu cửa hàng trên ghế đứng lên mắt tam giác đại đầu t r ọ c càm nhọn ở dương t i ê n long xem ra s ạ bas người này một bộ gian nhân hình dáng vị tiên sinh kia là s ạ bas vừa nói vừa dùng bàn tay của hắn sờ một cái mình sáng bóng đại đầu chọc tay hắn trên ngón tay vậy mấy viên kim quang loẹo loẹ mũi khoan lớn kiên rất là nổi bật s ạ bạc tiên sinh vị này là ta đồng bạn hoa hạ l o n g vật liệu gỗ lượng tiêu thụ chủ yếu là đối với trung quốc u mìm nói v ừ a nghe nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó s ạ bạc không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo hắn b u n g tay lên nói như vậy đi các người theo ta đến lầu đ ư ợ tới cũng không biết cái này s ạ bạc trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì dương thiên long chỉ được đi theo ủng mỉm đi lên lầu một cái đổ đầy r a cá sấu da sư tử da chăn ngà voi thê g i á c da giam phòng chúng ta đều là người biết cũng không nói tiếng lóng đ ô n g bộ vùng núi có bốn trăm ca mẫu rừng rầm nguyên thủy toàn bộ cho các người các người cho năm trăm triệu đô la mỹ lấy đi x a bát thẳng thiết chủ đề năm trăm triệu usd tụt mìm theo dương thiên long cũng không khỏi lấy làm kinh hãi nói thật dương thiên long dưới mắt là không cầm ra vậy năm trăm triệu mỹ kim mà do nô bụ cũng càng thêm không cầm ra do nô bụ chẳng qua là một người trung gian thôi cái này năm trăm triệu đô la mỹ cần dương thiên long mình đi ra cái này hạng mục nguy hiểm quá lớn dương thiên long trước đó cũng không biết có nhiều như vậy dừng nguyên vốn cho là liền mấy trăm mẫu mà thôi thật bất ngờ lần này lại là bốn trăm ca mẫu thật to ngoài hắn ý liệu thành thật mà nói sa bát tiên sinh cái này bốn trăm ca mẫu rừng ta phỏng đoán chỉ t được hai mươi năm mới có thể toàn bộ bán đi hơn nữa cái này còn là bảo thủ nhất đoán dương thiên long đúng sự thật nói cái gì ý ngươi là không muốn tiếp sa bát lập tức cũng có chút nổi tiếng hắn cảm thấy dương thiên long đây là đang lãng phí hắn thời gian khẩu vị của ta khẳng định không ă n được mấy ngàn mẫu còn có thể suy tính một chút hơn nữa ta cũng không biết nơi đó rừng rậm nguyên thủy bên trong rốt cuộc đều là chút gì vật liệu gỗ ta ha chẳng phải là thua thiệt hãm ngươi đặc biệt chơi ta là đi không có khẩu vị này còn chạy tới làm gì s ạ bát một mặt lạnh lùng nhìn dương thiên long nói s ạ bát tiên sinh bớt giận cái này là ta không làm tròn b ộ t phận ta quên cho hoa hạ long nói Úng mỉm vội và nói đây là s ạ bát sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút làm ăn có thể cho không được ép mua ép bán cho dù là tổng thống nhi tử thì thế nào dương thiên long nhưng là không lĩnh chuyện này chỉ gặp hắn hử lạnh một tiếng ngay sau đó nhưng làm u ố n rời đi đứng lại thấy cái này người hoa làm trước mình uy nghi quét sân s ạ bát đầu nóng lên từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay dương thiên long s a c ò n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo đi ở hụ gạch nang thu gạch nang hoi gạch nang thon chương bảy trăm tám mươi ba xem a i càng trâu chương bảy trăm tám mươi ba xem a i càng trâu c ò n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ùm mìm sợ s u ấ t mồ hôi lạnh cả người vốn là ôm mọi người cùng thắng mục đích tới kết quả mua bán hai bên nhưng là gươm t u ố t vỏ nỏ d ừ n g dây cái này hoa hạ long nếu là xảy ra chuyện mình nên như thế nào hướng d ọ n đổ tên i sinh giao phó mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu dọc theo ùm mìm chán chạnh hắn hy vọng g i ư ờ n g nào hai bên trong có một phe có thể n h ậ n túng đối với xạ bát trần c h u ố n g uy hiếp dương tiên long là căn bản không có để ở trong lòng thấy xạ bát quát lạnh một tiếng yêu cầu hắn đứng lại sau đó hắn chẳng qua là hơi sứng suốt một chút theo sau chính là s ả i bước hướng phía trước đi xuống xạ bát tay bắt đầu run rẩy hắn ngón trỏ thậm chí đều đã bắt đầu bỏ tới cò súng nơi đó nhưng là do dự một chút hắn vẫn là không có bóc cò tụt mỉm căng thẳng lòng lập tức nối l ò n g cái này tên có tiếp xạ bát một mặt tức giận kêu mắng lên vương tử điện hạ người mất giận hoa hạ long không phải dễ trêu như vậy t ụ mỉm vội và、nói. hắn có cái gì không dễ chọc sa bas không khỏi phải hỏi nói hắn là hoa hạ một cái lãnh đạo n h i tử ngươi suy nghĩ một chút hiện ở cái thế giới này có thể cùng các người làm ăn chân thực lắc đắc không có mấy nếu như đắc tội hắn sau này còn ai dám tới theo chúng ta hợp tác Ún mỉm cũng biết sa bas là một cái hữu dụng vô m h u người hắn r ấ t khoát sáng tác soạn ra dương thiên long là một quan đ ệ nhị như vậy thân phận tới lắc lư sa bas vừa nghe nói mới vừa rồi người hoa kia là cao quan đời sau sa bas lập tức ở trong lòng bên trong xì hơi hắn biết người hoa cũng không phải là dễ chê ờ đem hắn kêu lên đây đi ta theo hắn nói xin lỗi s a b a s nhẹ ra một hơi hắn tuy nói là lô mãn g một chút nhưng là trong lòng cũng là biết khối này bốn trăm ca mẫu rừng rậm nguyên thủy phải bán ra bán đi nếu không được ta bây giờ gọi hắn đi lên U mìm nói xong nhanh chóng hướng dưới lầu chạy xuống hoa hạ long hoa hạ long e sợ cho nơi này vệ binh làm khó dương t i ê n l o n g U mìm vừa chạy vừa kêu lên dương tiên long quay đầu nhìn U mìm một cái chỉ gặp tên n à y mặt đầy mỉm cười s a b a s mới vừa rồi đã ý thức được mình sai rồi hắn để cho ta mời ngươi lên đi hắn xin lỗi ngươi đây là lễ phép sao đem ta mời đi lên nói xin lỗi dương tiên long ha ha cười một tiếng ở hắn xem ra cái này xạ b ạ s liền tối thiểu lễ phép cũng không có cái này ùn mìm lúc này mới ý thức được xạ b ạ s làm như vậy vậy là vô cùng không ổn mới vừa rồi ùn mìm cũng là hoàn toàn bị đầu làm hôn mê cho tới suy tính vấn đề thời điểm cũng không có đi qua m ì nóc h ta bây giờ đi mời hắn ùn mìm nói xong chính là lại sai bước chạy đi lên xạ b ạ s bốn là cũng là nín một bụng khí dưới mắt thấy ùn mìm đi lên để cho mình đi xuống cho dương tiên long nói xin lỗi sau đó trong lòng hắn vô danh lựa lần nữa không khỏi được phát tác nhưng là vừa nghĩ tới mình p ụ thân giao phó hắn cũng chỉ được b u ô n g x u ố n g dáng v ẻ đi tới lộ một cho dương tiên h long đạo dạy khiêm tới ta trước vận chuyển năm nghìn mẫu rừng rậm nguyên thủy xem một chút đi dương tiên h long một mặt bình tĩnh nói cái này s ạ bát nội tâm hỏa khí một lần nữa mọc lên hắn sau khi suy nghĩ một chút cũng chỉ phải đồng ý ta các công nhân lúc nào có thể tới đây dương tiên h long hỏi chỉ cần ngươi chi phiếu lộ lại bọn họ sau đó tùy thời có thể tới năm nghìn mẫu rừng rậm nguyên thủy cũng là giá trị hơn sáu triệu đô la đối với s ạ bát mà nói cũng coi là có thể hiểu một ít lựa xém l ư n g mày cho các ngươi dùng trung tài khoản chuyển tiền tối nay đến ta ngày mai phái người tới dương tiên h long nói được s ạ bát gật đầu một cái hai bên tuy nói thời khắc tối hậu ngoài mặt hòa hòa khí khí nhưng là lẫn nhau đối với đối phương cũng khá có bất mãn vì vậy đàm phán kết thúc sau đó dương tiên h long bọn họ cũng không có ở s ạ bát biệt thự nơi đó lưu lại quá lâu thời gian hoa hạ long thật xin lỗi ta quên nói cho n g ư ơ i nơi này tình huống trên đường đi về tung mì mặt đầy hảy n ấ y không có sao dương tiên h long mặt đầy hời hợt một bộ dáng vẻ sao cũng được bây giờ không có chuyến bay u n g m thấy tài xế muốn hướng sân bay đi tới hà nội b ằ nói vậy chúng ta ở nơi nào dương thiên long không khỏi phải hỏi nói nếu không tối nay ở nơi này ở một đêm lên đi ông mìm đề nghị dưới mắt đây cũng là không có biện pháp biện pháp cũng không thể hắn tiền mụ ở sân bay ngây nô một đêm đi bất quá nếu không trở về nói chuyện cũng tốt thuận tiện cũng là biết một chút về địa phương phong thổ nhân tình phải chúng ta tìm một cái an toàn một chút khách sạn đi dương thiên long nói này h o a kế hỗ trợ tìm một nhà an toàn khách sạn ông mìm vừa nói vừa đưa cho người tài xế ra đen một ít tiền đũ sd không thành vấn đề đi người nước mỹ nơi đó đi nơi đó rất an toàn người tài xế da đen vừa nói vừa đem chiếc này cũ nát tô dồ ta xe nhỏ quay đầu nhanh chóng hướng hắn nói người nước mỹ khách sạn nơi đó đi tới thật ra thì vạ đạn tòa thành thị này cũng không lớn nhưng là bởi vì dọc theo đường đi đều là gồ ghề cộng thêm các loại cho pháo binh a n h tạc xuống kiến trúc rác dưới chân thực quá nhiều vì vậy dọc theo con đường này cũng là khảm lận đất hả từ sân bay đến người nước mỹ khách sạn lại là hao tốn s ắ p xỉ một cái tiếng thời gian tài xế đem bọn họ ném ở cửa khách sạn chính là n g â ngang mà đi dương tiên long vừa thấy khách sạn này có chút mở mị thủy tinh tưởng chính là không khỏi được n h ữ mày một cái cũng không biết khách sạn này biết bao lâu không có cực kỳ quét dọn một lần u ố n g bị một mực đi theo d ọ i nội bộ tuy nói là ở phi châu nhưng là sống trong n u n g lụa sinh hoạt cũng là qua thói quen đối với nơi này hoàn cảnh cũng là rất có phê bình t í n đáo nhưng là vừa nghĩ tới người nước mỹ khách sạn chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì sau đó bọn họ viên kia không hài lòng lòng lúc này mới có chút thích trong lòng mở đẩy ra cửa t i ế n g đi vào quán trọ thời điểm chỉ gặp quán trọ phục vụ viên đang đ a ngủ n g gà ngủ gật thật ra thì thà nói là phục vụ viên không bằng nói là ló bản một cái hơn năm mươi tuổi mập mạp ló bản ở trọ lão bản nhữ mày một cái đúng vậy chúng ta ở một đêm lên ú n mìm cười nói bọn họ tâm tình đi theo vào khách sạn ngược lại là cũng khá không thiếu tuy nói nhìn từ bên ngoài khách sạn có chút bẩn thỉu nhưng là bên trong nhưng cũng dọn dẹp tương đối sạch sẽ trình tề ta khách sạn này làm ăn c ũ n g khá khó khăn được lập tức sẽ tới hai cái quý khách cho các người cái ưu đãi đi bớt hai chục phần trăm mập mạp lão bản cười nói không thể nào ta nghe nói ngươi khách sạn này là cả bọa đạn địa khu nhất là nơi an toàn là làm ăn gì vắng vẻ như vậy thật ra thì rất đơn giản một là ta nơi này hẻo lánh hai là các t h ả lụy hạ quốc gia này mới kết thúc chiến tranh không bao lâu trừ da gan lớn giảm đến đến r a người còn lại cũng không dám tới đây lão bản cười nói hắn vừa nói vừa đưa cho dương thiên long theo ủng mỉ một người một bản danh thiếp johnson dương thiên long nhìn danh thiếp không khỏi phải nói có cái bóng dầu ngôi sao khổng lồ cũng gọi johnson chỉ t i ế c ta không phải hắn hắn cũng không phải ta johnson vừa nói vừa đem giá cả đồng hồ đưa cho bọn hắn giá đều ở đây phía trên này chính các ngươi xem muốn ở đâu ở giữa đông nhiên ngay tại lúc này chỉ khách khí mặt một hồi xe gắn máy tiếng nổ lập tức văng lên à nha nha Hú một hồi cảm xúc mạnh mẽ tiếng c ủng h ô vậy đi đôi với xe gắn máy tiếng nổ chuyển tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hù gạch n a n g cặp gạch n a n g than gạch n a n g easy gạch n a n g thai gạch n a n g do gạch n a n g thi chương 784. hoa hạ long cái này lời thật tiêu chuẩn nhất định chương 784. hoa hạ long cái này lời thật tiêu chuẩn nhất định cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình vừa nghe cái này chè chén say sưa thanh ầm dương thiên long theo g i n sân đều không khỏi được n h ữ n mảy một cái rất nhanh một đám cưới xe gắn máy người tuổi trẻ từ john sân khách sạn trước mặt lái qua những người trẻ tuổi này sau xe gắn máy xếp nơi đó cũng ngồi lối ăn mặc d i ề m dúa cô gái hiện đại người người một bộ con nhà giàu g á n g vẻ ở nơi này nghèo khó quốc gia vẫn còn có như vậy c u n g nhiệt sự việc ùm mỉm không khỏi phải nói john sân gật đầu một cái đương nhiên là có bọn họ đều là tổng thống thân thích tổng thống thân thích dương thiên long theo ùm mỉm không khỏi được thất kinh đúng vậy mới nhậm chức tổng thống cổ hận lên lại sau đó hắn những thân thích kia cũng đều đi theo phong q u n phát tài tài cho nên rất là diễu võ dương oai thật ra thì những người này cũng bất quá là tiểu vũ thôi chân chính người chơi vẫn là cổ hận tổng thống nhi tử theo hắn vậy mấy cái chất tử những tên kia cả ngày lái phe ra gì, -Gi, hót chờ ở trên đường chính sông ngang đánh thẳng thấy ai cũng không sợ đặc biệt là hắn nhi tử sabas tên kia nhất định chính là một cái tiểu bạo quân thuộc hạng hơi không hề phục nhẹ thì quyền đ ấ m cướp đá nặng thì bỏ mạng chỉ cần tên này vừa lên đường phố tất cả mọi người cũng e sợ cho tránh không kịp hắn thật có như vậy tàn bạo dương thiên long không khỏi được n h u mày một cái hoặc kế ta nói có thể đều là thật các người ở chỗ này nhiều ở mấy ngày liền hội kiến xạ b ạ t các loại không tốt hành kính john sân vẻ mặt thành thật nói cái này nhớ tới lúc trước bị xạ b ạ t dùng súng chỉ sau đó, dương thiên long trong lòng chính là một hồi cực kỳ khó chịu tuy nói sau đó xạ b ạ t cho mình nói xin lỗi nhưng là là kẻ ngu cũng đều nhìn ra được người này vậy chẳng qua là đang làm làm b ề ngoài công phu thôi tốt lắm hoặc kế chúng ta nhanh chóng chọn hai phòng thích hợp gian phòng đi ùn mỉm hưng có lẽ là vì trấn an dương thiên long vội và nói n bọn họ thân phận địa vị không kém vì vậy ùn mỉm ánh mắt chạy thẳng tới vậy đắt tiền nhất gian phòng đi chúng ta thì phải tám trăm đô la cảnh biện phòng tất cả một gian được bớt xuống sau đó là sáu trăm bốn mươi đô la cho tiền mặt đi johnson cười nói hoặc kế có thể hay không cả thẻ xin lỗi chống đỡ hết nội cầm chúng ta nơi này chỉ giúp đỡ tiền mặt cái này sa bát lập tức làm khó hắn lúc đi ra căn bản cũng chưa có mang cái gì tiền mặt ta vội tới đi dương tiên long vừa nói vừa từ trên mình lấy ra mấy chục tấm đô la đưa cho johnson còn thừa lại vậy hơn một trăm đô la coi như là chúng ta tối nay theo sáng sớm ngày mai bữa ăn sáng dương tiên long một mặt sảng khỏe nói cái này hóa ra tốt johnson nói buổi tối cần ăn chút gì ngươi định ùm mỉm tiên sinh dương thiên long một mặt mỉm cười nhìn ùm mỉm tuy nói ùm mỉm quên nói cho hắn dừng g ậ m nguyên thủy giá cả nhưng là hắn cũng không có đi trách cư ùm mỉm ngược lại hắn đem ùm mỉm nhìn theo bà dở vậy trọng yếu tên n à y trong tay năng lượng khẳng định cũng không nhỏ mình nhất định là có phải dùng tới hắn địa phương tuy tiện đi tốt nhất là địa phương đồ hải sản ùm mỉm cười nói trong phòng ngược lại cũng rộng rãi theo s á ngời chỉ bất quá nơi này internet tín hiệu cực kém cũng không có vô tuyến mạng để cho bọn họ có thể dùng mở tv cũng là lắp đắp không có mấy không có mấy người đài truyền hình có thể xem cái này làm cho trước dương thiên long có chút nhàm chán cực kỳ nhìn trên điện thoại di động g ử i một cái tin tức đều cần mấy phút dương thiên long cũng lười để ý thẳng đưa điện thoại di động ném vào trên giường cốc cốc cốc một hồi thanh thúy tiếng vang từ cửa truyền tới vị nào dương thiên long vừa nói vừa đứng dậy đi tới cửa là ta un mìm un mìm thanh â m quen thuộc truyền tới với bạn dương thiên long có chuyện muốn theo un mìm nói người tốt un mìm tiên sinh dương tiên long một mặt mỉm cười nói hoa hạ long bữa ăn tối có thể còn được đợi một hồi bụng ngươi không nói chứ ụt mỉm ngược lại cũng chân thực tuy nói là do ấn đ ồ bù người bên người nhưng là hắn nhưng không có bao nhiêu cái cung không nói ta mới vừa rồi đang nhìn ngươi phong cảnh nước biển rất đẹp nhưng là phía sau chúng ta hoàn cảnh nhưng là rất gay go đúng vậy không quá ta cảm giác được ngươi đối với nơi này đầu tư có chút dao động ụt mỉm đi thẳng vào vấn đề tại sao như thế nói dương tiên long cười một tiếng nói thật hắn trong lòng là đối với nơi này đầu tư có chút dao động có lẽ cái này cái gọi là nước cộng hòa càng giống như là một vương quốc hắn không thích như vậy chính trị nhưng là ngươi không thể b ư ơ n g tha ùn mìm vẻ mặt thành thật đứng lên tại sao dương tiên long thật chặt nhìn ùn mìm nói bởi vì cơ hội này thuộc về cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại phân tích một chút hoặc kế dương tiên long cười nói nguyên nhân rất đơn giản cô cần tổng thống thuộc về phát động quân sự tránh biến lên đ à i lên đ à i sau hắn chính sách thật ra thì bên cạnh đảm nhiệm cũng không có nhiều í chỉ bất quá đem vương quốc hai chữ biến thành nước cộng hòa ba chữ trên thực tế đ ổ i canh không đổi thuốc quốc tế xã hội đối với cái này mới nhậm chức tổng thống vẫn là rất hoài nghi lo lắng bọn họ cái này sẽ trở thành là một cái khác bạo quân ta cảm thấy không cần lo lắng mà là khẳng định sự thật dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói ú ụ t mìm do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái đúng vậy là sự thật cho nên chúng ta nguy hiểm thật rất lớn dương tiên long cũng là không khách khí chút nào nói nhưng là hoa hạ lòng ngươi có nghĩ tới không chúng ta lợi nhuận đồng dạng cũng là rất khả quan t ụ mìm v ẹ mặt thành thật nói dương tiên long không nói gì hắn chẳng qua là nhìn ùm mìm một cái hắn biết ùm mìm vẫn chưa nói hết những vật liệu gỗ kia tuy nói không phải cái gì quý giá vật liệu gỗ nhưng là cũng có trên trăm năm lịch sử bọn họ dưới mắt là không tìm được khách hàng chỉ có thể bán tổng bàn tháo một khi tìm được khách hàng bọn họ cũng sẽ không làm như vậy tuyệt đối sẽ giống như là ngồi như tên lửa trả giá thậm chí không đúng sẽ đấu giá cho nên đây là chúng ta duy nhất một cái cơ hội thật bỏ lỡ mà nói cơ hội liền sẽ không còn dương thiên long do dự một chút lúc trước hắm cũng không có cẩn thận ở xạ bà nói khối kia rừng r ậ nguyên thủy đánh tính dưới mắt ùm mìm nói liền sau đó h ắ n ngược lại là lập tức mở ra bản đồ đem khối kia phân ra tới rừng rậm nguyên thủy cực kỳ quan sát một phen nơi đó cây cối quả thật mọc hài lòng một n h ì n dáng dấp cũng biết trí ít đều có mấy chục năm thụ linh trên trăm năm thụ linh cũng là không chiếm số ít nói thật bọn họ thật sẽ kiếm một món tiền lớn thật ra thì dương thiên long b ậ y trong lòng từng có do dự d ấ u sao loại này đại quy mô phá xấu xa sinh thái nhưng là cho dù mình không phá xấu xa sau này như thường cũng có người tới phá xấu xa phải ta nghe ngươi dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái ùn mì mặt đầy hưng phấn quay đầu chúng ta còn có thể theo bọn họ tiếp tục hợp tác bọn họ chính sách tàn bạo không chính sách tàn bạo đó là chuyện của bọn họ chúng ta thành tựu i thương nhân kiếm tiền mới là chủ yếu nhất có tiền là sẽ mê mọi lương tâm đi được lợi nhưng là không có thập t o à n thập mỹ người loại người như vậy thậm chí liền trong trò chơi cũng không tồn tại hợp tác vui vẻ Dương ùn g m ỉ m nhẹ nhàng cười nói hợp tác vui vẻ ùn m ỉ m khẽ mỉm cười cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dì tại đô thị https 2 a h a gạch chéo chen com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y dì gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 785. công ty h t h ủ y bố trí chương 785, công ty h t h ủ y bố trí cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai lợi dụng ở trên đường đi phi trường dương thiên long đi theo ủng mì một lần nữa đến vỏ đạn nội thành đi dạo một lần chỉ gặp trong thành phố một mảnh hữu nội tùy ý đều có thể thấy được tường độ tạm biên liền, liền phố lớn tựa hồ cũng không có ai tới quét dọn nói mà những cái k i a mấy tên lính võ trang đầy đủ cửa chính là mặt đầy r i ê u võ dương oai thấy khó chịu người nhẹ thì một trận mắng nặng thì một trận đòn đ ộ u dương tiên h long không nói gì hắn chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn hắn biết quốc gia này hơn phân nửa là không có hy vọng cái gì chó má nước cộng hòa nhất định chính là quốc gia tổng thống tư nhân vương quốc kết thúc đọa đạn hành trình đi sau đó dương tiên h long đi theo ủng mỉm một lần nữa đi do ôn đô bụ dinh thự tuy nói ủng mỉm lúc trước nói với dương tiên h long trước mắt mất đi quan hàm do n đô bụ đã là một người cô đơn nhưng là dương thiên long hay là từ không ít chi tiết nhìn ra g i ò n đ ồ bù chẳng qua là ngoài mặt không có thực quyền thôi hắn thực quyền cũng đã hoàn toàn lẹn vào dưới nước thuộc v ề màu đen không người giam quản trong trạng thái đây đối với g i ò n đ ồ bù mà nói là thật đang có thể h i ể n lộ thân thủ đi mỏ t i ề n lúc hoa hạ long như thế nào nơi đó là không phải tài nguyên rất phong phú g i ò n đ ồ bù cười nói dương thiên long gật đầu một cái cũng là một mặt m ỉ m cười nói cho g i ò n đ ồ bù nơi đó tài nguyên quả thật rất phong phú chỉ bất quá nơi đó thế cục tựa hồ không phải rất ổn định cho nên hắn không dám lập tức toàn bộ ném vào đi h ú n chi lập tức cũng ném vào đi hắn vậy không tìm được nhiều tiền như vậy do n ộ bủ ụ sưng sốt u một chút tiếp theo chính là tỉ mỉ dư vị dạy dương thiên long những lời này thật ra thì hắn cũng là biết c á t thạ l ì y ạ trong nước thế cục tuy nói hắn cùng cổ hận tổng thống giao tình c n g tệ lúc không có ai cũng là lẫn nhau có lui tới nhưng là rất lâu một quốc gia phát triển đi về phía cũng không phải là cổ hận định đoạn hắn những cái kia h ậ n bên trong tránh địch thực ra quá nhiều hoa hạ long làm là chính xác không thể nào lập tức liền đem nhiều như vậy v ố n b ù i đầu vào c á t thạ l ì y ạ đi một khi quốc gia này lần nữa bùng nổ nội chiến như vậy những thứ này trắng lòa tiền đũ sd coi là, là thật trôi theo dòng nước không thành vấn đề ta mong đợi ngươi tin tức tốt do đô bù cơ nói hắn mới vừa nói xong nhưng là lại nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng tựa như có chuyện gì muốn theo dương thiên long nói vậy dương thiên long gật đầu một cái hắn không nói gì trực giác của hắn cũng là nói cho hắn do đô bù hẳn còn có lời gì muốn nói với mình đúng như dự đoán do đô bù bưng lên hắn vậy thuần ngân ly nước miệng to uống một hớp nước trà sau đó tiếp tục chậm dãi nói hoa hạ lòng ngươi nhóm k i a xe gắn máy không có bất kỳ vấn đề cái này hai ngày hải quan thủ tục liền có thể làm được các người trong nước bên đó như thế nào ngày hôm qua thời điểm dương viên long theo trần vĩnh minh liên lạc một chút thật ra thì mấy cái tháng này phượng hoàng xe gắn máy cũng không thế nào bán chỉ là xuất khẩu ra liền trung á một nước nào đó một số bởi vì bọn họ sản lượng cũng không coi là nhiều bất quá tích lũy mấy tháng xuống sau đó sản phẩm số lượng ngược lại cũng lập tức lộ vẻ được tồn kho nhiều không thiếu đứng lên trước mắt trong xưởng có không sai biệt lắm là hai trăm ba mươi chiếc xe gắn máy thị trường quốc nội đại lý đặt trước là mười ngàn chiếc vì vậy còn có mười ca chiếc xe gắn máy có thể lối ra bất quá cái này mười ca chiếc xe gắn máy có năm ngàn chiếc là xuất khẩu ra đông nam á trần vĩnh minh dựa vào mình người tốt vô cùng tế quan hệ bắt lại cái này đơn đặt hàng hết thể tính được ước chừng có năm ngàn chiếc xe gắn máy có thể lối ra dương thiên long loáng thoáng cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng phi châu chiến l u ậ n nhiều rất lâu thế giới các nơi đài truyền hình đều có phi châu mặt trái tin tức nhưng là không thiếu thông qua các ký giả ống kính được hoan n g h ê n sản phẩm ví dụ như đảo quốc tozô ta xe bán tải đây chính là cực tốt một cái ví dụ từ lần trước ở trong chiến tranh được hoan n g h ê n sau đó tozô ta xe bán tải ở trong phạm vi toàn thế giới lượng tiêu thụ cực tốt căn bản không cần quá nhiều quảng cáo hắn lúc này yêu cầu trần vĩnh minh cho hắn tăng giờ làm việc chế tạo một trăm chiếc khắp mọi mặt tính năng cũng vô cùng là xuất sắc xe gắn máy bất quá những thứ này xe gắn máy hắn cũng không chuẩn bị bán mà là khác có dự định do n ộ bù tiên sinh chúng ta bên kia phê văn vậy rất nhanh xuống dương thiên long cùng hải quan t r á n h trị sử nhân phú khoan khoa trưởng quan hệ cũng là thứ tốt hai bên cũng là một mực có liên lạc vì vậy hắn ngược lại cũng không lo lắng cái nhóm này xe gắn máy lối ra vấn đề ta mong đợi các ngươi xe gắn máy ở chúng ta trong nước lớn tiêu ta sẽ đem hết toàn lực là ngươi chặn xe do nội v k h é mịm vừa nói lúc nói lời này do đồ bù loáng thoáng cảm giác được mình xuất hiện trước mặt không ít tiền đ ủ s d tất cả đều là một trăm đô la mặt đăng giá những thứ này tiền đ ủ s d giống như là tuyết rơi nhiều như lông lống vậy như nhau rối rít dương dương tự đắp bay xuống cảm ơn hy vọng chúng ta sau này hợp tác hơn nữa thành công dương tiên long cười nói được tốt vô cùng qua hai ngày hẳn còn có một cái càng là kinh ngạc vui mừng tin tức đang chờ ngươi hoa hạ lòng không biết ngươi chuẩn bị xong chưa do đồ bù nói lần nữa dương tiên long biết tên này là nói cái gì ngạc nhiên mừng rỡ hắn không khỏi được ha ha hiểu ý cười một tiếng cùng trước do ấn đ ồ b ù cặp kia đen kịt bàn tay cầm c h ắ n g hơn nguyên bản do ấn đ ồ b ù là muốn giữ lại hắn dùng bữa ăn tối nhưng là dương thiên long vẫn là khéo léo từ chối hắn thật ra thì còn có việc phải làm rời đi do ấn đ ồ b ù dinh tự sau đó dương thiên long chạy thẳng tới trụ sở huấn luyện ở trụ sở huấn luyện nơi đó cùng trước xì mạn theo lực phen x ã lại trò chuyện một phen liền công ty an ninh tiền cảnh tiến hành thảo luận lão bản ta một cái ở cục di dân bằng hữu nói cho ta gần đây công ty hát thủy phái ra một nhóm mới về hữu lính đặc trùng chiến sĩ đến công c số lượng cũng không nhiều có năm mươi người cơ đó do trước đội đột kích sển đội trưởng cứu tán thiếu l u y n sa không khỏi được nhữ mày một cái nói lời này để cho dương thiên long theo sĩ m ạ n nghe không khỏi được đều có chút giật mình bọn họ giật mình nguyên nhân rất đơn giản công ty hát thủy ở c ô n g gâu người làm đều có dư bọn họ không nghĩ tới vì sao công ty hát thủy vào lúc này còn muốn phái ra người làm tới chẳng lẽ có tính quốc tế hội nghị sĩ m ạ n v ộ i v à n g hỏi l u y n sa lắc đầu một cái theo ta biết năm nay kinsasa không có bất kỳ tính quốc tế hội nghị còn như những quốc gia khác người lãnh đạo phỏng vấn kinsasa vậy chưa đến nỗi sử dụng công ty hát thủy người làm cho nên ta rất, rất hiếu kỳ dương thiên long cũng không hiểu vì sao công ty hát thủy lập tức phái ra năm mươi người tà hữu mới giải ngũ không lâu lính đặc trùng chiến sĩ đến kinshasa một bên s ì mạn cũng ở đây mặt đầy suy nghĩ rất nhiều đ ố n g nhiên lúc này s ì mạn đột nhiên vỗ một cái b ắ p đ ù i mình giống như là nhớ lại chuyện gì như nhau hoa hạ long lạnh xa ta biết là chuyện gì xảy ra lúc nói lời này s ì mạn mặt đầy c h á n g i a n ra nhìn ra được lòng tự tin của hắn rất mạnh lao hòa kế ngươi nói dương thiên long cười cười nói hắn biết S ì mạn nhất định là có mình ý tưởng xì、sì、mạn gật đầu một cái tiếp theo liền là nói ra cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang tóc chương bảy trăm tám mươi sáu rốt cuộc ai sẽ trở thành là chém đầu hành động dưới đao quỷ chương bảy trăm tám mươi sáu rốt cuộc ai sẽ trở thành là chém đầu hành động dưới đao quỷ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình xì mạng uống một hớp đồ uống sau đó đem hắn phân tích đầu đôi g ố c ngọn nói một chút tới sau khi nói xong hắn ánh mắt thật chặt quan sát ở dương thiên long trên mặt hắn trong lòng rất là khẩn cấp hy vọng dương thiên long có thể là hắn ý ngươi đối với mư Sa là thực hành chém đầu hành động dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái đúng vậy đây là quân mỹ thủ pháp quân dùng lần nào cũng đúng tắt vô đặt thẻ không phải bó đều là như vậy vô tình sẽ đưa mạng s、si、ị màn ó i vậy bọn họ tại sao không đi sắp thờ sudan đông nhiên lúc này lượng anh xạ không khỏi phải hỏi nói theo cùng đám này tháo các lao ra mà không ngừng đi sâu vào tiếp xúc cùng tiếp xúc lượng anh xạ cũng là biết bọn họ đám này hòa bình đội đột kích một ít chuyện tình tuy nói là một phái nữ tới xem những người này tràn đầy chính nghĩa nhưng là bọn họ vậy đồng thời là cùng nguy hiểm nơi cùng tồn tại b ấ t quá nàng vẫn là đánh đáy lòng thật sâu vội phục những người này đi sắt thờ su đăng ha chẳng phải là để cho người xạ lạ biết tin tức xị m ạ n giải thích vậy cũng có thể là nhằm vào tướng quân xạ đỉn chứ lữ ân xạ nói nhằm vào tướng quân xạ đỉn xị m ạ n mày g ậ m c a o một cái vết đao trên mặt lộ vẻ được càng thêm kinh người đứng lên xị m ạ n trầm m ặ t một chút tiếp theo chính là lắc đầu một cái tướng quân xạ đỉn cũng không có người xạ lạ như vậy tàn nhẫn cũng ư n g lúc này không phải xem ai tàn nhẫn không tàn nhẫn mà là muốn xem ai đối với bọn họ bất lợi lữ n xạ cười một tiếng lữ n xạ vừa nói như vậy s、sì、ị mạn có chút không nghĩ ra được ừng ngươi nói ta cảm thấy quân mỹ để cho công ty hát thủy đi làm loại này chém đầu hành động là khẳng định nhưng là còn như nhằm vào ai thật vẫn khó mà nói trước mắt cùng quân c h á n h phủ quan hệ không tốt trừ m ư t xạ là tự do ánh sáng ra còn có tướng quân xạ đỉnh quân đội bọn họ đều là bởi vì tài sản phân phối không đều đều đưa đến niệu xạ là tàn nhẫn nhưng là hắn lãnh điệp nhưng là ít có mỏ dầu nơi đó rừng d ậ m ngược lại không thiếu nhưng là quốc tế xã hội cũng nhìn niệu xạ là khẳng định không dám t h y ý l o ạ đà d ư n g rậm chú ý mà theo chúng ta biết trước mắt một khối mỏ dầu tuy nói ở mức xạ lại trong tay nhưng là tướng quân xạ đình đoạt trở lại là chuyện sớm hay một tình đây là nguyên nhân thứ nhất còn như cái này cái thứ hai đó chính là giết gà cho khỉ nhìn cho nên ta cảm thấy công ty hát thủy lúc này có thể vậy sẽ nhằm vào tướng quân xạ đình lượn xạ đem mình biết một một phân tích ra bất quá dương thiên long nhưng là cầm không có cùng thái độ bởi vì xì m ạ n nhưng là cho hắn linh cảm các người biết c á t tha lụy ạ quốc gia này nội chiến sao dương thiên long không khỏi phải hỏi nói xì mạng ậ t đầu một cái lượn sa không có tỏ thái độ thấy bọn họ hai người l à một người biết một người khác cũng không biết sau đó dương t h i ê n long đem mình cái này trở về cặp thạ lì ạ kiến thức đầu đôi u gốc ngọn nói ra sau khi nói ra sĩ mạng theo lập thẹn xạ đều không khỏi được thất kinh rất nhanh bọn họ ba cái chính là đạt thành nhất chi ý kiến đó chính là công ty h ắ c thủy sẽ đối cổ hần ra tay bất quá khẳng định không phải dối mắt mà là cần một đoạn thời gian in xa xa nơi này địa hình theo khí hậu cùng đọa đạn tòa thành thị này rất là tương cận vì vậy bọn họ sẽ ở chỗ này tiến hành thích thướng tính huấn luyện đến khi thời cơ mười quen thuộc bọn họ sẽ gặp đối với cổ hần tiến hành chém đầu hành động quay đầu ta đi bọn họ trụ sở huấn luyện xem xem dương tiên long cười cười nói thấy thế nào ngươi có thể bảo luyện sa mặt đầy kinh ngạc cũng ưng cái này cũng không cần chúng ta quan tâm hoa hạ long nhất định là có mình biện pháp Si mản khẽ mỉm cười nói thấy mình người yêu như vậy nói một chút luyện sa ngược lại cũng sẽ không làm quá nhiều quan tâm buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn chút thấy lúc trời cũng không còn sớm dương tiên long nói lão bản ngươi có thể đem bằng hữu tốt của ngươi tê ực n g nhiên lúc này luyện sa nói vị nào dương tiên long nhữ mảy một cái chính là vị kia thường xuyên đến chúng ta trụ sở huấn luyện hoa hạ tiên sinh lượt ẩn xạ nhẹ nhàng cười nói lượt ẩn xạ vừa nói như vậy dương thiên long ngược lại là rõ ràng liền nàng nói tới ai hắn trở về nước nguyên lai、like、có chuyện như vậy ta nói hắn làm sao gần đây cũng không có tới lượt ẩn xạ cười nói đi tôi h đi phố buôn bán nơi đó tốt nhất nhà hàng tây dương thiên long cười nói buổi tối ở kinsa sa nội thành phồn hoa nhất nhà hàng tây cùng xị mạn theo lượt ẩn xạ mị mị ăn một nữa bất quá cuối cùng tính tiền thời điểm xị mạn theo lượt ẩn xạ có chút không có thói quen cái này hoa hạ lao bạn một mình trả tiền cách làm ở bọn họ luôn mãi dưới sự kiên trì dương thiên long chỉ phải đồng ý chia bình quân ăn xong cơm tối sau đó tất cả mọi người đơn giản trò chuyện một hồi xí m ạ n theo lập phèn xạ ở tại trụ sở huấn luyện nơi đó có một bộ tiêu chuẩn ba phòng một phòng khách mà dương thiên long thì một mình lái xe trở lại mình biệt thự nơi đó vừa về tới biệt thự dương thiên long cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là trước cho đủ dù gọi điện thoại đủ dù biểu thị cái này hai trời cũng không có nghe lén đến sở tôn nở bên kia cùng cấn dở tiên sinh có liên quan tin tức bất quá tên kia một ít hút ma túy phiêu tiền kỹ nữ tin tức ngược lại là bị hắn cho giam nghe được đối với sở tôn nở những thứ này dương thiên long ngược lại là không có hứng thú lại qua hai ngày nếu như sở tôn nở nơi đó còn không có bất kỳ liên quan tới cơn r ở tin tức sau đó liền đem giả kỳ ẹ、e、điện thoại di động cũng cho lây ở cúp điện thoại trước dương tiên long v ẻ mặt thành thật giao phó nói đủ dù, dù bên kia đã nắm giữ giả kỳ ẹ、e、số điện thoại vì vậy hắn ngược lại cũng không cuốn cùng, cùng lập tức nghe lén giả kỳ ẹ、e. có lúc đầu mối quá nhiều phản mà không làm một chuyện tốt kết thúc cùng đủ dù nói chuyện điện thoại sau đó dương tiên long uống một hớp nước rửa mặt tiếp theo nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử đem mình ý thức rời đến công ty hát thủy trụ sở huấn luyện nơi đó tuy nói vào giờ phút này đã là ban đêm nhưng là dương tiên long nhưng là một lòng muốn xem xem công ty hát thủy trụ sở huấn luyện độc tính toàn bộ trụ sở huấn luyện trừ ra đèn đường theo nhà lầu có chút ánh đèn ra còn lại hết thệ đều là yên tĩnh ở lớn như vậy trụ sở huấn luyện nơi đó dương tiên long tựa hồ cũng không có nhiều ít quá mức thu hoạch bất quá giữa lúc hắn chuẩn bị đem ánh mắt rời đi thời điểm đột nhiên lúc này chỉ gặp vậy nóc nguyên bản vẫn sáng ánh sáng tầng bốn cao ốc lập tức đổi được đèn nhanh đứng lên dương tiên long sứng s u một chút bị cút điện nhưng mà đèn đường theo chung q u n những thứ khác nhà cửa cũng không có bị cút đ đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người đến công ty hát thủy làm phá x ấ u xa dương tiên long nhíu mày một cái hắn quyết định nhiều đi nữa quan sát một hồi xem xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rất nhanh dương tiên long chính là rõ ràng liền mấy phần nguyên lai、like、là công ty hát thủy lính đánh thuê đang làm ở giữa đêm huấn luyện chỉ gặp mấy chục người tạo thành đội đột kích nhanh chóng đi xuống lầu dưới ở bọn họ dưới sự che chở chỉ gặp năm sau cái người móc ra một cái tương tự móc bùn cầu người gì cái này thật giống như là miệng hút như nhau thật chặt hút ở trên v á c tường những người này đạp những thứ này nhìn như kiên cố miệng hút nhanh chóng leo leo đến cao ốc lầu chót tiếp theo hai nhóm người từ lầu chót theo lầu chót đồng thời công đi vào nguyên lai、like、bọn họ nhằm vào huấn luyện là ở ở giữa đêm triển khai dương thiên long nhất thời bừng tỉnh hiểu ra lúc này hắn càng thêm kiên định lần này chém đầu hành động mục tiêu là c ố h ậ n cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang com gạch ngang toát chương bảy trăm tám mươi bảy một phần tư hoa hạ huyết thống thương nhân chương bảy trăm tám mươi bảy một phần tư hoa hạ huyết thống thương nhân c ủ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bất quá vì tin chắc mình điều phán đoán này dương thiên long ở ngày thứ hai thời điểm vừa tìm được ủng mỉm dĩ nhiên hắn cũng không có nói mình mục đích thật sự mà là thẩm vấn d ậ y ủng mỉm liên quan tới cổ hần tư nhân dinh thự tình huống ủng mỉm ngược lại cũng đi theo dõi đ ồ bụ đi qua cổ hần tư nhân dinh thự hắn sau khi suy nghĩ một chút liền đem trước nơi đó tình huống nói cho, cho dương thiên long cũng là một cái nhà tầng bốn lầu đỏ lần này dương thiên long càng thêm kiên định liền mình phán、đoán. lúc này công ty hát thủy là tuyệt đối hướng về phía cổ hần đi bọn họ muốn muốn lật đổ cổ hần cái này tàn bạo nhà độc tài thống trị nói thật dương thiên long là từ đ ấ y lòng nguyện ý cổ hần tránh phủ xuống đài dẫu sao người này lên đài vậy chẳng qua là vì gia tộc lợi ích thôi nhưng là từ thực tế lên đường dương thiên long biết một khi công ty hát thủy đem cổ hần tránh phủ cho chạy tới dưới đài như vậy bọn họ mới nâng đỡ lên tránh phủ cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào chí ít bọn họ ở c a t t h ạ l i ạ cái này cái ích lợi của quốc gia là không biết tồn tại hoa hạ long ngươi nghĩ như thế nào hỏi cổ hần tình hôn tới có phải hay không quốc tế xã hội có đối với hắn bất mãn lời bàn ông mìm đ ố n g nhiên lúc này có chút nghi ngờ hỏi không dương tiên long lắc đầu một cái không phải như vậy lão hòa kế ta chỉ là muốn từ cổ hận tư nhân dinh tự tới suy đoán một chút nhân phẩm của hắn có phải hay không bị hắn nhi t ử xạ bạt cho thừa kế dưới mắt như thế vừa thấy chúng ta ở nơi đó đầu tư thật vẫn được thận trọng ý ngươi là lại bắt đầu muốn xem kỹ ông mìm nhữ mày một cái sau nói không ta ý nghĩa chúng ta phải nắm chặt dương tiên long gật đầu một cái hắn lần này phái đi cặt thạ l y ạ đi người đã có xếp đặt hắn chính là k o t là hắn từ lan phi khu dân nghèo mang ra ngoài chàng trai bây giờ cùng vợ lần đang làm một mực ở bọn họ trong công ty xử lý chuyện vặt từ đánh kos mang bạn gái ẻo lì đi tới bùn lì ạ sau đó dương thiên long ngược lại là cùng bọn họ vậy rất ít tiếp xúc bất quá luôn luôn vẫn có thể từ vợ lần cùng xỉ lì trong miệng đạt được bọn họ một ít tình huống chí ít ở dương thiên long xem ra cái này hai người đều là trái tim biết ơn tình mà đến vì vậy bọn họ làm công tác thời điểm cũng là phá lệ nghiêm túc để cho kos đi cà thạ t lì ạ còn có một mặt cân nhắc chính là kos là một người da trắng h ắ n có thể giả mạo người mỹ chí ít hay khi những tên kia sẽ cho hắn mặt mũi bất quá cân nhắc đến kos chỉ là một nho nhã yếu đuối s e x y n h dương thiên long quyết định để cho kos mang theo mấy chục can n i n h đội viên đi theo cùng đi bọn họ cần giả giấy thông hành đi cả tha t l u y ệ quốc tịch toàn bộ đội thành quốc tịch mỹ đối với làm giấy thông hành giả chuyện này dương thiên long căn bản không cần bận tâm đây đối với ly vi dân bọn thủ hạ mà nói dĩ nhiên là lại không quá thích hợp cùng uống mìm gặp mặt kết thúc sau đó dương thiên long lúc này liền cho vợ lần gọi điện thoại kos còn có đọc bọn họ mang người tối hôm nay cứ tới đây vợ lần bên kia cũng không dám hỏi nhiều hắn biết lao bản nhất định là có chuyện trọng yếu Đợi d ư ơ người Tiên Long cúp điện thoại điện nói. Long lần nhanh chóng cho chuyện này cho còn cho cho cúp sức có đó, khổ sau vỡ Mà d ơ n Tiên Long bên kia thì theo Lão đặng hẹn n g g thì theo một chút, kia hai láo ư ước đ ị n hoa ở người h phố buôn bán một nơi trong quán trà gặp mặt trong trà nơi quán Người phố buôn bán hoa gặp phố vẫn là theo lúc trước như nhau từ hồng giang lưu manh cửa ở con phố buôn bán này lặng yên không một tiếng động duy trì trật tự thật ra thì đối với lao đặng như vậy không dễ dàng xuất đầu lộ diện người mà nói từ hồng giang lưu manh cửa cơ hồ cũng là không nhận biết hắn đây cũng là bọn họ lựa chọn ở cái địa phương này nguyên nhân một tiếng sau đó lao đặng mang cả người đi đường b ệ n nhọc chạy tới đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó hai người liền là nhanh tiến vào chủ đề dương thiên long thẩm vấn trước lão đặng làm giấy thông hành giả sự việc lão đặng nói cho dương thiên long cái này quấn ở trên người hắn cái gì quốc tịch đều có thể quay đầu ta đem tin tức cung cấp cho ngươi làm phiền l ã o ca giúp cho thủ hạ ta cửa là một chút dương thiên long cười nói thiên long các người nghĩ như thế nào đi cắt thạ l ũ ạ nơi đó tuy nói mới kết thúc nội chiến nhưng là mới nhậm chức tổng thống cũng là một bạo q u â n không nói một lời thì biết tàn sát những cái kia phản đối phái lão đặng vậy đều là người mình dương thiên long ngược lại cũng không kiềm kỵ những thứ này hắn đem nơi đó tình huống căn bản nói một lần bất quá đối với công ty hát thủy sắp đối với cổ h ầ n tiến hành chém đầu hành động sự việc hắn ngược lại là cái gì vậy cũng không có nói chỉ là dùng rất bí mật lời nói hơi để ra một hai lao đặng lúc trước là một người đàng hoàng đi theo lý vi dân làm thời gian lâu dài hắn bây giờ là một người thông minh uống một hớp nước trà sau đó lao đặng nói thật ra thì lúc trước còn có một cái thương nhân cũng muốn lật đổ tổng thống tiền nhậm bạo quân thống trị hơn nữa cái đó thương nhân có một phần tư người hoa huyết thống thương nhân l ậ đổ dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái lao đặng lật đầu một cái hắn đi tìm chúng ta bởi vì hắn biết chúng ta ban g phúc khánh đệ tử ở nơi này công gô hai quốc gia cũng có vạn đem người tên kia trừ màu da hơi đen t ó c quyển khúc bên ngoài đi theo chúng ta người hoa là giống nhau như lúc hắn tên là tạt pha tưởng tạt pha tưởng vừa nghe cái này nửa hoa hạ nửa dương vị tên chữ dương tiên long không khỏi được cười lên nói một chút hắn tình huống lao ca dương tiên long cười nói lao đặt gật đầu một cái theo sau chính là đem tạt pha tưởng tình huống nói ra nguyên lai người này tổ phụ là một người hoa ở thế chiến thứ hai thời điểm đi tới phi châu nhưng mà cưới vợ địa phương bộ lạc thủ lãnh nữ nhi làm vợ phụ thân hắn cũng là cưới vợ địa phương một cái hải quan quan viên nữ nhi làm vợ tiếp theo chính là sanh gia hắn bởi vì gia tộc ở cắt thạ lụy ạ cũng coi là nhất định có danh vọng vì vậy từ ra ra hắn bối bắt đầu liền tích lũy nhiều tài sản đến hắn nơi này càng là trở thành cắt thạ lụy ạ quốc gia nhà giàu nhất nhưng mà hắn cái này nhà giàu nhất chỉ bất quá giống như là giao h ẹ vậy tuy ý trước quốc gia này ngu ngốc người thống trị tới cắt giao h ẹ h ắ n tự nhiên không muốn mình vất vả kiếm được tiền tài chỉ như vậy bị đoạt lấy vì vậy cũng thành lập một tri quân đội bất quá trước mắt tri quân đội này còn g i lại nhân viên cũng là lác đắc không có mấy chỉ có mấy ngàn người số lượng hắn quân đội là trước mắt phản đối tổng thống trước cổ hận sống động nhất một c h i đội ngũ cũng là cổ hận trong mắt đ ông lao đặng còn tiết lộ một cái tin tức đó chính là trước mắt tạt phạ tưởng liền ngụ c ư ở kinshasa câu nói kê tiếp tiếng nói lao đặng không có nói tiếp dương thiên long nhưng là hoàn toàn rõ ràng hắn cần cùng tạt phạ tưởng gặp một lần đem mình yêu cầu nói ra lao đặng quả thật không chút do dự đáp ứng ngay trước hắn mặt lao đặng cho tạt phạ tưởng bí thư riêng gọi điện thoại đã qua rất nhanh lao đặng nói cho hắn bốn giờ chiều bọn họ đi tạt p ạ tưởng trong nhà dưới mắt là hơn mười một giờ cách buổi chiều hơn bốn giờ còn có năm tiếng phải chúng ta buổi chiều đi ngay dương tiên long gật đầu một cái nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chân com h ấ m c gạch chéo thẹn gạch ngang nguyện gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương bảy trăm tám mươi tám ta có hoa hạ tên chữ chương bảy trăm tám mươi tám ta có hoa hạ tên chữ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hai người ở hơn ba giờ thời điểm do lao động đi xe đi trước tạt phả tưởng biệt thự cùng tuyệt đại đa số người có tiền biệt thự đều ở đây khu nhà giàu không giống nhau là tạt phả tưởng biệt thự lại là ở ngoại ô một quốc gia nhà giàu nhất đem biệt thự xây ở ngoại ô chẳng lẽ không sợ có người tới cướp ở đi trên đường dương thiên long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói hắn nơi đó có không ít thủ hạng mình vậy là tìm hết mấy về hưu lính đặc trùng làm hắn tư nhân hộ vệ trừ phi có tránh phủ đối với hắn độc thủ nếu không theo những cái kia trộm cắp nhỏ công lực phỏng đoán liền cửa cũng công không đi vào liền chết điều này cũng đúng hiện dù có tiền người cũng lưu hành mời hộ vệ một là an toàn hai là ra đi xem vậy vi phong dương thiên long cười nói người cùng người không giống nhau đi bất quá giống như người như vậy thân thủ lao bản phỏng đoán vậy không cần hộ vệ lao đặng cười nói cái này không giống nhau nếu quả thật ở bên ngoài tương đối nguy hiểm thời điểm thật ra thì vẫn là cần hộ vệ dẫu sao một người năng lực quan sát là có hạn không thể nào chu toàn mọi mặt nếu là tùy thời giữ cao độ cảnh giác vậy nhiều lắm mệnh mọi ạ dương thiên long nói lão đặt gật đầu một cái điều này cũng đúng hai người ở đường g ặ p gành lên quại lai、like、quạc khứ giống như là t r ư ớ c tiên lý vi dân mang hắn đi diệp lão biệt thự như nhau trên đường cũng là hao tốn s ắ p xỉ riêng biệt giờ cái này mới tới biệt thự trước mặt lần này lần nữa có chút ra dương thiên long ý liệu nguyên vốn cho là cái này nhà giàu nhất biệt thự là kiểu âu châu phong cách ai liệu được cửa sau vừa thấy biệt thự này phong cách vẫn là hoa hạ kiểu phong cách lao đặng lúc trước đã s ớ m cho gọi điện thoại vì vậy cái này cổng biệt thự là đối bọn họ trực tiếp rộng mở chỉ gặp một cái chừng bốn mươi tuổi người trung niên đang một mặt nghiêm túc đứng ở nơi cửa chính đá lớn nơi đó đó chính là tạt pha tưởng lao đặng nhẹ g i ọ n g nói quả thật giống như một người hoa dương thiên long cười nói có thể theo hắn thật tốt trò chuyện một chút lao đặng vừa nói vừa mở cửa xe hướng tạt pha tưởng bước nhanh tới dương thiên long theo sát phía sau lao đặng thật lâu không gặp lần nữa ra dương thiên long ý liệu cái này tạt pha tưởng lại nói một hớp lưu loát tiếng hoa n g ư ơ i tốt tạt pha tưởng tiên sinh lao đặng cười nói vị này chính là n g ư ơ i nói hoa hạ long tiên sinh chứ tạt pha tưởng đem mình ánh mắt không khỏi được hướng một bên dương t i ê n long quan sát đã qua đúng vậy vị này chính là hoa hạ long tiên sinh lao đặng nhanh chóng giới thiệu n g ư ơ i tốt thưởng tiên sinh ra lão đặng ý liệu dương t i ê n long cũng không phải là lấy tạt pha tưởng để gọi mà là dùng tưởng tiên sinh để gọi tạt pha tưởng vừa nghe xưng hô này không khỏi được trước mắt sáng lên phải biết đã rất nhiều không có ai dùng tưởng tiên sinh ba chữ để gọi mình người tốt dương tiên sinh tất phạ tưởng cười nói hai người tay ngay sau đó bắt tay nhau ta có hoa hạ tên chữ têu i tưởng triệu thành tất phạ tưởng nói lão đặng không khỏi được nhướng mày một cái trong lòng nói mình tự hồ cũng không có nghe hắn nhắc qua à triệu là họ triệu triệu bởi vì ra ra ta mẫu thân liền họ triệu từ ra ra ta lão nhân ra ông ta hai mươi tuổi đi tới phi châu sau đó hắn cho tới bây giờ chưa có trở về qua mình quốc gia cho nên ở ta ra đời sau đó lão nhân ra ông ta vì kỷ niệm mình xa ở hoa hạ song thân liền cho ta lấy một cái tên như vậy những năm trước đây ta mang ra ra ta cho cốt trở lại hoa hạ đem hắn cho cốt t r ô n t r ô n ở mộ tổ tiên nơi đó tưởng triệu thành vừa nói vừa có chút lộ vẻ xúc động đứng lên hắn đã bốn mươi lăm tuổi vậy trải qua không ít sự việc dưới mắt vậy coi là lên là hắn chán nản một cái thời điểm cho nên hắn nói lời nói này thời điểm cũng rất có chút lộ vẻ xúc động hiểu người thế hệ trước tâm lý chính là lá dụng b ề v ộ i cho dù ở hải ngoại làm không tốt bọn họ cũng sẽ có như vậy ý tưởng dương tiên long một mặt tính chọc nói tưởng triệu thành gật đầu một cái đi thôi chúng ta đi phòng trà trò chuyện một chút được dương tiên long theo lão đặng đều không khỏi được gật đầu một cái theo sau chính là chậm dai đi về phía phòng trà trà xanh đã ngâm tốt còn có hoa hạ đặc sắc điểm tâm nhỏ nếu như không phải làm à u đen kia ra người hầu gái dương thiên long thật vẫn lấy là mình là ở trong nước tường tiên h sinh rất là xin lỗi lô mãng quái dậy ngươi thật ra thì ta đang chuẩn bị đi c á t thạ luy a đầu tư nhưng là ngày hôm qua đi một chuyến sau đó ta luôn là cảm giác được không đáng tin cậy cho nên muốn để cho ngươi giúp chỉ điểm một chút xuất một chút cao nhân ý kiến cao nhân chưa nói tới bất quá đối với c á t thạ luy a quốc gia này tình huống theo tình thế ta vẫn là tương đối q u a n thuộc tường triệu t h a n h uống một hớp trà xanh sau nói vậy kính xin chỉ điểm hai ba dương thiên long nói Nghĩa dương tiên long lấy làm kinh hãi tưởng triệu thành có chút bất đắc dĩ cười nói thật ra thì trước mắt toàn bộ quốc tế xã hội cũng không coi trọng cổ hẩn bởi vì hắn phẩm chất để ở nơi đâu người hoa chúng ta có câu tục thoại gọi là chó không đổi được căn cất cổ hẩn trước kia cũng là vết xấu lỗ lỗ chỉ bất quá bởi vì tổng thống tiền nhậm chuẩn bị cách chức của hắn hắn lúc này mới nổi lên phản lỏng nhưng nếu không hắn khẳng định còn là một không quân tiêu tướng ở trước một đời tổng thống ở đảm nhiệm thời điểm ta liền cùng hắn là bất hòa tranh kiến đến nơi này để mặc hơn nữa như vậy vì phản kháng bọn họ ta hiệu triệu dạy một đám người thành lập quân cách mạng bất quá chúng ta ở vũ khí phương diện vẫn là có không ít hoàn cảnh xấu vì vậy chúng ta cái này hai năm là lần lượt tháo chạy bị bọn họ cho chạy tới vùng núi ta có tiền có ích lợi gì còn không phải là như thường không mua được t i ể u mới vũ khí trang bị chúng ta những cái kêu phá súng nát vụn pháo có lúc liền văn tử cũng đánh k h n g chết sau khi nói xong tưởng triệu thành lần nữa không khỏi được một hồi thở dài ngắn xịt b u ô n lậu xuống ống đạn dược đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói b u ô n lậu đều là một ít vũ khí nhẹ không có ích gì dương tiên long không có nói chuyện mà là ở trong lòng bắt đầu suy tư thật ra thì hắn bị diện trong kho hàng xuống ống đạn dược là có thể bắn đi vất quá vẫn là được rồi dương tiên long ở sâu trong nội tâm không khỏi được lắc đầu một cái giống như cổ hân tàn bạo như vậy không đúng sẽ bị người giết chết nếu như là nước mị ở trong đó cái n h i ê u cái này ra hít thì càng thêm đặc sắc dương tiên long cười nói đúng vậy cho nên cổ hận tên kia cũng là thọ k h ô n ba hàng biệt thự của hắn nơi đó có nói trực tiếp cùng phía sau trong rừng rậm liên thông một khi người mỹ đối với hắn thực hiện đ ạ k í c h hắn vậy hoàn toàn có thể chạy mất thật ra thì ta không hiểu lắm tại sao người mỹ có thể đánh đánh cổ hận đây tựa hồ là vi phạm phạm vào quốc tế công pháp chứ bọn họ chẳng lẽ không sợ bị khiển trách đống nhiên lúc này lão đặng không khỏi phải hỏi nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y dì thánh https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở gạch ngang cặp gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương bảy trăm tám nếu như ngươi trở thành quốc gia này tổng thống t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi chín nếu như ngươi trở thành quốc gia này tổng thống cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tưởng t r i ệ u thành lắc đầu một cái nghiêm mặt nói không cái này cùng quốc tế công pháp một chút cũng không có quan hệ cô ầ n lấy là mình không đắc tội người nước mỹ liền sống yên ổn với nhau vô sự thực ra không phải vậy có lúc ngươi không đắc tội người nước mỹ bọn họ vậy sẽ tìm tới tới bởi vì lợi ích lao đ ặ n g không khỏi được hỏi lần nữa tưởng t r i ệ u thành gật đầu một cái đúng vậy bởi vì lợi ích cô ẩn chính sách tàn bạo để cho người nước mỹ tìm được công kích cơ hội của hán nếu như cổ hận là một cái cần cần khẩn khẩn tổng thống người nước mỹ là không có bất kỳ biện pháp nào chí ít ở trên mặt đ u i có thể đừng nói cái gì bom nguyên tử vũ khí nguyên tử những thứ này đối với phi châu quốc gia không hữu hiệu có thể chế tạo ra máy bay tới phi châu quốc gia đều là lắc đắc không có mấy ngươi làm qua nghị viên trách không thể đối những thứ này như vậy biết rõ lão đặng cười nói bây giờ đã sớm bị đuổi ra khỏi quốc hội tưởng triệu thành lắc lắc đầu nói một mặt cười khổ nói không có sao sẽ có đông sơn tái khởi một ngày dương thiên long cười nói cho nên lão đệ lão ca lấy qua người tới thân phận k h u ngươi không muốn ở nơi đó đầu tư tưởng triệu thành vẻ mặt thành thật nói dương tiên long gật đầu một cái ta biết cảm ơn l ã o ca tưởng tiên sinh nếu như ngươi trở thành quốc gia kia tổng thống vậy dương lão đệ có thể tới hay không đ n g nhiên lúc này lão đặng nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói nếu như tưởng triệu thành bị xáo lộ một phen có lẽ là cảm giác được mình hẳn ra g i ậ n một chút sau đó h ắ n ngược lại cũng là nhanh chóng thu hồi mới vừa lời đến vẻ miệng cái này đụa dỡn liền mở lớn tưởng triệu thành cười nói vậy làm sao có thể lái được lớn đâu gia tộc các ngươi ở c ặ t thạ lì ạ vẫn là nhất định có danh vọng cá nhân ngươi bây giờ vẫn là nhà giàu nhất làm quốc gia tổng thống vẫn là có khả năng lao đặng có lẽ là bởi vì đi theo tưởng triệu thành quan hệ tương đối khá cộng thêm theo dương thiên long quan hệ cũng không tệ vì vậy nói những lời này thời điểm ngược lại cũng không kiên kỵ cái gì xem kìa ta bây giờ là lo lắng cổ hẳn sẽ đối với ta đội ngũ phát động tấn công nói như vậy chúng ta chỉ có thể lui đến nước láng giềng đánh du kích khi đó liền là chân tránh hai mặt thù địch nếu quả thật nói như vậy không đúng ta còn sẽ phải chịu tòa án thẩm phán tưởng triệu thành đây là biểu tình trên mặt đã từ mới vừa rồi cười khổ biến thành lo âu lao ca cái lo lắng này là dư thừa lao đặng cười uống một hớp trà chẳng qua không trở về nào có như vậy dễ dàng cho nên ta bây giờ đều là thâm cư sản xuất e sợ cho bị cổ hận phát hiện ta ở nơi nào bây giờ vũ khí cấm vận không riêng gì đối với ta đồng thời đối với cổ hận cũng là rất nghiêm khắc vận khí tốt phỏng đoán năm nay là sẽ không đối với chúng ta phát động d ậ y tấn công Thấy tưởng triệu thành mặt đầy khói mù, lao đặng lập tức vậy tựa hồ không tìm được lời an ủi tiếng nói hắn chỉ được một mặt hợp lực uống một hớp nước trà lao ca nếu như có thể ta muốn mời ngươi đi bù nhị ạ một chuyến dương thiên long cười nói đi nơi đó tưởng triệu thành nhữ mày một cái ta nghe nói qua bù nhị ạ phong cảnh nơi đó không tệ dương lão đệ là muốn mời ta đi nơi đó dạo chơi sao cái này ngược lại cũng không phải đi xem xem ta tin tưởng sẽ có thu hoạch dương thiên long cười nói dương lão đệ ở kin h xa xa theo bù nhị ạ đều có một cái an ninh trụ sở huấn luyện hắn cũng coi là người trong đồng đạo l ã o đặng đây là nói tiếp tưởng triệu thành không khỏi nhiều lắm quan sát dương thiên long mấy lần thấy hắm nói chuyện là mặt đầy thành khẩn mặt mũi trong lại mang theo mấy phần bí mật nói như vậy sau đó hắn không khỏi được gật đầu một cái tưởng tiên sinh nếu như cảm thấy hứng thú chúng ta có thể đi bù nhì a một chuyến sáng sớm ngày mai đi ở nơi đó ở một đêm trở lại dương thiên long nói tưởng triệu thành do dự một chút tiếp theo gật đầu một cái còn sót lại thời gian bọn họ ngược lại là không có nói đạt tới dậy liên quan tới phương diện này đề tài mà là lớn nói hoa hạ văn hóa tưởng triệu thành tuy nói trở về qua hoa hạ hai ba lần nhưng là hắn đối với quốc nội tình thế vẫn tương đối chú ý theo hắn nói hắn đặc biệt ở trong sân mua một c h ả o vệ tinh dùng cho tiếp nhận trung quốc bên trong đài truyền hình tín hiệu mà hắn cũng ở đây quê quán của mình xây một khu nhà trung học đồng thời còn tài trợ không thiếu học sinh nghèo khổ phen này đóng nói tiếp dương tiên long đối với tưởng triệu thành không khỏi phải là sinh lòng kính nghệ mà tưởng triệu thành chính là đối với dương tiên long nhìn với cặp mắt khác xưa theo người trẻ tuổi này ở cái tuổi này năng lực thật sự l à q u á hiếm thấy ba người trò chuyện đang vui mừng đẫu nhiên tiếng cửa phòng vang lên ai tưởng triệu thành dùng khí lực đầy đủ thanh â m hỏi p h ụ thân là ta một cô gái thanh â m vang lên đi bảo tưởng triệu thành lời nói bây giờ thêm mấy phần tự ái vẻ cửa phòng bị từ từ đẩy ra chỉ gặp một cái gương mặt thanh tú cô gái từ từ đi tới bọn họ trước mặt cô bé này tuổi tắc bất quá hai mươi tuổi cơ đó so sánh với tưởng triệu thành n à n g cơ hổ chính là một người hoa đây là phụ nữ của ta kêu tưởng m ộ n g hoa m ộ n g hoa m ộ n g hoa nà m Mộng cũng nhớ t r ư ớ c trở lại hoa hạ tưởng triệu thành nói hai vị tiên sinh tốt tưởng m ộ n g hoa một mặt lễ phép hỏi tốt một phen khách sáo hàn miên sau đó tưởng m ộ n g hoa chính là tiến vào chủ đề phụ thân ngày hôm nay trong nước phát tới biểu kiện nói là sau cuộc chiến xây lại cần chúng ta quên tiền hy vọng chúng ta quên góp một ít nơi nào gởi tới võ đ ả n thị trưởng hắn nói sau cuộc chiến tiếp tục khôi phục truyền tin gia tộc chúng ta truyền tin xí nghiệp có thể vì quốc gia làm công hiến tường ngậu hoa vừa nói vừa cầm trong tay biểu kiện đưa cho tường triệu thành là chúng ta bạn cũ cái kia đi tường triệu thành không khỏi được nhữ mảy một cái tường ngậu hoa lắc đầu một cái không phải mới lên đảm nhiệm không lâu buồn cười chỉ gặp tường triệu thành hư l ệ n h một tiếng ngay sau đó đem trong tay biểu kiện một mặt coi thường ném ở trước mặt bàn uống trà nhỏ trên cái này thị trưởng nhất định là cô hơn người ta dựa vào cái gì quên tiền cái này cùng bánh bao thịt đánh cho có đi mà không có về không phải một cái đạo lý sao vậy ta nói cho bọn họ không cần phải để ý đến không nên đi để ý tới bọn họ bọn họ tự nhiên thì biết t ư ờ n g triệu thành nói được t ư ờ n g ngậu hoa gật đầu một cái ngậu hoa chờ một chút cho đầu bếp nói một chút buổi tối là một bàn quê nhà thức ăn ta muốn theo hai cái minh đệ cực kỳ uống một ly biết phụ thân sau khi nói xong t ư ờ n g ngậu hoa hướng về phía dương tiên long theo lão đặng khẽ mỉm cười ngay sau đó xoay người đi ra ngoài vợ ta tử là một người hoa cho nên nữ nhi có phải hay không hoàn toàn không nhìn ra là một cái người nước ngoài tưởng triệu thành cười nói gen di chuyển tốt lao đặng cười nói tạm được nàng đại học mới vừa tốt nghiệp nguyên bản ta không muốn để cho nàng trở về nhưng là cái này nha đầu sống chết đều phải trở về không cưỡng được nàng chỉ phải nhường nàng ở bên người ta làm cái thư ký cũng coi là rèn luyện một chút nàng đi tưởng triệu thành nói ba người lần nữa sướng cho chuyện lúc này lại đem để tài rời đến quốc nội tình thế phương diện tưởng triệu thành không khỏi được một mặt xúc động hoa hạ thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh làm là một người hoa vậy thật sự là một kiện rất có vinh dự sự việc đối với tưởng triệu thành loại tâm tình này dương tiên long là hoàn toàn có thể hiểu được giống như là diệp lao như nhau làm ngươi nhìn thấu cuộc sống chua ngọt đắng c g a y sau đó ngươi sẽ cuối cùng cảm thấy vẫn là khởi điểm tốt nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân n ữ thttps hai hai gạch chéo chân com gạch chéo cục gạch ngang pham gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang lu gạch ngang phe chương bảy trăm chín mươi ta có thể đầu tư sao chương bảy trăm chín mươi ta có thể đầu tư sao côn vỡ ơ dùng tiêu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở tượng triệu thành trong biệt thự dùng một lần tương đương xa hoa bữa ăn tối thức ăn là do hai cái hoa hạ đầu biết làm đều là đặc cấp đầu bếp trình độ uống là lô c h â u lao cất vào hầm ă n là địa phương sơn chân hải vị trên bàn rượu mọi người liên tục bữa tiệc linh đ ì n h bầu không khí ngược lại cũng vô cùng vui vẻ hòa thuận dương thiên long vậy từ tượng triệu thành trong miệng hiểu được không thiếu hắn tình huống ví dụ như tượng triệu thành đầu tư tình huống ví dụ như hắn tư nhân võ trang ví dụ như bạn hắn theo kẻ địch một lần bữa ăn tối ăn tới mọi người đã sớm là với nhau xưng h u n h gọi đệ đêm đó tưởng triệu thành thậm chí đem bọn họ ngủ lại ở biệt thự của hắn trong bữa ăn tối sau đó ở trong biệt thự cực kỳ đi vòng vo vò một phen cuối cùng lại trở về phòng trà trong uống thăng thẳng trà xanh nghe tưởng m ộ n g hoa giống như âm thanh thiên nhiên giống vậy đàn tranh t hưởng thụ mưa to sau đó thổi lấp phất mà đến lạnh gió loại cảm giác này thật sự là tuyệt vời cực kỳ ngày thứ hai dương thiên long theo tưởng triệu thành cùng với con gái hắn tưởng m ộ n g hoa còn có bốn người hộ vệ ngồi buổi sáng chuyến bay bay đến bu n y ạ ở bu n y ạ hắn đã sớm cho k o bục bọn họ giao pho xong vì vậy lúc ở phi trường k o bục mang vạ sili hạ cùng người tới n i n đón b đầu sư tử thì có chuyện đi uganda cho nên hắn cũng không có tới tiếp dương thiên long bọn họ vị này là tưởng tiên sinh là bạn tốt của ta dương thiên long chỉ tưởng triệu thành giới thiệu mấy vị này đều là bạn tốt của ta bọn họ đều là thân ôm tuyệt kỹ chiến sĩ trước kia tất cả đều là trải qua chiến tranh v ẩ y rửa kéo bú súng nhắm hạng nặng cao thủ trước kia ở pháp tịch bên ngoài quân binh đoàn phục vụ qua vạ sĩ lì trước nước nga trên xuống binh trinh sát liền liền dài đã tham gia sa thần chiến tranh ha trước g mạng hiệp lính đặc trùng g i ngũ chiến sĩ đi theo vạ sĩ lị như nhau cũng đã tham gia lính đánh thuê dương tiên h long bắt đầu dương dương sái sái giới thiệu hắn những thứ này đáng tin các chiến hữu tới tưởng triệu thành là cực kỳ nghiêm túc nghe hắn ánh mắt cũng là ở những người này trên mặt không ngừng quan sát đã qua thấy những người này trên mặt không không tiết lộ ra vẹn kiên nghị sau đó hắn thật là một mặt khâm phục gật đầu một cái chỗ này thật giống như trước đây hai cái dân tộc lẫn nhau bây giờ từng có tàn sát tưởng triệu thành đ ố n g nhiên lúc này không khỏi được nhữ mày một cái nói đối với cái này lịch sử dương tiên h long cũng không có quên chí ít trước mắt tới xem ở bụi ạ những thứ này dân tộc cũng có thể sống chung vô sự đúng vậy chính là chỗ này bây giờ tới xem người nơi này ngược lại cũng rất quý trọng hòa bình dương thiên long cười nói tưởng triệu thành gật đầu một cái phi châu những thứ này nhìn như rất đơn giản nhưng là trên thực tế vậy rất phức tạp những thứ này đều là bởi vì trong lịch sử thực dân thống trị tạo thành muốn muốn giải quyết rất mệnh khó khăn cho nên ở một ít quốc gia nhỏ giống như cổ hận như vậy bạo quân là lớn có tồn tại nếu như ngươi có thể đem c á t thạ lụy ạ giải quyết vấn đề hết thì tốt hơn dương thiên long cười nói tưởng triệu thành lần nữa một mặt khiêm tốn lắc đầu một cái ai ta cũng không có bản lãnh này sau này cực kỳ hưởng thụ sinh hoạt cũng được dương tiên long biết đây là tưởng triệu thành k i ê m tốn cái này phu ông xuất thân mấy tỷ đô la đầu tư l ầ n vải toàn bộ phi châu đại lục thậm chí là trung quốc bên trong hơn nữa còn nuôi mấy ngàn người tư nhân võ trang muốn qua ngủ công giống vậy sinh hoạt cũng không phải là một kiện rất chuyện dễ dàng đoàn xe chạy tốc độ ngược lại cũng không mau dọc theo đường đi cũng là để cho tưởng triệu thành bọn họ có thể cực kỳ thưởng thức địa phương phong cảnh khi đoàn xe chậm chạp lái vào thôn một thời điểm tưởng triệu thành bọn họ vẫn là giống như lúc t r ư ớ c lưu thắng lợi theo trần lệ nghiêm bọn họ như nhau mặt đầy kinh ngạc không thôi bọn họ vậy là theo chân phát ra vậy tiếng t h ắ n phục cái này còn là phi châu sao dĩ nhiên bọn họ lấy được câu trả lời là khẳng định nơi này đương nhiên là phi châu hơn nữa còn là thứ thiệt phi châu chúng ta có thể thăm một chút sao tưởng triệu thành không khỏi phải hỏi nói dĩ nhiên có thể các người là đường xa tới quý khách chủ nhà há có thể phụ lòng các n g ư ờ i nhiệt tình như vậy ta mang các người cùng nhau xem xem dương tiên long cười nói nhà trọ lầu câu lạc bộ bơi lội vận động trường khách sạn những thứ này hiện đại hóa kiến trúc để cho tưởng triệu thành sau khi xem không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ hắn là vừa bội phục lại cảm động bội phục là dương thiên long người trẻ tuổi này bản lãnh không có ở đây hắn g ư ớ i cảm động là người trẻ tuổi này thuộc về cái loại đó không quên ân cũng không ngừng cùng hắn thâm giao một chàng ta đối với nơi này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú không ngại ta vậy có thể đầu tư tưởng triệu thành n ử a làm trò đụa nửa nghiêm túc nói nếu như có thích hợp đầu tư hạng mục theo cơ hội ta sẽ kịp thời cùng ngươi liên lạc dương thiên long cười nói nói nói thật trước mắt trong thôn cũng không có thích hợp hạng mục bởi vì nên kiến thiết đã kiến thiết xong hết rồi buổi trưa là ở trong thôn dùng qua bữa trưa tuy nói kém hơn nhà tư nhân đầu bếp như vậy món ăn ngon nhưng là ăn mùi vị vậy cũng không tệ đều là địa phương đặc sản món ăn ngon sau khi ăn cơm chưa xong mọi người đơn giản trò chuyện một chút ngược lại cũng tất cả từ trở lại gian phòng đi nghỉ ngơi dương thiên long cùng tưởng triệu thành vậy ước định xong hơn năm giờ chiều thời điểm hai người đơn độc đi ra ngoài một chút đối với cái này đi ra ngoài một chút ý nghĩa bọn họ ngược lại cũng là lòng biết rõ chỉ là không có điểm phá mà thôi mùa mưa thời tiết chính là như vậy một trận mưa lớn sau đó chính là một tràng lớn mặt trời mặt trời này không tính là cay độc nhưng là cũng là sán g đoán g đi ở bên ngoài phòng để cho người rất là không khỏi được cảm giác được nóng bức so sánh với bên ngoài phòng ở bên trong phòng liền lạnh mau hơn nơi này cơ hồ tất cả gian phòng cũng không có máy điều hòa không khí vậy không cần máy điều hòa không khí bởi vì trong phòng nhiệt độ bất quá mới hai mươi lăm độ t r ư ờ n g buổi trưa ngủ một giấc mơ lạnh buổi chiều ba điểm sau khi rời giường đi theo thê tử ạ lẹn lại video liền video hồi, một thấy thê tử sắc mặt đỏ thắm tâm tình cũng là tương đối khá sau đó dương thiên long cảm giác được chất chứa ở trong lòng ngực một hòn đá vậy chậm rãi rơi xuống đất dưới mắt hắn nhớ thương nhất chính là vợ còn có hơn ba mươi ngày thê tử thì phải chuyển dạ sản xuất hắn sẽ đề ra mấy ngày trước trở về chân chính cực khổ vẫn là thê tử cùng với nhạc phụ nhạc mẫu lần này cùng vợ tử xem nhiều lần thời điểm nhạc phụ tiên sinh thở r ạ n g sổ theo nhạc mẫu sổ phi ạ nữ sĩ vậy ở một bên bọn họ ngược lại là cũng có thể hiểu dương thiên long nội khổ vì vậy xem nhiều lần thời điểm cũng là không ngừng an u ổ i hắn để cho hắn ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn chuyện trong nhà bọn họ sẽ giúp làm xong nghe lời này một cái dương thiên long chỉ cảm giác được mình hốc mắt đều có chút nước hắn cố nén nội tâm xung động cứng rắn là miễn cưỡng đem nước mắt cho ngưng ở k h ỏ mắt、bên. một mặt lưu lên không thôi cúp điện thoại sau đó thấy lúc trời cũng không còn sớm dương thiên long ngược lại là vậy quả quyết đẩy cửa phòng ra đi xuống chờ hắn đi xuống thời điểm phát hiện tưởng triệu thành đã sớm ở đại sảnh đang chờ ở đó hắn xin lỗi để cho ngươi lợi lâu dương thiên long có chút xin lỗi nói không có sao ta cũng là m ớ i đến nơi này thật rất tốt tưởng triệu thành một mặt cười nói sau này có cơ hội có thể thường tới dương thiên long cười một tiếng phải sau này có cơ hội nhất định thường tới tưởng triệu thành vừa nói vừa đứng dậy thiên long chúng ta chuẩn bị đi nơi nào t ư ờ n g tiên sinh ta mang ngươi đi t h ă m ta nặng trang sân huấn luyện đi dương thiên long cười nói tưởng triệu thành gật đầu một cái hai người đều là mặt đầy hiểu ý theo sau chính là đi ra khách sạn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang v ù n g t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi mốt cố vấn quân sự đoàn trương bảy trăm chín mươi mốt cố vấn quân sự đoàn cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương lão đệ những thủ hạ của ngươi nhìn như cũng không giống là người bình thường sau khi đi mấy bước tưởng triệu thành bỗng nhiên lúc này nói lao ca con mắt tinh tưởng thức anh hùng dương tiên long cười nói tưởng triệu thành lắc đầu một cái mỉm cười nói thức anh hùng cũng không dám nói bất quá xét người quan sát ngược lại là sao biết được hai ba người có xấu đẹp phân chia có lòng thiện ác ly biệt năng lực có phân chia lớn nhỏ rất nhiều người ước chừng cần xem mấy lần liền biết trong bụng có hay không hẳn người mấy tên thủ hạ kia tướng mạo ngược lại là vậy nhưng là toát ra khí chất nhưng là không giống nhau để cho người không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa ba điểm vừa nghe tưởng triệu thành như vậy nói một chút dương thiên long ngược lại cũng không kiểm tốn hắn không khỏi được vui vẻ cười to nói lao ca theo như lời rất đúng bọn họ quả thật đều là thần đánh trăm trận người người người năng lực đều bất p h ẳ m nếu như có thể có thể hay không cho mượn ta khiến cho dùng một chút đ ố n g nhiên lúc này tưởng triệu thành nói dương tiên long không nói gì cũng không có tỏ thái độ mà là ánh mắt lấp lánh nhìn tưởng triệu thành nói thật ta bây giờ mời người chỉ v u lai lịch cũng không nhỏ đều là đi qua thực chiến kiểm nghiệm được nhưng là những tên kia dẫu sao thuộc về lính đánh thuê mới đầu bọn họ ngược lại là rất ra sức sau đó thói quen liền sau đó vậy tất cả mọi người trở thành lao du điều dưới mắt bọn họ mục tiêu c ự thấp chẳng qua là cầu sinh tồn theo không lý tưởng nhưng là những khổ phía dưới các minh đệ theo ta trước mắt biết cơ hội luôn luôn đều có người chạy trốn cho nên tiếp tục như vậy nữa ta là thật một chút cơ hội cũng không có mình đội ngũ cũng tan hết dương t i ê n long gật đầu một cái hắn đối với lính đánh thuê chuyến đi này theo mình lịch duyệt tăng trưởng ngược lại cũng là biết không thiếu vậy người tư nhân tổ chức võ trang tồn tại loại hiện tượng này rất là bình thường bởi vì tư nhân tổ chức võ trang đều là lâu dài nuôi dưỡng trọng binh thời gian lâu dài mọi người cũng đều lười biếng nếu muốn để cho bọn họ bỏ mạng không có lời khả quan lợi ích thiết thực bọn họ là quả quyết sẽ không rất nhiều người tất cả đều là làm g á ngột nhưng là đối với một ít có mục đích lính đánh thuê loại này mà nói vậy tuyệt đối thuộc về súng thật đ ạ n thật sớm rền gió c u ố n nói làm liền làm làm xong một phiếu này hãy thu công t ư ở n g triệu thành người vậy không hiểu lắm những thứ này vì vậy giao quyền cho vậy mấy cái lính đánh thuê cái này khiến cho được mấy tên kia nóng n ả y là càng ngày càng lớn có lúc cũng không đem t ư ở n g triệu thành coi ra gì đòi tiền muốn súng thời điểm ngược lại là vậy không chút k h á c h khí t ư ở n g tiên sinh ta có thể cùng ngươi hợp tác vậy đặc biệt nguyện ý trợ giúp ngươi lật đổ cổ hấn độc tài thống trị bất quá nói thật ta đối với ngươi nếu như một khi leo lên tổng thống ngai vàng sau chấp tránh lý niệm còn không biết nếu như có thể ta rất muốn nghe một chút ngươi c á c h nhìn dương thiên long một mặt bình tĩnh nhìn tưởng triệu thành nói lúc trước tưởng triệu thành đối với mình làm tổng thống chuyện này vẫn là che che giấu giấu một bộ cũng không muốn bên người người biết dáng vẻ nhưng là thấy trước mặt gái này dương lão đệ quả thật có thể l ự c bất p h ả m vừa có thể g a i đúng châu ngứa nhìn thấu mình thế giới nội tâm sau đó hắn ngược lại là cũng đem mình trước kia băn khoăn hết thệ ném ném xó cho dương thiên long nói tới hắn chấp tránh lý niệm đầu tiên độc tài thống trị là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ra ra ta trải qua chiến tranh nếu như không phải là chiến tranh hắn là không biết từ hoa hạ đi tới phi châu cho nên ta theo ta các anh chị em cũng đều chán ghét chiến tranh chán ghét bất bình đẳng hết thảy ta muốn chúng ta sẽ thành lập một cái dân chủ quốc gia quyền lực của quốc gia thuộc về nhân dân cá nhân ta tài sản cũng là mấy tỷ đô la muốn nhiều tiền như vậy cũng là không có bất kỳ dùng thứ nhỉ cắt thạ lì ạ tự nhiên điều hiện nhưng thật ra là đặc biệt ưu việt đến gần đại tây dương dọc theo bờ đồng bằng phù sa vừa nhìn bông ngẩn rất là rộng lớn hơn nữa cắt thạ lì ạ dân số của quốc gia này cũng không nhiều ước chừng mấy triệu chỉ là dựa vào bình nguyên lương thực thu được đủ để nhân dân cả nước ăn hai ba năm cho nên chỉ cần không độc tài không bóc lột quốc gia sau cuộc chiến phát triển kinh tế tuyệt đối là đặc biệt nhanh chóng lần nữa nó phong cảnh cũng là tương đối đẹp rậm rạp rừng rậm nguyên thủy thần bí núi cao hồ ưu mỹ khúc d á n g dấp đường ven biển chỉ phải thật tốt mở rộng lợi dụng tuyệt đối là một cái phong cảnh ưu mỹ quốc gia tưởng triệu thành dương dương sái sái nói một đại thông nhìn ra được hắn đối với quốc gia này vẫn vô cùng nhiệt tình thượng tiên sinh ngươi không chuẩn bị phát triển kỹ nghệ dương tiên long cười nói tưởng triệu thành lắc đầu một cái công nghiệp nặng cũng được đi kỹ nghệ nhẹ là tuyệt đối có thể phát triển tạo sừng giấy chế quần áo nhà máy những cái kia dẫu sao quốc gia chúng ta cứ như vậy lớn cái loại đó khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao liền tạm thời coi là ngươi hoạch định rất tốt rất chăm chỉ đang suy tư vấn đề dương tiên long gật đầu một cái một mặt khen nơi nào nơi nào hoàn toàn là người theo mình mấy người tâm phúc cử nghĩ tưởng t r i ệ u thành một mặt khiêm tốn nói hai người từ từ ở trong thôn trên đường đi luôn luôn liền quốc tế tình thế quốc nội phát đồng hồ mình cái nhìn không lâu lắm chính là sau khi đi tới trên đỉnh núi lúc trước sớm ở dưới chân núi thời điểm tưởng triệu thành liền có thể nghe gặp dưới chân vùng đất tiếng chấn động đợi hắn cách đỉnh núi là càng ngày càng gần sau đó trang bị hạng nặng tiếng nổ vậy bắt đầu truyền luận vào trong thai chờ hắn thật lập tức đứng ở đỉnh núi lướng xuống dưới mặt nhìn xuống đi qua thời điểm lúc này mới phát hiện mấy chục chiếc trang bị hạng nặng đã ở sân huấn luyện lên nặng chỉ đứng lên những thứ này đều là người quân đội tưởng triệu thành không khỏi được n h ữ mảy một cái dương thiên long cười gật đầu một cái là ta là ta quân đội lợi hại giống như vậy trang bị hạng nặng chúng ta cũng không có tưởng triệu thành một mặt điều hòa bội phục nói bất quá loại này hạng nặng trang bị cũng không thích hợp tại tác chiến đồi núi bởi vì cơ động tính có thể quá kém ở miền đồi núi nơi đó ngược lại là máy bay trực thăng hơn nữa thích hợp dương tiên long cười nói tưởng triệu thành gật đầu một cái lão đệ nói không sai ta thật ra thì đối với quân sự cũng không hiểu lắm cho nên liền giao quyền cho mấy tên kia kết quả bọn họ rất nhiều chiếm núi làm vua khuynh ư ớ n g ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa ta quân đội riêng rất nhanh thì phải toàn quân chết hết hoa hạ có đôi lời gọi là có binh tự trọng cho nên có việc lão ca còn phải năm chặt dương tiên long nói tưởng triệu thành gật đầu một cái đ ồ n g nhiên lúc này hắn chân mày lập tức chặt níu lại lao đệ ta phái người tới đây huấn luyện chúng ta hợp tác sau này một khi ta làm tổng thống tuyệt đối cho ngươi so với người khác càng nhiều hơn ưu đãi đặc đã quyền dương tiên h long nhìn tưởng triệu thành một cái theo sau chính là gật đầu một cái vũ khí vấn đề ngươi cũng có thể giúp ta giải quyết ta trước cho ngươi ba trăm triệu đô la ngươi giúp ta võ trang năm nghìn người tinh nhuệ binh mã tưởng triệu thành lời vừa nói ra để cho dương tiên h long không khỏi được lần nữa thất kinh điểm này ngược lại là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới quân tử nhức n ô n tứ mã nam truy thấy dương tiên long có chút bộ dáng kinh ngạc tưởng triệu thành khẽ mịp cười không khỏi phải nói như vậy lão ca buổi tối ta đem ta các bạn trẻ tê ơ chúng ta thật tốt trò chuyện một chút dương tiên long mỉm cười nói cồn vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch nang g dài gạch nang sau